Chỉ là hưng phấn mà nhắc nhở Thái Hậu, bà ngoại, ngài đừng thương tâm, biểu ca tới. Thái Hậu nghe vậy, người biếng nhấc lên đỏ lên đôi mắt, triệt nhi tới. Bà ngoại, quân khinh hàn tiến lên. Triệt nhi, tĩnh nhi nàng Thái Hậu giữ chặt quân khinh hàn tay, nghẹn ngào nói không được. Bà ngoại, người chết không thể sống lại, ngài đừng khó chịu. Cố vân tương vội vàng tế đến quân khinh hàn bên người khuyên. Tô thanh nhiệm thấy như vậy một màn, nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, nàng tưởng nói này biểu ca phi bị biểu ca. Đúng lúc này, một đạo như có như không, thanh đạm tầm mắt quấn quanh ở trên người nàng, theo nhìn lại, liền thấy cô vân chỉ khỏe miệng câu lấy ý cười. Trước 561, người cưới các nàng hai chị em. Tô thanh nhiễm đạm đạm cười, tùy tiện liền thu tầm mắt. Tính nhi như vậy hiểu chuyện, nàng rõ ràng là tiểu phúc tinh, sao có thể sẽ là thai tinh. Hoàng đế hồ đồ, là hắn thiêu chết tính nhi. Thái hậu nói nước mắt chảy ròng, mấy rụng ngất. Đến nay nàng còn không có tử quân khinh hàn chết chúng phục hồi tinh thần lại Hiện tại nàng thân mình rốt cuộc không chịu nổi lại một trọng đả kích. Vừa nghe đến quân sơ tĩnh bị thiêu chết kia một khắc, nàng trực tiếp chết ngất qua đi, thiếu chút nữa liền vẫn chưa tỉnh lại. Quân khinh hàn biết rõ quân sơ tĩnh chết đối thái hậu đả kích, cũng có thể đủ nhìn ra được thái hậu hiện tại thân thể trạng huống, đáy mắt không đành lòng. Chuyển mắt đối bên người nữ tử phân phó, tương nhi, ngươi đi xem bà ngoại dược hảo không có. Biểu ca, bà ngoại dược có hạ nhân đâu? Cố vân tương không nghĩ đi. Hiện giờ không tốt dễ dàng có như vậy một cái tới gần biểu ca cơ hội, nàng như thế nào sẽ vứt bỏ đâu? Mau đi! Quân khinh hàn nói nhìn về phía cố vân chỉ, trường hoan, ngươi cùng tương nhì cùng đi. Hảo! Cố vân chỉ đem mắt trông mong nhìn chầm chầm quân khinh hàn cố vân tương lôi đi. Trường tỷ vì cái gì chúng ta muốn đi cấp bà ngoại xem dược cố vân tương bất mãn? Cố vân chỉ bất động thanh sắc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chúng ta lại đây còn không phải là hầu hạ bà ngoại sao? Cố vân tương tức khắc không dám nói lời nào, đi theo cố vân chỉ phía sau rời đi tầm điện. Mới vừa đi đến tầm điện cửa, cố vân tương lại đột nhiên dừng bước chân, đúng rồi, tương nhi, trưởng tỷ còn có chút sự, người hãy đi trước, ta lập tức liền tới. Hảo, trưởng tỷ nhanh lên lại đây. Cố vân chỉ gật gật đầu, khỏe miệng lộ ra cười nhạt, chờ đến cố vân tương rời đi, nàng xoay người đến gần rồi tầm điện. Quân khinh hàng nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt dư quang bất động thanh sắc liếc mắt cố vân chỉ nơi địa phương không có cố kỵ nàng, trực tiếp đối thái hổ mở miệng, "Bà ngoại, kỳ thật Tĩnh Nhi không chết, đêm đó nàng bị ta thay thế, hiện tại ở ngoài cung, thật an toàn." "Ngươi nói?" "Là thật sự." Thái hổ không thể tin tưởng bắt được quân khinh hắn tay, đáy mắt lệ ra nước mắt. "Là thật sự." Tĩnh Nhi không có việc gì liên hảo, không có việc gì liên hảo. Thái hổ trong mắt lệ quang điểm điểm. Ngoài điện Cố Vân chỉ nghe đến đó, hơi hơi cong một chút khóe môi, quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau. Thứ ca ở Sao có thể sẽ làm Tĩnh Nhi xảy ra chuyện? Chầm rãi rời đi, lạng yên không một tiếng động rời khỏi tầm điện. Bất quá một lát, nàng cùng cố vân tương liền bưng ngao tốt dược lại đây, đi đến Thái Hậu bên người, tự mình vì nàng nguy hạ. Thái Hậu biết được quân sơ tĩnh không chết tin tức, tinh thần tức khắc hảo hơn phân nửa. Uống thuốc lúc sau, trên mặt cũng nhiều vài phần hồng luận. Nàng lôi kéo quân khinh hàn nói, chết nhi, ngươi nhiều năm ở bên ngoài pha án, lần này tuổi tác trở về, muốn nhiều bồi bồi bà ngoại. Hảo. Ngươi bồi bà ngoại ở chỗ này trò chuyện. Cố Vân Chỉ cực có ánh mắt, đối Cố Vân Tương cùng Tô Thanh Nhiêm nói, bà ngoại thích nhất hoa mai, các ngươi bồi ta đi ngự hoa viên trích chút lại đây đi. Trưởng tỷ, ta không cần, ta tưởng ở chỗ này bồi bồi bà ngoại. Cố Vân Tương làm nũng, nàng tưởng lưu tại bồi biểu ca. Cố Vân Chỉ nghiêm khắc lên, thương Nhi. Chỉ Nhi, nếu thương Nhi tưởng lưu lại, liền làm nàng lưu lại đi, ta vừa lúc có việc cùng nàng nói. Thái hậu vẻ mặt hiền từ. là bà ngoại Cố Vân Chỉ nói nhìn về phía Tô Thanh nhiễm, "Tô tiểu thư, chúng ta qua đi đi." Quân Khinh Hàn theo bản năng chiều Tô Thanh nhiễm nhìn lại, tựa hồ ở dò hỏi nàng ý kiến, tựa hồ sợ hãi nàng sẽ chịu ủy khuất. Tô Thanh Nghiễm trong lòng ấm áp, hướng về phía nhợt nhạt cười cười, tùy Cố Vân Chỉ rời đi. Thái Hậu bất động thanh sắc đem hai người chi gian hố động thu vào đáy mắt, ánh mắt dừng ở Quân Khinh Hàn trên người, "Trần Nhi, bà ngoại nghe nói, ngươi gần nhất cùng vị này Tô gia Tam tiểu thư." "Bà ngoại, biểu ca thích cái này Tô Thanh Nghiễm." Cố vân tương nghe đến đó, vội vàng đoạt lấy tới lời nói, lúc trước, cái này tô Thanh nhiễm giả trang làm nam nhân đi theo biểu ca bên người làm nỗ tác, nàng liền thông đồng biểu ca. Bởi vì cái này, ta lúc trước còn tưởng rằng biểu ca có cái loại này đam mê đâu. Quân khinh hàn không có giải thích cái gì. Thái hậu bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, lúc trước, ngươi chết sống cuốn lấy kia bạch ra tiểu thư, bà ngoại ngại bạch ra gia, gia đình bình dân không nghĩ đáp ứng, không nghĩ tới ngươi hiện giờ lại coi trọng cái này tô tam tiểu thư. Nhà đầu này không chỉ có là cái thứ nữ, vẫn là cho ngươi tứ ca xứng minh hôn, ngươi không thể cưới. Hiện giờ đứa nhỏ này cha mẹ đều đi, hắn hôn sự tự nhiên là nàng cái này làm bà ngoại đương ra làm chủ. Bà ngoại thừa nhận nàng là Hàn Vương Phi. Quân khinh Hàn đột nhiên hỏi này một câu. Có thừa nhận hay không lại có ích lợi gì, Hàn Nhi đều đã đi. Thái hậu nói khó chịu lên. Bà ngoại nói chính là, nàng là Hàn Vương Phi. Thái hậu sâu kín thở dài, triệt nhi, ngươi nương đi sớm. Cha ngươi năm năm trước cũng đi. Chuyện của ngươi, bà ngoại vẫn luôn đều để ở trong lòng. Đặc biệt là ngươi trung thân đại sự, chỉ có ngươi cưới vợ sinh con, bà ngoại tâm mới có thể bông. Bà ngoại đau ta, ta đều biết. Chết nhi, mấy ngày nay, bà ngoại vẫn luôn suy nghĩ một việc, liền chờ ngươi trở về cùng ngươi thương lượng hạ. Thái hổ lôi kéo hắn tay, sau đó lại kéo cố vân tương tay, bà ngoại nghĩ tới nghĩ lui, ngươi vẫn là cưới tương nhi nhất thích hợp, các ngươi đều là ta nhìn lớn lên, ta yên tâm. Cố Vân tương nghe vậy, trong lòng tức khắc trào ra một mạt ngọt ngào, sau đó tay nàng còn không có đụng tới Quân Khinh Hàn, hắn liền đem tay cầm khai. Nàng tức khắc có chút thất vọng, bất mãn ngước mắt, biểu ca. Bà ngoại. Quân Khinh Hàn vừa định mở miệng liền bị Thái Hậu đánh ngáy, "Trần Nhi, bà ngoại hôm nay không chỉ là muốn nói chuyện này. Ngươi cũng biết, chỉ nhi qua năm liền 19, là cái gái lỡ thì, nếu không phải ngươi tứ ca, nói vậy nàng này sẽ đều đã là Hàn vương phi. Hiện giờ, ngươi tứ ca không còn nữa." Nhà đầu này cố chấp, những người khác ai cũng không chịu gả. Bà ngoại suy nghĩ, không bằng ngươi cưới các nàng hai chị em, nói theo Nga Nga Hoàng Nữ Anh. Bà ngoại, trăm triệu không thể. Quân khinh hàn vội vàng cự tuyệt. Mộ dung một cái đều trốn tránh đi, đừng nói hai cái. Nếu hắn đáp ứng rồi, chỉ sợ một hồi trở về, hắn muốn cùng hắn trở mặt. Đúng vậy, bà ngoại, ngươi như thế nào có thể làm biểu ca? Đem trưởng tỷ cũng cưới. Cố vân tương chiếm hữu dục vẫn là rất mạnh. Ngươi chẳng lẽ muốn cho tỷ tỷ ngươi ngao thành gái lỡ thì, đời này đều gả không ra sao?" Thái hậu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, "Nha đầu ngốc, Nga hoàng nữ anh có cái gì không tốt, ít nhất nàng là ngươi thân tỷ tỷ, nàng thương ngươi, tổng so nữ nhân khác hảo đến nhiều." Bà ngoại nói có chút đạo lý, chính là chính là nàng vẫn là tưởng một người độc chiếm biểu ca, biểu ca là nàng một người. Nói nữa, trưởng tỷ lại không thích biểu ca, như thế nào sẽ đáp ứng gả cho biểu ca đâu?" Cố Vân tương nghĩ, hai mắt tức khắc sáng ngời, bà ngoại Trưởng tỷ cùng nhị biểu ca đặc biệt hợp ý, ngươi không bằng đem trưởng tỷ gả cho nhị biểu ca. Nhắc tới Quân Nhẹ Ly, Thái Hậu khẽ thở dài một cái, bà ngoại nghe nói, Nhẹ Ly đứa nhỏ này bị thương, thời gian vô nhiều. Nàng nói chuyện mắt nhìn về phía Quân Kinh Hàn, triệt Nhi, chuyện này liền như vậy định rồi, tuổi tác một quá, bà ngoại liền tự mình vì ngươi lo liệu. Chương 562, không có biện pháp, Hàn Hàn thích. Bà ngoại, Thứ Tôn Nhi bất hiểu, ta không thể đáp ứng. Vì sao? Cháu ngoại có yêu thích người? Biểu ca, ngươi thích ai, Thô Thanh Nhiễm vẫn là Bạch Linh. Cố vân tương vội vàng hỏi ra thanh. Quả nhiên, vẫn là như thế. Quân Kinh Hàn không có trả lời, nhưng là hắn quyết tuyệt thực kiên quyết. Hiện giờ cháu ngoại tưởng chính là như thế nào làm tốt trong tay hắn tử. Thái hậu bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc vẫn là vây vây tay. Thôi thôi, người đứa nhỏ này tính tình quật. Bà ngoại không bức người nhưng là ngươi hiện giờ đã cập quan. Trung thân đại sự nhất định phải để ở trong lòng. Bà ngoại, ngài, ngài liền như vậy tính Như thế nào không khuyên nhủ biểu ca cố vân tương xuất ruột, tốt như vậy một cái cơ hội, nàng như thế nào chịu bỏ lỡ. Thái hậu bất đắc dĩ nhìn quân khinh hàn, ngươi biểu ca tâm tư đều ở pha án thượng, tính, chuyện này quay đầu lại rồi nói sau. Ngự hoa viên, cố vân chỉ ngửa quen đường cũ mang theo tô thanh nhiệm đi mai lầm. Nàng nhìn hoa khai vừa lúc hồng mai, khoe miệng tích cốc ra ý cười, vì tô thanh nhiệm giới thiệu, nơi này mai lâm là hoàng thượng nằm đó thân thủ vì tứ ca mẫu phi ninh phi nương nương gieo Nơi này cũng là năm đó tứ ca thích nhất tới địa phương. Tô Thanh Nhiễm nhợt nhạt cười, liền bắt đầu trích hoa mai. Quân khinh hàn thích hoa mai sao, nàng như thế nào không có chú ý tới. Vì phương tiện, Tô Thanh Nhiễm trực tiếp lấy ra truy thủ, đem mai chi cắt đứt, trong nháy mắt cũng đã hái được một bó mai chi. Nàng nhìn lướt qua, cảm thấy không sai biệt lắm, chuẩn bị kêu cô vân chỉ trở về. Nhưng mà, nàng còn không có mở miệng, cô vân chỉ liền cười khẽ ra tiếng, Tô Tiểu Thương, ngươi như thế nào có thể như vậy trích hoa không thể sao? Cố Vân chỉ nhẹ nhàng cười, sau đó ở nàng trước mặt làm mẫu, chúng ta là danh môn quý nữ, nhất cử nhất động đều phải chú trọng lễ nghi. Hơn nữa, chiết hoa, cắm hoa không chỉ có là một loại nghệ thuật, càng là một loại tu dưỡng. Lúc trước dạy ta ma ma nói cắm hoa là tu tâm cử chỉ, tâm thần hợp nhất mới có thể tu thân dưỡng tính. Tô Thanh nhiễm trong lòng tức khắc ha ha, Cố Vân chỉ nói nói như vậy, đơn giản là chê cười nàng thô bỉ, đang không được mặt bàn. Nàng trực tiếp hướng trên cây một dựa. Thần sắc nhàn nhã nói, ta hoa mai đã trích xong rồi, trường hoan quận chúa chậm rãi tu tâm, ta chờ ngươi. Cố vân chỉ sắc mặt hơi hơi một ngưng, tô thanh nhiễm như vậy không câu nệ tiểu tiết tiêu sái bộ dáng, nhưng thật ra có vẻ nàng làm kiêu. Tô tiểu thư, ta biết ngươi là ngỗ tác, cả ngày cùng thi thể giao tiếp, đã thói quen hành vi tục tằng Nhưng là ngươi dù sao cũng là nữ tử, hơn nữa hiện tại vào cung, vẫn là cử chỉ đoan trang một ít cho thỏa đáng. Tô thanh nhiễm meo nho mắt, cố vân chỉ đây là ngại nàng không đoan Trang con có nàng nghiệm thi làm sao vậy kỳ thị nàng trước nghiệp nàng còn không có ngại nàng chích cái hoa còn rong rong dài dài nửa ngày đâu nhìn thấy tô thanh nhiễm không để ý tới nàng cố Vân chỉ tức khắc cảm thấy chính mình vừa rồi tựa hồ một quyền nện ở đông thượng trên mặt có chút không nhịn được tô tiểu thư nghe được cố Vân chỉ lại lần nữa mở miệng tô thanh nhiễm như như mày đem nàng đánh gãy trường hoan của chúa ngươi vừa mới không phải nói chích hoa là tu tâm sao một khi đã như vậy ngàn bạn không cần phân tâm Bằng không, người như vậy trích hoa, đã có thể không thể tu thân dưỡng tính. Kỳ thật, Tô Thanh Nhiệm tưởng nói, người tưởng trăng bức, cũng đừng tổng được chứ. Cố vân chỉ hơi hơi sửng suốt, tựa hồ không nghĩ tới Tô Thanh nghiệm thế nhưng như vậy đổ nàng lời nói, còn đổ đến nàng không lời nào để nói. Quét mắt trong tay trích hoa mai, nhợt nhạt cười, Tô Tiểu Thương, ta là tưởng nói ta trích hảo, chúng ta trở về đi. Hảo, ta nhớ rõ năm ấy, cũng là cái mùa đông. Ta tới nơi này tìm tứ ca. Hắn không biết dưới tảng cây ngồi bao lâu, trên đầu, trên người đều rơi xuống hoa mai. Ở hắn xoay người khoảnh khắc, tựa hồ toàn bộ mai lâm đều ảm đạm thất sắc. Năm ấy ta 7 tuổi, hắn 14. Tô thanh nhiễm nhìn cố vân chỉ đầy mặt hồi ước bộ dáng, tâm đột nhiên bị đâm một chút. Đích xác, bọn họ hai người cũng coi như là cùng nhau lớn lên, tự nhiên có vô số hồi ức. đây là nàng so không được. Bất quá, thanh mai trúc mã lại có thể như thế nào, rốt cuộc đều đi qua không phải sao. Tôi thanh nhiễm như vậy an ủi chính mình, trong lòng thoáng hảo chút. Cha ta trên đời khi, là tứ ca lão sư, dạy dô hắn học vấn. Ta nhớ rõ năm đó cha nói qua tứ ca là hắn đã dạy học sinh trung ưu tú nhất một cái, thiên tư thông minh, đã gặp qua là không quên được. Cha còn nói, chỉ có tài tình hơn người nữ tử mới có thể xứng đôi tứ ca. Từ khi đó khởi, ta liền giống nam nhi giống nhau đi theo cha đọc sách. Ta còn nhớ rõ, tứ ca trước kia thực thưởng thức ta làm thơ. Cho nên ta vẫn luôn cho rằng tứ ca sẽ thích có được tài tình nữ tử, chính là kết quả lại có chút ngoài dự đoán mọi người. Tô Thanh Nhiễm nhẹ nhàng cười cười, không nói gì. Nàng trước kia cũng cho rằng như thế, cho nên nàng thậm chí đã từng hy vọng bọn họ hai cái ở bên nhau. Tô Tiểu Thư, làm hàn vương phi, không phải chỉ dựa vào một khuôn mặt liền có thể. Cố vân chỉ nói chuyện phong vừa chuyển, nhìn về phía Tô Thanh Nhiễm ánh mắt nhiều vài phần phức tạp. Trương hoan quận chúa ý gì? Tô Tiểu Thư, từ xưa chú ý môn đăng hộ đối. Chứ không nói ngươi xuất thân thấp hèn, không xứng với tứ ca. Còn nữa, tương lai Hàn Vương Phi cũng không thể là ngộ tác, ngươi nói có phải hay không. Cố vân chỉ ở bất động thanh sắc giữa dòng lộ ra tự tin, trên người nàng cao quý sinh ra đã có sẵn. Tô thanh nhiễm tâm tức khắc bị người đâm hạ, lạnh run đau. Vấn đề này nàng nghĩ tới, nhưng là hiện tại quân khinh Hàn còn không có khôi phục thân phận, bọn họ chi gian sự tình còn không có thông báo thiên hạ, cho nên nàng không có nghĩ nhiều. Chính là, hiện giờ bị người tùy tiện bóc ra tới. Trong lòng vẫn là có chút chua lòng, đâm vào khó chịu. Đôi tay gắt gao nắm chặt ống tay áo, nhìn bên người ý cười tươi đẹp nữ tử, khỏe miệng tích cóp ra cười tới, "Không, có biện pháp, Hàn Hàn thích." "Cố Vân Chỉ, Tô tiểu thư, đến lúc đó tứ ca khôi phục thân phận, bà ngoại chỉ sợ sẽ không đồng ý ngươi vào cửa." "Hàn Hàn thích. Tô Thanh Nhiễm học thông minh, mặc kệ Cố Vân Chỉ nói như thế nào, nàng trả lời chỉ có này một câu." Quả nhiên, Cố Vân Chỉ rốt cuộc nói không được nữa, ngay cả sắc mặt cũng có chút không nhịn được. Sau một lúc lâu, nàng mới nhàn nhạt mở miệng, kỳ thật, giống ngươi như vậy nữ tử, ta thật sự không rõ tứ ca vì sao sẽ thích. Nhìn vừa mắt, Tô Thanh Nhiễm không mất lễ phép cười cười. Lần này, cố vân chỉ hoàn toàn không nói chuyện, vừa vặn cũng đi tới Vinh Thọ Cung, nàng trực tiếp liêu tiến bước điện. Ra cung khi, quân khinh hàn mang theo Tô Thanh Nhiễm ngồi trên trở về xe ngựa, nhẹ nhàng mở miệng, nàng lời nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Ngươi biết nàng nói gì đó, có thể đoán được. Không hổ là thanh mai trúc mã, quả nhiên hiểu biết nàng đâu. Tô Thanh Nghiễm nói hế ẩm. Ta nhất hiểu biết ai, ngươi không biết sao. Nam nhân liêu nhân hơi thở đột nhiên mà tới, hắn bàn tay to ở nàng bên hông cũng không an phận lên. Người xấu. Tô Thanh Nghiễm để lại hắn bàn tay to, bá đạo ở hắn trên môi cắn hạ, về sau không được trêu hoa gẹo nguyệt. Quân Kinh Hàn. Trước kia hoa hồ điệp cũng đều tránh xa một chút. Tô Thanh Nhiễm hử nói. Không có hoa hồ điệp, chỉ có ngươi. Quân khinh hàn ở nàng ngôi anh đào thượng mổ hạ. chương 563, bắt ra muốn hay không? Muốn. Bắt vương phủ. Quân nhẹ trần tỉnh lại đã là buổi trưa, bên người tuyết hương đã không ở. Mở mắt ra chỉ cảm thấy giọng nói vô cùng đau đớn, nắm lên giường trước thủy liền mánh rót một ngụm, lại phát hiện có chút đau đầu, còn có chút nghẹt mũi. Bất quá là ở nhà tù nội đông lạnh cả đêm, kết quả liền nhiễm phong hàn, hán thân mình khi nào như vậy tiểu quý. Bắt gia tỉnh, nơi này có chút thanh cháo, ngươi uống trước đi. Đúng lúc này, tuyết ương bưng cháo trắng rau xào đi đến. Thấy nàng như vậy săn sóc, quân nhẹ trần trong lòng hơi hơi ấm áp, đơn giản rửa mặt lúc sau, liền ngồi xuống trước bàn. Tuyết ương thịnh thanh cháo đưa qua đi, bắt ra tiểu tâm năng. Quân nhẹ trần tiếp nhận tới mới vừa uống một ngụm, liền tất cả đều phun ra. Này cháo như thế nào như vậy khó uống, ai làm? Ta làm. Ngươi làm. Quân nhẹ trần xoa xoa miệng, ngươi nói ngươi thiêu hổ cũng coi như, vì cái gì còn ở cháo thả muối? Là muối. Không nên là đường sao?" Tuyết Ưng giải thích, bắt ra trở về, tựa hồ Nhiệm Phong Hàn, "Ta tưởng ngươi trong miệng khẳng định là khổ, cho nên muốn phóng điểm đường." "Chính là có thể ta không chú ý, phóng sai rồi." Tính tính, Quân Nhẹ chân lười biếng xua xua tay, cầm lấy chiếc đũa đi gắp đồ ăn. "Nhiệm Nhi, hắn mới vừa nếm hai khẩu rau xanh, lại đều phun ra, này đồ ăn như thế nào không vị? Ngươi không phóng muối?" "Ta." "Thôi, ta đi túy nguyệt lâu ăn." Quân Nhẹ chân buông xuống chiếc đũa, trong thanh âm lộ ra nồng đậm giọng núi vốn dĩ hắn đối đồ ăn liền rất bắt bẻ đặc biệt là nhiễm phong hàn trong miệng không vị lại ăn nhiều thế này hắt cám đồ ăn trong miệng càng thêm không vị càng thêm tưởng niệm túy nguyệt lâu mỹ thực bát gia có thể mang lên ta sao Con nhẹ chân hồ nghi quét nàng liếc mắt một cái ngươi cũng muốn đi ăn túy nguyệt lâu tuyết ương ngượng ngùng gật gật đầu bát gia ngươi không phải nhiễm phong hàn sao chúng ta đi túy nguyệt lâu trên đường ta vừa lúc có thể đi dược quán vì bát gia chảo hai phó dược Ngươi như vậy quan tâm bổn vương, đó là. Tuyết ương ngượng ngùng gật gật đầu, xem ngươi như vậy ân cần phân thượng, bổn vương mang ngươi cùng đi đó là. Ngươi chờ, bổn vương đi đổi thân quần áo. Thức mau, hai người liền ngồi trên xe ngựa đi trước túy nguyệt lâu. Tưởng tượng đến một hồi có thể ăn đến thủy tinh sủi cảo tôm, quân nhẹ trần tinh thần hảo rất nhiều. Nửa đường, Tuyết ương thấy dự quán, vội phân phó ngừng xe, bác ra, ngươi thân mình không khỏe, ở chỗ này chờ ta, ta bắt dược liền trở về. Cũng đừng làm cho buồn vương chờ lâu lắm. Bắt ra yên tâm, ở người Mỹ mắt phía dưới, ta còn có thể đi đâu. Tuyết ương cười nhạt xuống xe ngựa. Tới rồi dược quán sau, Tuyết ương trực tiếp trước làm đại phu cho nàng bắt phó lạc thai dược. Sau đó trước khi đi lúc này mới nhớ tới quân nhẹ trần, lại bắt một bộ phong hàng dược. Quân nhẹ trần dựa vào giường nệm thượng nghỉ ngơi, nghe được Tuyết ương động tính, lười biếng mở to mắt, đã trở lại. Tuyết ương gật gật đầu, đem dược vông, đi thôi, ta đem dược trục tới. Bởi vì Quân Nhẹ Trần trước tiên lại đây túy nguyệt lâu chào hỏi, cho nên trưởng quầy sáng sớm liền vì hắn lưu hảo ghế lô. Vị này bắt Vương gia, là bọn họ nơi này khách quen, cũng là bọn họ thần tài, tự nhiên muốn chiêu đãi hảo. Quân Nhẹ Trần một liêu quần áo ngồi xuống, trực tiếp đối điếm tiểu nhị phân phó, đem bổn vương ngày thường thích ăn đều làm giống nhau. Được rồi. Điếm tiểu nhị ứng thanh, không lưng cáo lui. Quân Nhẹ Trần vội gọi lại hắn, sau đó nhìn về phía đối diện nữ tử, ngươi muốn ăn cái gì? Ta lần đầu tiên tới cũng không biết cái gì ăn ngon, cái gì không thể ăn, bắt ra điểm là được. quân nhẹ trần gật gật đầu, đi xuống đi. thức ăn bưng lên sau, tuyết ương nhìn thịt cá hơi hơi sửng sốt, nàng cho rằng quân nhẹ trần này thùng cơm nhiễm phong hàn, sẽ ăn chút thanh đạm, ai biết hắn ăn uống lại là như vậy hảo. quân nhẹ trần đem nàng kinh ngạc thu hết đáy mắt, bổn vương liền thích ăn thịt. tuyết ương mới vừa ăn hai khẩu, tuyết ương liền toàn bộ phun ra, nôn khan ra tiếng. quân nhẹ trần nhựt nhựt mày, ăn son môi thiêu thịt, làm sao vậy? rõ ràng ăn rất ngon, ta bụng có chút không thoải mái. nhìn đầy bàn dầu mỡ món ngon, Tuyết Ưng lại tưởng phun ra, rõ ràng lại ngọt lại nị, căn bản vô pháp nhập khẩu. Lúc này, Tuyết Ưng bức thiết muốn ăn khẩu toan, đem dạ dày phản toan áp một áp. nàng biết, này nhất định là trong truyền thuyết nôn ngén ở tắc quái. dùng khăn nhẹ nhàng lau lau khỏe miệng, làm núm nói, bắt ra, Tuyết Ưng muốn ăn bên ngoài đường hồ lô, ta tưởng đi xuống mua một chi. hảo hảo mỹ vị ngươi không ăn, càng muốn ăn đường hồ lô, đi nhanh về nhanh. Quân nhẹ trần không có phản đối. Bắt ra muốn hay không đâu. Muốn. Hảo. Tuyết ưng nhật nhạt cười cười, nhấc chân rời đi, đáy mắt xẹt qua một mạt thâm thúy. Hôm nay sáng sớm nàng thu được tỉ tỉ tuyết Anh tin, nói là ước nàng ở túy nguyệt lâu lầu ba ghế lô nội gặp mặt, hiện tại là cái rời đi cơ hội tốt. Nàng vừa mới rời đi, quân nhẹ trần cũng buông xuống chiếc búa, có chút đáng tiếc nhìn mắt đầy bàn món ngon, vội vàng theo qua đi. Khấu khấu. Khấu khấu khấu khấu tuyết ương dựa theo các nàng nhất quán liên lạc giám hiệu gõ cửa tuyết anh thực mau liền tới mở cửa tỷ tỷ thấy nàng tuyết ương có chút hưng phấn mau tiến vào tuyết anh nói đem người kéo đi vào mới vừa ngồi xuống tuyết ương liền nhịn không được chửi chửi khoe miệng nàng nhớ rõ tỷ tỷ luôn luôn ăn thanh đạm như thế nào hiện tại cũng như vậy dầu mỡ tùy tiện điểm chút túy nguyệt lâu chiêu bài đồ ăn ăn chút đi tuyết ương tuyết anh trước tuyết trà không có động chiếc lúa tuyết ương Chủ tử cho ngươi truyền thư vài lần, ta cũng cho ngươi viết tin, vì sao đến bây giờ mới thu được hồi âm. Đừng nói nữa, mộ dung triệt là chỉ cáo giả, ta tử đi theo kia thùng cơm tám. Bát vương ra tới rồi kinh châu sau, tin tức liền chỉ vào không ra. Ngươi nếu thu được chúng ta thư tử, vì sao không có cho bọn hắn? Dung cổ, tỷ tỷ, bọn họ đều là vô tội không phải sao? Tuyết ứng nhấp môi, chúng ta tỉ muội tuy rằng là vì hắn làm việc, nhưng là loại này thương thiên hại lý sự tình, ta. Ta làm không tới. Ngươi là làm không tới, vẫn là Tuyết Anh hổ nghi nhíu nhíu mày. Không có. Không có liên hảo, ngươi cùng hắn chỉ là lẫn nhau lợi dụng quan hệ, ngàn vạn không cần ngớ ngẩn. Nữ nhân một khi động tâm, cuối cùng khổ chính là chính mình. Tuyết Anh sâu kín thở dài. Ở nàng túi đầu một cái trước mắt, cần cổ giấu vết thoáng lộ ra tới. Tuyết ương ánh mắt căng thẳng, trực tiếp đi lên trước, đem Tuyết Anh cổ áo kéo ra, bên trong xanh tím trải rộng, thẳng không nỡ nhìn. Tuyết Anh cuống quýt đè lại cổ áo. Một lần nữa cực hảo, thần sắc có chút mất tự nhiên. Tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Tuyết ương ánh mắt run rẩy, ẩn ẩn lộ ra tức giận, hắn lại đem ngươi đưa đến ai trên giường. Tương Nhi, việc này ngươi đừng động, ta không có việc gì. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào như vậy ốc? Tuyết ương đáy mắt phiếm ra tức ác, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, hắn căn bản là không yêu ngươi sao? Tương Nhi, đừng nói nữa, Tuyết Anh cắn chặt cánh môi. Chương 564, đừng làm cho nàng uống kia chén rượu. Tỷ tỷ ở trong lòng hắn, ngươi bất quá là một cái có thể vì hắn đổi lấy ích lợi vật, một cái hoa lâu kỹ, ngươi thậm chí liền ánh nguyện đều so ra kém. đừng nói nữa, tuyết anh lắc đầu, thân mình run rẩy. tuyết ương đau lòng, tỷ tỷ, nếu hắn trong lòng có ngươi, hắn như thế nào sẽ làm ngươi đi tiếp khách? tỷ tỷ, từ lần đầu tiên lúc sau, hắn không còn có chạm qua ngươi đi, hắn đây là chê ngươi dơ, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? bang, tuyết ương nói xong, tuyết anh cầm lòng không đậu đánh nàng một cái tác. Những cái đó bất kham bị người trần chửi và trần, nàng cảm thấy không chỗ dung thân. Còn có, tuyết ương cũng nói ra nàng lo lắng, đây là nàng vẫn luôn trốn tránh, lừa mình dối người sự tình. Tỷ tỷ, ta chỉ là đau lòng ngươi. Tuyết ương thanh âm nhẹ nào chậm rãi đi đến tuyết anh bên người, một chút ôm lấy nàng. Tỷ tỷ, ngươi đã quên hắn, chúng ta hỏi Nam Cương được không? Tuyết anh lắc đầu, chúng ta trở về không được, hiện tại Nam Cương lại vô ngã nhóm dung thân nơi. Từ năm đó tiên đế hạ chỉ san bằng Nam Cương sau. Nam Cương hiện giờ dân chúng lầm than, rất nhiều người đều lưu vong tha hương, đã là hoang tàn vắng vẻ. Hơn nữa, liền tính vì Nam Cương, chúng ta cũng nên lưu lại. Ngươi đã quên, hắn đáp ứng quá, chờ đến hắn đăng cơ sau, sẽ trả lại cho Nam Cương một mảnh tỉnh thổ tuyết anh nhịn không được khóc nước nở, vì Nam Cương, lại khổ cũng muốn chịu đựng không phải sao. Tỷ tỷ, Tương nhi, đây là chúng ta mệnh, chúng ta không đến lựa chọn. Tuyết anh ôm chặt nàng. Tỷ tỷ, ta đều biết, ngươi đừng khóc. Tuyết ương vì nàng sát nước mắt, lần sau hắn lại cho ngươi đi bồi nam nhân, ngươi muốn học cự tuyệt, đã biết sao? Nàng tỷ tỷ là bọn họ nam cương đẹp nhất nữ tử, mà không phải làm nam nhân tùy ý đạp hư ngọn vật. Tuyết anh thoáng gật đầu, chuyện của ta ngươi đừng lo lắng, ngươi chỉ cần không có việc gì liền hảo. Tuyết ương nhấp nhấp khoe miệng, tỷ tỷ, ta có thể hay không trở về? Hôm nay ta thật vất vả mới thoát ra tới, nàng không nghĩ lại cùng quân nhẹ trần không minh bạch dây dưa đi xuống. Tuyết anh sắc mặt hơi đổi, ương nhi. Ngươi hiện tại còn không thể trở về. Nay vài lần làm ngươi cho bọn hắn hạ cổ ngươi cũng chưa làm, một khi trở về, hắn sẽ... sẽ trừng phạt ngươi. Chính là ta hiện tại lưu tại nơi đó cũng không có gì dùng, cái gì tin tức đều không chiếm được. Tuyết Anh suy tư một lát, cũng hảo, ta nhớ rõ trước kia đại tỷ ở đế đâu có chỗ tòa nhà, ngươi liền đi trước nơi đó tránh thượng một trận. Hảo! Tuyết ương khỏe miệng tức khắc tích có ra ý cười. Ăn một chút gì đi, một hồi liền lệnh. Tuyết Anh lôi kéo Tuyết ương ngồi xuống, vì nàng chia thức ăn. Nôn nghe nói dầu mỡ thịt vị, Tuyết ương dạ dày một trận quay cuồng, nhịn không được nôn khan. Nhìn nàng bộ dáng, Tuyết Anh sửng sốt sau một lúc lâu, đột nhiên minh bạch, ương nhi, chẳng lẽ ngươi là... Tuyết ương cắn môi gật đầu, có. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Tuyết Anh nhíu mày. Tuyết ương thấp đầu, ai biết liền như vậy vài lần liền có mang. Vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Tuyết ương cắn cắn môi. Chuẩn bị nói cho nàng mới vừa rồi nàng vừa mới bắt được Tương nhi, ngươi ngẫm lại đại tỷ Nàng năm đó chính là khăng khăng phải vì người nọ sinh hạ hài tử Kết quả khó sinh mà chết Không chỉ có không có thánh mạng Kia hài tử cũng bơ vơ không nơi nương tựa Ngươi chẳng lẽ tưởng bước đại tỷ vết xe đổ sao Tuyết Anh nói bất đắc dĩ thở dài Từ áng nguyệt lâu xảy ra chuyện Cũng không biết kia hài tử bị người mang đi nơi nào Tỷ tỷ, ta biết hòn đá nhỏ ở đâu Hắn ở nơi nào Tuyết Anh hai mắt sáng ngời kích động ra tiếng. ở Vinh An Hầu phủ bị coi như tiểu công tử dưỡng cũng không biết Mộ Dung Triệt trong hồ lô bán đến cái gì dược. chẳng lẽ Mộ Dung Triệt biết hòn đá nhỏ phụ thân là ai? Tuyết Ưng nghe vậy meo nhéo mắt cũng không phải không có khả năng. rốt cuộc hòn đá nhỏ cùng hắn cha quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. dù sao xác nhận hắn an toàn liên hảo nhưng thật ra ngươi nhất định không cần nỡ ngẩn đứa nhỏ này không thể lưu. tỷ tỷ yên tâm ta sẽ không muốn đứa nhỏ này ta lại không thích hắn sẽ không vì hắn sinh hài tử." Tuyết Anh gật gật đầu, lúc này mới yên lòng. Bởi vì Tuyết Ương nôn én, nghe không được dầu mỡ thịt vị, Tuyết Anh không có lại dùng thiện, tỉ muội hai người trực tiếp rời đi. Nhưng mà, cửa phòng mở ra khoảnh khắc, hai người song song ngây ngẩn cả người, Quân Nhẹ Trần liền canh giữ ở ngoài cửa, chính không chớp mắt nhìn các nàng. "Tỷ tỷ, từ cửa sổ đi, ngươi đi mau." Tuyết Ương dẫn đầu phản ứng lại đây, một tay đem bên người Tuyết Anh đẩy ra. "Muốn chạy?" Quân Nhẹ Trần ánh mắt híp lại, Lắc mình đuổi theo qua đi. Tuyết ương vội vàng đuổi theo, trực tiếp dơ tay chém vào quân nhẹ trần cái hót thượng. Người quân nhẹ trần phé xịu trước không thể tin tưởng quét mắt Tuyết ương. Nữ nhân này thế nhưng đối hắn ra tay, lại còn có có thể đánh bựng hắn. Tỷ tỷ, ngươi đi mau. Vậy còn ngươi? Ta khả năng đi không được, nơi này lập tức sẽ có người tới. Ngươi bảo trọng. Tuyết anh dặn dò một câu, vội vàng rời đi. Quả nhiên, Tuyết anh chân trước vừa đi, bệnh kinh phong sau lưng liền đuổi lại đây. Tuyết Ương vội đem quân nhẹ Trần Từ trên mặt đất đỡ lên, bắt ra Nhiễm Phong Hàn, còn một hai phải nháo tới Túy Nguyệt lâu, kết quả vừa đến này, hắn liền ngã xuống. Bệnh Kinh Phong đi qua đi, đem người đỡ lấy, Mộ Dung Tiểu Hầu ra làm ta lại đây đưa nhị vị hồi phủ. Như thế liền đa tạ. Tuyết, Tuyết Ương khệ miệng trừ hạ. Mộ Dung Triệt là làm hắn lại đây giám thị bọn họ đi. Trở lại bắt Vương phủ, quân nhẹ Trần vẫn luôn không có tỉnh. Mãi cho đến buổi tối, hắn mới dãy rủ mở mắt, cái hốt chỗ còn ở thỉnh đau đáng chết nữ nhân, xuống tay cũng thật tàn nhẫn, không biết hắn hôm nay sinh bệnh sao. Chủ tử, ngài dược thảo, tuyết ương cô nương tự mình ao, nàng vừa mới đưa lại đây, liền đi rồi. Ân. Côn nhẹ chân lạnh lùng ngưỡng thanh, hắn hiện tại hận không thể một tay đem kia nữ nhân bóp chết, căn bản không muốn nghe thấy nàng tên. Chủ tử, vừa mới tuyết ương cô nương trên hai chén lĩnh dược, một chén đưa tới nơi này, một chén bị nàng bản thân đoan đi rồi, chẳng lẽ tuyết ương cô nương cũng sinh bệnh? Côn nhẹ chân nghe vậy tựa hồ nghĩ tới cái gì. Giữa mày đột nhiên nẻ nhảy, nhảy. cuốn quýt ngồi dậy, đầu cũng không đau. Ngươi mau đi, đừng làm cho nàng uống, kia trẻ đến dược, mau. Chủ tử, mau đi. Từ từ, chủ tử còn có phân phó. Ngươi đem nàng dược đổ lúc sau, ở đi bắt hai phó thuốc dưỡng thai lại đây. Ăn. Thuốc dưỡng thai. Quản gia sửng sốt, cho ai. Nào như vậy nói nhảm nhiều, cho ngươi đi ngươi liền đi. Đúng vậy quản gia cuốn quýt đi tuyết tương sân. Lúc này... Tuyết ương chính ngơ ngác nhìn kia chén đen như mực nước thuốc phát đốc. Thật sự muốn uống sao, dù sao cũng là một cái tiểu sinh mệnh, hắn còn không có tới kịp đến trên đời này tới nhìn một cái. Chính là, nàng cùng thùng cơm tám chú định không kết quả, đứa nhỏ này không nên tới. Thôi thôi, nếu đã quyết định, còn do dự cái gì? Tuyết ương bưng lên chén thuốc, lại lần nữa sử sốt, vì cái gì trong lòng sẽ như vậy toàn, như vậy khó chịu. chương 565, hắn là người ca, người thân ca. Tuyết ương cô nương. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Quản gia vội vàng đi đến, sau đó một tay đem nàng trong tay chén thuốc đánh rớt, nước thuốc xái đầy đất. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn đối phương, đồng thời ngây ngẩn cả người. Cái kia, cái kia, tuyết ương cô nương này dược ngươi không thể ăn. Quản gia đột nhiên nói lắp lên. Vì cái gì? Bởi vì, bởi vì đây là chủ tử dược, tục ngữ nói là dược ba phần độc, tuyết ương cô nương vẫn là không cần ăn ngon. Tuyết ương. Chẳng lẽ quân nhẹ trần phát giác cái gì? Đây là bát ra phân phó. Quản gia nghĩ đến quân nhẹ trần, vội lắc đầu, không phải, là ta đột nhiên nghĩ tới, vội lại đây ngăn cản tuyết ương cô nương. Ta một hồi đem người lại đây đem nơi này thu thập một chút, liền không quấy rầy cô nương, chủ tử nơi đó còn chờ ta hầu hạ. Người đi đi. Tuyết ương nhíu như mày, may mắn nàng đi bắt dược thời điểm nhiều bắt một bộ. Quản gia chầm gì gì ra cửa, nghĩ đến vừa rồi bị hắn đánh nghiêng nước thuốc, lại nghĩ đến chủ tử dặn do hắn đi bắt thuốc dưỡng thai Tức khắc minh bạch cái gì? Chẳng lẽ nói tuyết ương cô nương vừa mới uống chính là lạc thai dược? Chẳng lẽ nói tuyết ương cô nương hoài? Hoài bọn họ bắt vương phủ tiểu chủ tử. Quản gia nghĩ theo bản năng phòng nghỉ gian nhìn lại, trong lòng cả kinh. Nếu là thật sự, vừa mới may mắn hắn tới kịp thời. Đúng rồi, thuốc dương thai. Hắn hiện tại liền phải đi bắt thuốc dương thai. Trên xe ngựa, quân khinh hàn, tô thanh nhiễm ở một bên trà ấm, hình ảnh thập phần ấm áp. Sớm tại tới phía trước. Quân Kinh Hàn đã đem ô Dạ thương cũng quân sơ tĩnh chi gian sự tình nói cho nàng. Nhưng mà quân Kinh Hàn nói được đơn giản, chỉ là sơ lược, nhưng là Tô Thanh Nhiễm lại là đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tính tình. Chuyện này nhân hắn dựng lên. Xem như, sau đó hắn phụ trách đến cùng chính là làm tĩnh nhi trở thành thai tinh, sau đó cuối cùng còn phải bị thiêu chết. Lời nói không thể nói như vậy. Này vốn dĩ chính là sự thật. Tô Thanh Nhiễm mắt trợn trắng, hắn cái gọi là đảm đương cũng không tính đảm đương rốt cuộc vẫn là hại khổ Tĩnh Nhi. Nếu là hắn ngay từ đầu không có đem Tĩnh Nhi cấp đi, cũng liền không có mặt sau nhiều chuyện như vậy. Ngươi thế nhưng còn đem Tĩnh Nhi giao cho hắn, sẽ không sợ hắn là cái mặt người giả thú? Đối Tĩnh Nhi gây rối. Quân Kinh Hàn, hắn chính là ngươi ca, người thân ca. Đúng rồi, ngươi như thế nào còn thế hắn nói chuyện, này nhưng không giống ngươi. Tô Thanh Nhiễm hổ nghi cao mày, chẳng lẽ ngươi nhận thức hắn? Không quen biết. Thật sự? Ân. Quân Khinh Hàn nói nghiêm túc, Hiện giờ còn không đến bọn họ tương nhận thời điểm. Tô Thanh Nhiệm bán tín bán nghi, vẫn là đối kia ố giả thương có chút thành kiến. Khách điếm. Khu khu quân sơ tĩnh rửa vào trên giường, hai mắt xương đỏ, sắc mặt tiểu tụy, trên chán còn quân lấy lụa trắng. Bởi vì nàng kia một chàng, không chỉ có cái chán bị thương, còn sinh một hồi bệnh nặng. Đương nhiên, đại phu nói nàng đây là tâm bệnh. Ô Dạ thương bưng tới cháo trắng rau xào, đặt ở giường trước, ăn một chút gì. Lúc này quân sơ tĩnh không có khóc Nhưng mà hai mắt lại sưng đỏ lợi hại, đáy mắt ngậm nhàn nhạt, nhạt bi thương, làm người đau lòng. Ô dạ thương, ta, ta không có ăn uống, người cùng hà thuốc ăn liền hảo, không cần phải xen vào ta. Quân sơ tĩnh lắc đầu, nàng còn quên không được tối hôm qua sự tình, cũng không có tử tối hôm qua đi ra. Vậy ăn ít một chút. Ô dạ thương quân sơ tĩnh một quay đầu, liền phát hiện nam nhân đã nắm cái muông đem thanh cháo đưa đến bên miệng, nàng tức khắc sửng sốt. Há mổm. Quân sơ tĩnh nhấp hạ khỏe miệng. Dơ tay từ ô Dạ thương trong tay tiếp nhận cháo chén, ta chính mình tới. Há mồm. Quân sơ tĩnh có chút thẻ thùng, nhẹ nhàng uống xong hắn uy tới kia một ngụm, lúc này mới chính mình uống cháo. Người nam nhân này luôn có biện pháp làm nàng dùng nữa. Ngươi ăn trước, ta đi xem dược. Nhìn ô Dạ thương rời đi, quân sơ tĩnh vội gọi lại hắn, trầm rãi mở miệng, cảm ơn ngươi. Ta đối với ngươi phụ trách đến cùng, người ta chi gian không cần phải nói tạ. Ô Dạ thương nói xong rời đi phòng. Quân sơ tĩnh nhìn nam nhân bóng dáng tiếng lòng run rẩy, kỳ thật hắn đã không nợ nàng cái gì, cũng không cần lại đối nàng phụ trách, chính là hắn tựa hồ lại không cho là như vậy. Nàng trong lòng tức khắc phiếm ra cảm động, một chút ấm áp nàng kia viên lãnh thấu tâm. Ở nàng bơ vơ không nơi nương tựa, lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, không nghĩ tới còn có hắn bồi nàng, chiếu cố nàng. Nàng vừa mới đem thanh cháo uống xong, ô dạ thương liền bưng tới nàng dược, có chút nhiệt, tiểu tâm năng. Hảo! Quân sơ tĩnh tiểu tâm tiếp nhận tới Ô Dạ Thương nhìn nghiêm túc uống dược nữ tử, ánh mắt tức khắc ngưng trụ. Tựa hồ chiếu cô Quân Sơ Tĩnh đã thành thói quen, hiện tại nhìn nàng ngoan ngoãn bộ dáng, trong lòng tức khắc một trận thỏa mãn. Tĩnh, Tĩnh Nhi, lần đầu tiên như vậy kêu nàng, Ô Dạ Thương có chút kêu không ra khẩu. Ân, Quân Sơ Tĩnh ngước mắt xem hắn, cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Ô Dạ Thương thoáng nhẹ nhàng thở ra, Tĩnh Nhi, ta tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện, ngươi nói đi, ta muốn mang ngươi hồi Bắc Cương, ngươi. Nguyện ý sao? Tố dạ thương lần đầu tiên nói chuyện có chút nói lắp. Quân sơ tĩnh sừng sốt, sau đó lắc đầu, ta không nghĩ đi, ta không nghĩ rời đi đế đô. Ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, ta sở hữu thân nhân đều ở chỗ này, ta không thể rời đi. Vốn dự đi. Tố dạ thương không có khuyên nàng, nhàn nhạt mở miệng. Quân nhẹ đêm đem rửa uống xong, tố dạ thương liền lấy ra thuốc trị thường, chuẩn bị vì nàng cái chán miệng vết thương đổi dược. Quân sơ tĩnh đối với trên chán thương thực bình tĩnh. Thậm chí thiếu chút nữa đem nó xem nhẹ, cả người đều đắm chìm ở bị hương đế vứt bỏ bi thương. Nay đạo thương khẩu dài trừng một tức, lúc này huyết nhục mơ hồ một mảnh, còn chưa hoàn toàn kết vảy, miệng vết thương bốn phía phím màu vàng huyết thanh. Miệng vết thương như vậy trường, còn sâu như vậy, chỉ sợ là muốn lưu sẹo. Tuy nói này chỗ miệng vết thương tới gần thái dương, có thể dùng toái phát che lại, nhưng là này thương dù sao cũng là ở trên mặt, cái nào nữ tử có thể không để bụng? Nhìn ô dạ thương như mày, quân sơ tinh trong lòng minh bạch. Khuyên giải an ủi nói, không có việc gì, có thể nhặt về một cái mệnh đã là vận hạnh, vết xẻo liền tùy hắn đi thôi. Nam xuống. Ô dạ thương nhẹ nhàng ôm lấy nàng bả vai, đem nàng tiểu tâm phóng bình, sau đó thượng dược. Chiên hào lùi trắng sau, ô dạ thương vừa muốn đứng dậy rời đi, quân sơ tĩnh một phen kéo lại hắn tay, đầu ngón tay chuyển đến một mặt khác thường xúc cảm, hai người đồng thời sừng sốt. Quân sơ tĩnh cuốn quýt đem hắn bàn tay to bông ra, đứng dậy nói, ô dạ thương, ngươi nếu là phải về Bắc Cương. Trực tiếp trở về liền có thể. Không cần quan ta, ta đi theo ngươi đi, chỉ biết liên lụy ngươi. Ta ở chỗ này bồi ngươi." Ô Dạ Thương nói xong, lại lần nữa rời đi. Mới ra cửa phòng, liền thấy Hà Thúc mang theo quân khinh hàn cùng Tô Thanh Nhiễm đi tới. Hắn nhìn đến chỗ Mã đến duyên dáng yêu kiều Tô Thanh Nhiễm tức khắc sử sốt, vừa rồi nàng phản quang mà đến, trên má phiếm nu hòa quang, cực kỳ giống vô số lần xuất hiện ở hắn trong ngộng mâu thân. Tô Thanh Nhiễm bị hắn xem đến có chút ngượng ngùng. Bất động thanh sắc đi tới quân khinh hàn phía sau Người nam nhân này như thế nào Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng xem Thật là một chút đều không có lễ phép chương 566 Tin hay không nàng đem hắn tái rồi Quân sơ tĩnh biết được quân khinh hàn cùng tô thanh nhiễm tới Đáy mắt trào ra kích động Kia chương mấy dục khô héo khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra Vài phần sinh cơ Biểu ca, tô tiểu thư Quân sơ tĩnh cuốn quýt muốn tử trên giường đứng dậy Ngươi đừng núp nhích, nằm Ô dạ thương vội ngăn lại nàng Tô Thanh Nhiễm bất động thanh sắc nhìn mắt đối quân sơ tịnh tre trở đầy đủ nam nhân, sau đó đem ánh mắt dừng ở kia trương tiểu tụy khuôn mặt nhỏ thượng, cựu công chúa. Hiện tại đã không có cựu công chúa, tô tiểu thư, người kêu ta tịnh nhi liền hảo. Tô Thanh Nhiễm gật gật đầu, nhìn nàng đấy mắt bi thương an ủi nói, tịnh nhi, ngươi đừng thương tâm, quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Hiện tại hoàng hậu nương nương cùng bát vương gia đều biết ngươi không chết, ngươi còn có bọn họ. Này một câu tức khắc lệnh quân sơ tịnh mắt nổi sáng lên. Hiện giờ cũng chỉ có hoàng hậu cùng bắt vương gia có thể tác động nàng tâm. Đa tạ mộ dung biểu ca. Quân sơ Tĩnh nhìn về phía quân khinh hàn, treo đầu dê bán thịt chó đem nàng từ trong cung cứu ra sự tình Ô Dạ Thương đã nói cho nàng. Tô Thanh Nhiễm nhịn không được giữ nàng lại tay, tồn tại mới là chuyện quan trọng nhất, chính là vì hoàng hậu nương nương cùng bắt vương gia ngươi cũng muốn hảo hảo. Ta biết, cảm ơn ngươi. Quân sơ Tĩnh đáy mắt hơi hơi phiếm ra ước ác. Đừng khóc, tương lai ngươi còn có thể đủ cùng hoàng hậu nương nương đoàn tụ. Tô Thanh Nhiễm lấy ra khăn nhẹ nhàng vì nàng lau lau nước mắt. Quân sơ tính rốt cuộc nhịn không được, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ta tưởng cùng mẫu hậu đoàn tụ, nhưng là càng muốn làm phụ hoàng tin tưởng ta, tiếp nhận ta. Đây là nàng mãi bất quá đi một đạo khảm. Trước kia phụ hoàng có bao nhiêu đau nàng, hiện tại nàng tâm liền có bao nhiêu đau, nàng liền có bao nhiêu tuyệt vọng. Sẽ, nhất định sẽ. Tô Thanh Nhiễm nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng an ủi nàng. Quân sơ tính khó chịu cực kỳ, nước mắt ở đáy mắt đảo quanh. Sau một lúc lâu mới buông lỏng ra tô thanh nhiễm, thanh âm nhẹ nào cho các ngươi chê cười. Như thế nào hội kiến cười, ngươi đã thực kiến cường. Tô thanh nhiễm ăn ủi Ô dạ thương nhìn tô thanh nhiễm, đáy mắt xuất hiện khó được ô nu. Đây là hắn muội muội như vậy ô nu, như vậy săn sóc. Đồng thời, hắn trong lòng lại có chút phiếm toan, nhiều năm như vậy, hắn cái này ca ca chưa bao giờ đau quá nàng, sủng quá nàng, thậm chí cũng không biết nàng còn sống trên đời. Vui mừng, cũng tự trách. Nhịn không được muốn đi che chở nàng, đi đau nàng Tô Thanh Nhiễm nhận thấy được ô dạ thương tầm mắt Khe như mày, người nam nhân này như thế nào lao xem nàng Đối thượng cặp kia sáng lấp lánh hai trong mắt Ô dạ thương cuốn quýt thu hồi tầm mắt Sợ bị nàng nhìn ra cái gì Quân khinh hàn bất động thanh sắc quét hắn liếc mắt một cái Hắn lúc này mới cố lấy dũng khí Tô Tiểu Thương, có một chuyện, ta muốn tìm ngươi Ngươi có thể hay không nên cùng ta tới một chút Ân. Tô Thanh Nhiễm hổ nghi nhịu như mày Sau đó nhìn về phía quân Kinh Hàn. Đi thôi, ta vừa vặn có chuyện muốn cùng tĩnh như nói. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy không thể tin tưởng chấp chớp mắt, này nam nhân có lầm hay không, hiện giờ một nam nhân xa lạ đột nhiên có việc tìm nàng, hắn một chút cũng không lo lắng, cũng không ăn giấm. Đi thôi. Quân Kinh Hàn gật đầu. Tô Thanh Nhiễm khiếp sợ cực kỳ, này hoàn toàn không phù hợp quân Kinh Hàn tính tình được chứ. Tô Tiểu Thư yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý. Thấy nàng cảnh giác, ô dạ thương giải thích vậy được rồi, tô thanh nhiễm trước khi đi hung hăng chừng mắt nhìn mắt quân kinh hàn, đáng chết nam nhân một chút đều không lo lắng nàng, tin hay không nàng đem hắn tái rồi, Tùy ô dạ thương đi vào cách vách, tô thanh nhiễm có chút thấp hỏng. này nam nhân nhìn qua lạnh như băng, vừa mới còn vẫn luôn như vậy xem nàng, quái quái, hùng chi nàng vốn dĩ liền đối hắn có thành kiến, trong lòng luôn có chút bất an, ô dạ thương nhìn ra nàng lo lắng, ôn nhu nói, ngươi đừng sợ, ta làm ngươi tới là tưởng đưa ngươi một kiện lễ vật. Vì sao phải đưa ta lễ vật? Tô Thanh Nhiễm kinh ngạc. Ô giả thương sừng sốt, mở miệng, phụ thân ngươi đã từng đối ta có ân, ta nghe nói hắn thương yêu nhất đó là người cái này nữ nhi, cho nên muốn đưa ngươi kiện lễ vật, biểu đạt đối hắn cảm tạ. Tô Thanh Nhiễm hổ nghi như như mày, này nam nhân nói nghe tới những câu có lý, nhưng vẫn là quái quái. Nàng còn chưa bao giờ nghe nói vì đối ân nhân biểu đạt cảm tạ, đem lễ vật đưa đến ân nhân nữ nhi nơi đó. Liên ở nàng suy nghĩ khi... Tô Dạ Thương đã lấy ra một cái tiểu hộp gấm đưa tới. Tô Thanh Nhiễm mở ra hộp gấm, nhìn đến bên trong một lan ngọc châm tức khắc xứng suốt, này nam nhân thế nhưng đưa nàng một chi cây châm. Hơn nữa, này chi cây châm nhìn qua ánh sáng quánh nhuận, tựa hồ là bị người dùng quá. Hắn rốt cuộc có ý tứ gì? Tô Tiểu Thư, ngươi nhận lấy đi. Vì sao phải tặng cho ta cái này? Tô Thanh Nhiễm thực khó hiểu. Tại hạ cảm thấy này chi cây châm thực phù hợp Tô Tiểu Thư. Ta không cảm thấy. Tô Thanh Nhiễm đem cây châm thả lại đi, sau đó đem hộp gấm đưa cho hắn, vô công bất thụ lộc, này cây châm ta không thể muốn, ngươi nếu là tưởng cảm tạ cha ta, không ngại tự mình đi tướng quân phủ tới cửa bái tạ. Tô Dạ Thương thấy nàng rời đi, tức khắc có chút sốt ruột, Tô Tiểu thư, Này cây châm ta thật sự không thể muốn. Tô Thanh Nhiễm nói xong chạy nhanh rời đi, này nam nhân quá kỳ quái, nàng vẫn là không cần tiếp xúc hảo. Tô Dạ Thương giật mình, vừa mới nhất định là hắn dọa đến nàng. Ảo não một quyền nện ở trên bàn, vừa mới là hắn lô mãng, rõ ràng là muốn đem mẫu thân cây châm dao cho nàng. Ô dạ thương mang theo tô thanh nhiễm rời đi sau, quân khinh hàn liền ngồi ở quân sơ tĩnh rừng trước. Mộ Dung biểu ca yên tâm, thính nhi sẽ không làm việc đốc. Ta muốn nói không phải cái này. Quân khinh hàn nói, sau đó trích đi trên mặt mặt nạ. Quân khinh hàn nhìn hắn mặt, đột nhiên sử sốt, hồi lâu đều không có phản ứng lại đây. Thính nhi không quen biết tứ ca sao. 4. Tứ ca. Người. Ngươi không phải đã. Tứ ca không chết. Quân sơ tĩnh nhìn không được đáy mắt đau xót. Tứ ca, ngươi còn sống thật sự là quá tốt. Quân khinh hàn đem khăn đưa qua đi, đừng khóc. Tứ ca, ngươi thật là thật quá đáng. Ngươi nếu không chết, vì sao không cùng tĩnh nhi nói, làm hại tĩnh nhi khó chịu đã lâu. Tứ ca bị bất đắc dĩ, chuyện này nói ra thì rất dài, ngày sau lại nói. Quân sơ tĩnh leo nước mắt gật đầu. Tứ ca, ngươi chẳng lẽ vẫn luôn là dùng mộ dung biểu ca thân phận. kia đại lý tự Quân khinh hàn gật gật đầu, tính nhi, ta hôm nay tới là tưởng khuyên ngươi cùng ô dạ thương cùng nhau hồi Bắc Cương. Ta cùng hắn có chút giao tình, có thể tin được, hắn có thể chiếu cố ngươi. Quân sơ Tĩnh lắc đầu, tứ ca, ta không nghĩ đi, ta không nghĩ rời đi các ngươi. Hiện tại tình thế bức bách, ngươi cũng là tạm thời rời đi thôi. Quân sơ Tĩnh lắc lắc đầu, không nói gì. Treo đầu dê ban thịt trò chuyện này ta lo lắng lửa không được bao lâu thời gian, ngươi vẫn là sớm chút rời đi đế đồ. Miễn cho trong cung người biết ngươi còn chưa có chết, sau đó lại tiến hành tập nã. Quân sơ tính nghe vậy cắn khỏe miệng, phù hoàng nếu là biết ta không chết, có phải hay không lại muốn đem ta chảo trở về thiêu chết? Tin tứ ca sao? Ngươi trước rời đi, tứ ca sẽ vì ngươi rửa sạch văn quất. chương 567, thích tuyết hương, muốn hải tử. Chính là tứ ca, ta thật sự không nghĩ rời đi đế đô, ngươi làm ta nghĩ lại. Quân sơ tính dây rùa nói. Hảo, tứ ca không bước ngươi. Quân sơ tĩnh túi đầu nhấp khoe miệng, sau một lúc lâu mới ở cánh môi tích cóp ra ý cười, không nói chuyện này, tứ ca cùng tô tiểu thư. Nàng là ngươi tứ tẩu. Ta nguyên tưởng rằng tứ ca như vậy lạnh băng tính tình, đại khái sẽ không đối nữ tử động tâm, không nghĩ tới quân sơ tĩnh nói cười rộ lên, tính nhi có thể nhìn ra được tới, tứ ca thực thích tứ tẩu. Nghĩ đến tô thanh nhiễm, quân khinh hàn ánh mắt trở nên mềm mại. Nói như vậy, tứ tẩu cũng sáng sớm sẽ biết tứ ca thân phận. Ân. Khó trách ta lần trước kêu nàng tứ tẩu, nàng như vậy thẹn thùng. Quân sơ Tĩnh cũng không có hỏi quân khinh hàn hỏi đại lý tự khanh thân phận làm cái gì, nàng biết, đây là nàng không nên hỏi. Hai người đang nói, Tô Thanh Nhiễm đã đẩy cửa tiến vào. Quân sơ tinh thấy nàng, khoe miệng ngầm ra điểm điểm thanh cười, tứ tẩu. Tô Thanh Nhiễm tức khắc có chút ngượng ngùng, tinh nhi, hiện tại người đều đã biết. Nàng nói đi đến quân khinh hàn bên người, đứng yên, sau đó bất động thanh sắc kéo kéo hắn quần áo nhắc nhở. Tính nhi. Canh giờ không còn sớm, chúng ta đi về trước, ta cùng ngươi nói sự tình ngươi hảo hảo suy xét. Hảo, thích nhi đưa tứ ca tứ tẩu. Lâm ra cửa khi, ô dạ thương vô nhẹ nhẹ hạ quân khinh hàn bả vai, sau đó trộm đem tiểu hộp gấm tắt qua đi. Ngồi xuống lên xe ngựa, tô thanh nhiễm liền bắt đầu phun tào. hàn, cái kêu kêu ô dạ thương nam nhân thật sự không thành vấn đề. Ta cảm thấy hắn quái quái, dù sao chính là một loại nói không nên lời kỳ quái, vừa vào cửa liền phải đưa ta đồ vật. Ngươi nói hắn có phải hay không, có điểm không bình thường. Ngươi là nói cái này. Quân Kinh hàn từ trong tay háo lấy ra tiểu hồ gấm. Tô Thanh Nghiễm kinh ngạc, như thế nào ở ngươi nơi này? Hắn đưa cho ngươi, ngươi liền thu đi. Ngươi, ngươi làm ta nhận lấy. Tô Thanh Nhiễm không thể tin tưởng. Ân. hắn là người xa lạ, vẫn là cái xa lạ nam nhân, ngươi không ăn giấm. Tô Thanh Nghiễm vẫn là không thể tin, nay tuyệt đối không phải nàng nhận thức cái kia quân Kinh hàn. Không ăn giấm, thu đi. Quân Kinh Hàn bộ dáng nhàn đạo, nhìn qua khí định thân nhàn, nửa điểm cũng không giống như là ghen bộ dáng. Nơi này là một chi cây trầm, ta có thể mang. Thô Thanh Nghiễm thử thăm dò. Có thể. Thô Thanh Nhiễm. Quân Kinh Hàn nhất định không bình thường. Nàng trực tiếp đem tiểu hộp gấm ném tới rồi nam nhân trong lòng ngực, người xa lạ đưa ta không cần. Đáng chết nam nhân một chút đều không ăn giấm, cái này làm cho nàng trong lòng thực đổ hoàng á. Ta đây vì người thu. Quân Kinh Hàn lại lần nữa thu được trong tay áo. Quân Kinh Hàn, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không nhận thức người nam nhân này? Các ngươi trì gian có phải hay không có cái gì bí mật, hoặc là có chuyện gì là ta không biết? Tô Thanh Nhiễm trực tiếp ngồi vào nam nhân trên ủi ôm cổ hắn làm hắn nhìn thẳng nàng. Đều không có. Vậy ngươi vì cái gì êm đẹp muốn nhân ra đồ vật? Đưa tới cửa tới, không cần bạch không cần. Tô Thanh Nhiễm, quỷ tài tin hắn nói, bắt vương phủ. Tuyết ương nói rồi chính mình cũng nhiễm phong hàn. Làm hạ nhân đem lạc thai dược cầm trên, Chờ đến hạ nhân đem dược đưa tới thời điểm, nàng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại đem đen như mực nước thuốc một hơi uống cạn. Nhưng mà, nàng uống lên lúc sau chỉ cảm thấy toàn thân ấm hô hô, đoán trước chung đau bụng, xuất huyết, để non chờ tình huống một cái cũng không có phát sinh. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ đây là giả lạc thai dược. Tuyết ương ở trong phòng đợi nửa canh giờ cũng không có chờ ra kết quả, nhưng mà nàng lại không biết bên ngoài quân nhẹ trần lại ước chừng nhìn nàng một canh giờ kéo kẹt theo cửa phòng bị người đẩy ra quân nhẹ trần bưng thuốc viên đi tới ngươi vừa mới uống sai rồi dược này chén dược mới là ngươi là thai dược ngươi tuyết ương hai tròng mắt mở ra nói như vậy ngươi đều đã biết quân nhẹ trần cầm chén thuốc bông, khó trách đêm đó bổn vương tỉnh cổ không có phát tác thì ra là thế ta vừa mới uống chính là cái gì tự nhiên là bổn vương cho ngươi trào thuốc dưỡng thai tuyết ương tức khắc cười Bắt ra đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cho ngươi sinh hài tử? Đúng vậy, sinh hài tử, giải tinh cổ. Tuyết ương khỏe miệng ý cởi càng thêm tươi đẹp, bắt ra, ta quên nói cho ngươi, ta chỉ cần hoài hài tử tình cổ liền sẽ giải, mặc dù ta hiện tại đem hài tử xóa sạch, về sau tình cổ cũng sẽ không lại phát tác. Buồn vương dựa vào cái gì tin ngươi? Con nhẹ trần meo nheo mắt, sinh con có thể giải tình cổ, là bởi vì thụ thai kia một khắc sống mái cổ trùng liền tử vong. Đây cũng là hôm trước Minh Nguyệt đêm tỉnh cổ không có phát tác nguyên nhân. Tuyết ương nói đem trên bàn còn bạo nhiệt khí lạc thai dược bưng lên tới đưa đến bên miệng. Quân nhẹ chân giữa mày căng thẳng, không chút suy nghĩ trực tiếp cầm chén thuốc đánh rớt. Ngươi cho rằng bổn vương sẽ tin? Ta không cần thiết lừa ngươi. Tuyết ương nhàn nhạt quét mắt nàng dưới chân hỗn độn, môi đỏ dơ lên, bắt ra, ngươi đây là? Thật muốn làm ta cho ngươi sinh hài tử? Quân nhẹ chân nhũ nhũ mày, lạnh giọng mở miệng, đây là bổn vương hài tử, ngươi có cái gì tư cách động hắn? Hắn nói một phen quạc trụ tuyết ương cằm, liền tính muốn xử trí, cũng nên là bổn vương tới xử trí, còn không tới phiên ngươi. Tuyết ương cằm bị nít đau, ý cười lại càng thêm thâm, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của hắn, bị nhãn như tơ, bắt ra thật đúng là thích khẩu thị tâm phi đâu, ngươi sợ không phải thích tuyết ương, cho nên muốn muốn đứa nhỏ này. Con nhẹ chân ngay vậy, trong lòng một cái, cũng quýt buông lòng ra nàng, cơm mồm, bổn vương như thế nào sẽ thích ngươi, ngươi cũng không đi chiếu chiếu gương. Tuyết ương chỉ là cười cũng không nói tiếp Nhưng mà, nàng cặp kiếp như hắc rượu thạch mắt vượng tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm, quân nhẹ chân bị nàng xem đến không được tự nhiên, phất tay háo rời đi. Hắn đi đến cửa phòng chỗ, xoay người hung hăng uy hiếp, người trong bụng chính là buồn vương hải tử, người không được núp đích, có nghe hay không? Chỉ cần bắt ra gật đầu, cho người sinh hải tử cũng không phải không thể. phanh tuyết ương nói còn không có nói xong, quân nhẹ trần cũng đã hung hăng đóng lại cửa phòng. Ha ha tuyết ương nhịn không được nở nụ cười, giơ tay sờ lên bụng nhỏ. Tuy rằng nàng cái bụng hiện tại còn bình thản thực, nhưng là nơi đó đích xác có cái tiểu sinh mệnh. Liên tiếp hai lần, nàng thật vất vả cổ đủ dũng khí muốn đem Hải Tử xóa sạch, kết quả lại đều bị người cấp phá hủy. Nàng không biết nàng còn có hay không dũng khí lại uống lần thứ ba là thai dược. Hải Tử a Hải Tử, không phải mẫu thân tâm tàn nhẫn, mà là ngươi thật sự không nên tới. Nghĩ đến vừa mới quân nhẹ Trần Thái độ, Tuyết Ưng nhịn không được những mày, thùng cơm tám rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn rõ ràng là tưởng khởi đi tình cổ chính là hiện giờ tình cổ đã giải, hắn vì cái gì còn muốn đứa nhỏ này. Đấy lòng sinh ra một mạt cắt không đức, gỡ càng rối hơn phiền muộn, trong đầu đều là bóng dáng của hắn. Nếu nếu nàng không phải như thế thân phận, bọn họ cũng không có ở say khuynh thành tương lộ, có phải hay không sẽ có không giống nhau kết cục. Tuyết Ương nghĩ tâm thần nhảy dựng, khoe miệng kéo ra một mạt tự dễ ước, nàng ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì, bọn họ căn bản là không có khả năng. Chương 568, hiện tại liền phải, ta muốn làm cha. Quân nhẹ chân đi vào Vĩnh An Hầu phủ thời điểm, Quân Khinh Hàn đang ở buổi Tô thanh Nhiễm luyện võ. Bởi vì nàng không có nội lực, căn bản không có biện pháp chân chính học tập khinh công. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn có được nội lực, khó khăn giống như với lên trời. Hơn nữa Quân Khinh Hàn hiện giờ không thể sử nội lực, cho nên cũng vô pháp chuyển cho nàng một hai thành, chỉ có thể một chút dẫn đường nàng. Cũng may Tô Thanh Nhiễm đã có thiên phú, tuy rằng một chốc một lát không có nội lực, nhưng là phàm là Quân Khinh Hàn làm mẫu quá động tác, nàng đều là một lần liền quá. Quân nhẹ trần thấy hai người, sâu kín thở dài, tứ ca cùng tứ tẩu hiện tại nhưng thật ra thần tiên quyến lữ. Sao ngươi lại tới đây? Tuyết ương có thai. Đi vào thư phòng, quân nhẹ trần đem sự tình trải qua hướng hai người nói một lần, nhưng mà quân khinh hàn cùng Tô Thanh Nhiễm cũng chưa cái gì phản ứng. Hắn nhịn không được lại nhắc nhở một lần, Tuyết ương hoài ta hài tử. Ngươi vừa mới nói, chúng ta đều đã biết. Nàng muốn đem hài tử đánh. Quân nhẹ trần sốt ruột. Tô Thanh Nhiễm luôn vai, nếu hiện tại tình cổ đã giải. Nàng tưởng đem hải tử đánh, vậy đánh bái, dù sao ngươi cũng không nghĩ nếu không phải sao. Ngươi tứ tẩu nói chính là, quân khinh hàn bổ sung, ai ngờ ta không nghĩ muốn. Vậy ngươi muốn, tô thanh nhiễm chớp trước mắt, bất động thanh sắc nhìn mắt bên người quân khinh hàn. Ta chưa nói muốn, vậy ngươi, rốt cuộc là muốn vẫn là không nghĩ muốn. Ta quân nhẹ trần nhất thời ngầm miệng, nếu không, vẫn là đem hải tử đánh đi, miễn cho tương lai đứa nhỏ này cha không thương mẹ không yêu. Tựa như hòn đá nhỏ dường như, nhiều đáng thương. Quân nhẹ trần nghe vậy trong lòng tức khắc dâng lên một mặt giận tái đi. Các ngươi cũng quá tàn nhẫn, kia chính là một cái sinh mệnh. Sau đó, quân khinh hàn sâu kín nhìn hắn một cái. Đó là ta nhi tử. Quân nhẹ trần căm giận, tứ ca, ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không ghen ghét, ghen ghét ta có nhi tử. Quân khinh hàn. Tô thanh nhiễm. Hừ, các ngươi một hai phải làm ta đem hài tử đánh, ta còn cố tình muốn lưu trữ. Tương lai chờ hài tử sinh ra, ta mỗi ngày ôm lại đây, ở các ngươi dưới mí mắt lắc lư. Lời này nói, dường như chúng ta không thể sinh giống nhau. Vậy các ngươi có bản lính sinh một cái? Có rảnh liền sinh? Quân khinh hàn nhàn nhạt mở miệng, bất động thanh sắc quét mắt bên người Tô Thanh Nhiễm, như là đang nói một kiện thực bình thường sự tình. Tô Thanh Nhiễm đột nhiên đỏ mặt, bọn họ đều không có viên phòng, sinh hài tử. Còn xa được không? Húng chi, loại chuyện này bọn họ lén nói thì tốt rồi còn ở lao bắt trước mặt, nàng ra mặt mỏng. Quân khinh hàn đem trên mặt nàng ngượng ngùng thu hết đáy mắt, nhẹ nhàng méo hạ tay nàng tâm, không hề để ý tới quân nhẹ trần. Khu khu! Ly tháng chạp 20 không mấy ngày rồi, danh sách sự tình ngươi tính toán khi nào ra tay. Tô Thanh Nhiễm vội xoay đề tài. Tháng chạp 19. Quân khinh hàn một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng. Đó chính là hậu tiên, ngươi chuẩn bị tốt. ân Quân khinh hàn gật đầu, nghe nói hộ bộ thượng thư thật là thích tuyết anh Bởi vì nàng là tam vương gia người, sở hữu sự tình đối nàng cũng không kiêng rẻ. Ta đã tuyển hảo người, đến ngày đó giả mạo tuyết anh đi thượng thư phủ đặt tên đơn. Tô Thanh Nhiễm không yên tâm nói, người tuyển người nọ nửa điểm đều không hiểu biết tuyết anh, vạn nhất lòi làm sao bây giờ. Quân nhẹ chân nghe đến đó, vội kêu hai người, tứ ca tứ tẩu, ta hôm nay lại đây là muốn cho các ngươi giúp ta ngẫm lại chú ý, tuyết ương nàng muốn đánh rất hải tử, nên làm cái gì bây giờ. Quân khinh hàn không chút để ý quét hắn liếc mắt một cái. Tiếp tục trả lời Tô Thanh Nhiễm, vạn nhất lòi, liền dùng hạ hạ sách, vũ lực giải quyết. Ta nói, nơi này còn có một cái thở dốc đâu, các ngươi thật sự nhìn không tới sao. Quân nhẹ trần ho nhẹ hai tiếng. Tô Thanh Nhiễm liếc hắn một cái, cũng thực mau thu hồi tầm mắt, như vậy có thể hay không mạo hiểm điểm, không bằng từ ta tới giả mạo tuyết anh qua đi đặt tên đơn. Không được. Quân khinh hàn trực tiếp cự tuyệt. Trước không nói có thể hay không có không biết nguy hiểm, hắn sao có thể đem chính mình nữ nhân đưa đến nam nhân khác trên giường. Hàn, Tô Thanh Nghiễm còn muốn nói gì, trực tiếp bị đánh gãy, ngươi cũng không hiểu biết tuyết anh. Các ngươi quả thực khinh người quá đáng, ta đi trở về. Vẫn luôn bị người xem nhẹ quân nhẹ trần căm giận đứng dậy, vung ống tay háo ra thư phòng. Nhìn nam nhân nổi giận đùng đùng bóng dáng, Tô Thanh Nhiễm đoái đoái bên người nam nhân. Hàn, ngươi nói lao bát đây là với ai giận dối đâu, muốn kia hải tử nói thẳng không phải hảo. Ngươi nói đi, Tô Thanh Nhiễm nhìn không được điểm môi. Các ngươi họ quân nam nhân như thế nào một cái so một cái khẩu thị tâm phi, một cái so một cái ngạo kiều, thích liền thích bái, ngươi xem lão bác, rõ ràng là ở cùng chính mình giận dỗi Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, kia hải tử hẳn là sẽ để lại. Chúc mừng ngươi a ngươi thực mau liền phải đương bà bá. Ta không nghĩ đương bà bá, ta muốn làm cha. Quân khinh hẳn nói đem người ôm ở trong lòng ngực, bàn tay to bắt đầu không thành thật lên. Tô thanh nhiễm nhịn không được gươm ra tiếng, gương mặt từng đỏ, người xấu, người tay thành thật điểm. À, quân khinh hàn cười nhẹ ra tiếng. Làm ngươi đừng chạm vào còn chạm vào, không cần gì liêu tô thanh nhiệm rồi nói. Ngươi như thế nào biết ta không nghĩ muốn. Quân khinh hàn trong thanh âm lộ ra một mặt trầm thấp dục vọng. Hiện tại liền phải. Tô thanh nhiệm không thể tin tưởng. ân Quân khinh hàn một tay đem người bế lên, liền phải phòng ngủ đi đến. Tô thanh nhiệm tâm tức khắc thình thịch nhảy dựng lên, này cũng quá đột nhiên, nàng còn không có chuẩn bị tốt. Nhưng mà, tới rồi phòng ngủ, quân khinh hàn lại đem nàng thả xuống dưới. Cầm chén thuốc bưng tới, ngoan ngoan đem giật ăn. Tô Thanh Nhiễm sửng sốt một cái trước mắt, hai má hoàn toàn hồng thành một mảnh, nghiến răng nghiến lợi, "Quân Khinh Hàn, ngươi hôn đảng. "Làm sao vậy?" Tô Thanh Nhiễm, "Ngươi nói đi, ngươi nói làm sao vậy?" Nhiễm Nhi này liền dục cầu bất mãn. "Tô Thanh Nhiễm, này ý nghĩ xấu hiện tại thế, nhưng còn dám rêu cực nàng. Ngoan ngoan uống thuốc, nhi tử sẽ có." Quân Khinh Hàn cầm chén thuốc đưa đến bên miệng. "Tô Thanh Nhiễm, nàng muốn cắn chết người nam nhân này." Ngoan quân khinh hàn hống, không phải hắn không nghĩ muốn, mà là còn không đến thời điểm. Hiện giờ nàng này viên tiểu nộn thảo còn nhịn không được hắn yêu thương. Tô Thanh Nhiệm tiếp nhận dược trực tiếp một ngụm uống cạn, không tính toán lý trước mắt nam nhân. Sớm muộn gì có một ngày, có hắn cầu nàng muốn thời điểm. Bát Vương phủ, quân nhẹ chân trở về lúc sau, liền tự mình cầm thuốc dưỡng thai đến phòng bếp chiên một chén, đưa đến Tuyết tướng phòng. Quét mắt rửa vào giường nệm thượng lười biếng nữ nhân, hắn trực tiếp bộ mặt biểu tình phân phó, đem rửa uống lên. Thuốc dương thai. Ân, bổn vương muốn đứa nhỏ này. Chính là, ta cũng không tính toán muốn. Tuyết ương không có động chén thuốc, chậm rãi ngồi dậy thân mình. Đây là buồn vương hài tử. Bát ra về sau còn sẽ có hài tử. Ta tưởng nguyện ý cấp bát ra sinh hài tử nữ nhân không thắng này số. Tuyết ương nhẹ nhàng sờ lên bụng nhỏ, đến nôi đứa nhỏ này, hắn vừa sinh ra chính là bất hạnh. Nếu như thế, vì cái gì còn muốn đem hắn sinh hạ tới? chương 569, ngươi so Mỹ thực càng quan trọng vì cái gì muốn nói hắn sau khi sinh sẽ bất hạnh, bởi vì hắn cha là cao cao tại thượng vương gia, mà hắn mẫu thân lại là cái thanh lâu nữ tử, thân phận là khác nhau một trời một vực, còn bởi vì hắn cha mẹ ở bên nhau là lẫn nhau lợi dụng, sinh hạ hắn là vì hiểu rõ cổ. ngươi nói như vậy hải tử sinh hạ tới lại hảo cái gì kết cục tốt, ta sẽ yêu thương hắn. quân nhẹ trần tuệ hồ ở bảo đảm giống nhau, mặc dù ngươi yêu thương hắn, không có nương hải tử cũng sẽ chịu người khi dễ. tuyết ương cũng không biết. Chính mình sẽ như vậy có kiên nhẫn cùng người nam nhân này ở chỗ này nói nhiều như vậy, này tựa hồ một chút cũng không giống nàng. Vì cái gì không có nương, hắn nương không phải người sao. Ta tuyết ương sửng sốt, ngước mắt nhìn trước người nam nhân, quân nhẹ trần, ngươi có ý tứ gì. Lúc này, quân nhẹ trần cũng ý thức được cái gì, hơi hơi sửng sốt. Hai người nhất thời không nói chuyện, phòng nội đột nhiên tĩnh xuống dưới, châm rơi có thể nghe. Quân nhẹ trần ho nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc quét mắt tuyết ương sau một lúc lâu mới mơ hồ không do nói bổn vương bổn vương hiện tại cảm thấy ngươi miễn cưỡng còn tính thoáng mắt quyết định làm ngươi làm ta nhi tử đương ta xem ngươi không vừa mắt tuyết ương nhịn không được mắt trợn trắng đương nàng hiếm lạ ngươi nói cái gì quân nhẹ chân khóa khóa mày. tuyết ương nhấp hạ khoe miệng không nói chuyện ngươi ngươi nữ nhân này đừng không biết tốt xấu có thể làm bổn vương coi trọng ngươi là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận ngươi vừa mới nói cái gì tuyết ương kinh ngạc nước mắt Buồn lương cái gì cũng chưa nói, chạy nhanh đem thuốc dưỡng thai uống lên. Quân Nhẹ Trần trên mặt phiếm ra một mạt không dễ phát hiện màu đỏ. Tuyết ương tâm bởi vì câu nói kia đột nhiên không kịp phòng ngừa nhảy hạ, đáy mắt sẹt qua một tia nàng chính mình cũng không phát hiện kinh hỉ. Chậm rãi đi vào Quân Nhẹ Trần, thủy mắt phiếm ra liễm diễm, ở bên thai hắn nhẹ à, bắt ra vừa mới nói thích Tuyết ương. Không có. Quân Nhẹ Trần không chút suy nghĩ trực tiếp phủ nhận. Ta đều nghe thấy được. Tuyết Ưng hai má thượng như là lao phấn mặt lại ra vẻ chấn định, treo chọc bên người nam nhân. Bởi vì nàng hơi thở, quân nhẹ Trần Thủy Thai bị thiêu hồng, trong cơ thể hình như có cái gì dâng lên mà ra. Hắn một tay đem dụ hoặc hắn nữ nhân ôm vào trong lòng ngực, nghe thấy được như thế nào. Lúc trước là ngươi bỏ lên trên buồn vương giường phải làm buồn vương nữ nhân, hiện tại liền không phải do ngươi đổi ý. Tuyết ương dần dần bị hắn phóng ngã vào giường nệm thượng, vì không ngã xuống đi, nàng ôm nam nhân cổ, bắt ra ý tứ. Tuyết ương không hiểu. Quân nhẹ Trần nghe vậy, trực tiếp hôn đi xuống. Bổn vương ý tứ, minh mạch sao? Giờ khắp này, tuyết ương tim đập bay nhanh, ngơ ngẩn nhìn ôm nàng nam nhân, hồi lâu không có nói ra lời nói tới. Ngươi! Ngươi nguyện ý cho bổn vương sinh hạ đứa nhỏ này sao? Ngươi đây là... nghiêm túc! Tuyết ương không thể tin tưởng, nàng vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến quân nhẹ trần sẽ đối nàng động tâm. Bổn vương hiện tại muốn ngươi, ngươi mới tin. Tuyết ương gương mặt hơi hơi nóng lên, đáy mắt run rẩy, vì cái gì, vì cái gì? Là ta! bởi vì ngươi là hồ ly tinh biến sẽ câu hồn tuyết ương. đem nàng xoay người qua đi quân nhẹ trần chậm rãi đem nàng gương mặt vặn lại đây ánh mắt sáng quắc trước kia đối bổn vương mà nói chỉ có mỹ thực không thể cố phụ hiện giờ bổn vương phát hiện ngươi so túy nguyệt lâu thủy tinh sủi cảo tôn còn muốn hảo tuyết ương. tuyết ương, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng trước kia nhất đao lưỡng đoạn an phận lưu tại ta bên người ta liền cưới ngươi nay một câu nên ở tuyết hương trong lòng nặng trĩu Hắn nói chính là cưới, mà không phải nạp, càng không phải muốn. Chẳng lẽ hắn không biết nàng là từ say khuynh thành ra tới, nàng chính là như vậy thân phận. Quân nhẹ trần, người đầu góc có phải hay không có tật xấu, ta là thanh lâu nữ tử, người muốn cưới ta. Tuyết Ưng nhịn không được nở nụ cười, trong lòng lại phiếm ra vô biên chua sót. Đúng vậy, ta là thanh lâu nữ tử, vẫn là các ngươi đông lâm chán ghét nam cơ người. Ta không thèm để ý. Người không thèm để ý, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cũng không thèm để ý sao. Gả cho vương ra vì phi, là nàng tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Những việc này chuyện của ta, ngươi chỉ nói ngươi có nguyện ý hay không liền có thể. Tuyết ương nhìn giường đời trước hình cao dài nam nhân, ánh mắt ngưng trụ. Đây là nàng lần đầu tiên cảm thấy quân nhẹ trần hình tượng như thế cao lớn, làm nàng tâm động. Không muốn sao. Quân nhẹ trần thấy nàng không nói lời nào, thanh âm hơi lạnh, liền phải rời khỏi. Tuyết ương theo bản năng đem người ôm lấy, không có mở miệng, nước mắt lại đột nhiên từ đôi mắt lăn xuống. giờ khắc này Nàng đáy lòng chua xót cực kỳ, ngay cả đôi mắt cùng cái mũi đều đi theo to lên. quân nhẹ trần chưa bao giờ gặp qua tuyết ương một màn này, nhất thời ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới chậm rãi ngồi xuống, đem người ôm vào trong lòng ngực. Đừng khóc. Hắn đệ thượng hắn. Tuyết ương không có tiếp, dựa vào đầu vai hắn, tương hắn tảng lớn quần áo. Con nhẹ trần nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai, tuy rằng ta không biết người trước kia bị cái dạng gì khổ, về sau ta sẽ thương người. Nếu tương lai, gặp phải sinh tử. Ngươi có thể hay không ném xuống ta? Nàng trong thanh âm lộ ra nghẹn ngào. Lúc trước đại tỷ Tuyết Thanh cũng yêu một cái họ quân nam nhân, chính là kia nam nhân vì chạy trốn, thế nhưng bỏ xuống hoài thai 8 tháng đại tỷ một mình chạy. Lúc sau, đại tỷ bởi vì bị đả kích mà sinh non, sau đó suất huyết nhiều đi. Chuyện này, vẫn luôn là cái bóng ma, lưu tại nàng trong lòng. Hơn nữa nhị tỷ Tuyết Anh, giống nhau yêu họ quân nam nhân, kết quả lại là... Cho nên... Nàng không xác định Quân Nhẹ Trần hay không cũng là như vậy không phụ trách nhiệm, đùa bỡn cảm tình nam nhân. Như thế nào sẽ? Trừ phi dùng mỹ thực dụ hoặc ta. Ngươi Tuyết ương tức khắc chán nản, giơ tay liền muốn đánh hắn. Quân Nhẹ Trần vội bắt được tay nàng, ngươi so mỹ thực càng quan trọng. Tuyết ương. ngươi yên tâm, ngươi nếu là nữ nhân của ta, ta liền sẽ thương ngươi, cái ngươi, bảo hộ ngươi. Quân Nhẹ Trần này thùng cơm khó được nói cái gì thâm tình nói, Tuyết ương tức khắc ngây ngẩn cả người, đấy lòng chỉ còn lại có cảm động. Nàng thật sự có thể tin tưởng hắn sao? Lại đây uống dược." Quân Nhẹ chân đem nàng từ trên giường kéo lên. Hắn mới vừa đem dược bưng lên tới, lại phát hiện này dược đã lạnh, ngươi trước từ từ, ta đi đem dược hâm nóng." Ân. Tuyết ương gật gật đầu. Lúc này, nàng hốc mắt hồng hồng, cụ mi rũ mắt bộ dáng dịu ngoan cực kỳ. Quân Nhẹ chân nhìn nàng, đáy lòng không cấm sinh thương tiếc, nữ nhân này an tĩnh bộ dáng nhiều trọc người đau, cố tình mỗi lần thấy hắn đều một bộ to gan lớn mật bộ dáng. Tuyết ương nhìn hắn rời đi, cầm lòng không đậu con một chút khỏe môi, ngay sau đó giữa mày lại hợp lại nhàn nhạt thủ. nàng đây là lâm trận phản chiến sao? nếu là nàng cùng quân nhẹ trần ở bên nhau, kia chẳng phải là phản bội tỷ tỷ cùng quân nhẹ đêm sao? nàng tâm như là bị đảo loạn hồ nước, một cuộn chỉ rối. sau một lúc lâu, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, hai tròng mắt đột nhiên sáng ngời. hiện giờ đông lâm ưu tú nhất hàn vương không còn nữa, một khi quân nhẹ đêm rơi đài, như vậy có khả năng nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế chẳng phải là quân nhẹ trần? Một khi đã như vậy, nàng trực tiếp cầu quân nhẹ trần còn nam cương một cái thanh tịnh không phải hảo. chương 570, sơ sờ, sờ ta nhi tử đồ ăn. Vào đêm, tuyết ương mới vừa tắm gội quá, quân nhẹ trần liền gấp không chờ nổi đem người ôm tới rồi trên giường. Nhìn nam nhân gấp gáp bộ dáng, nàng nhịn không được kinh hô, quân nhẹ trần, ngươi muốn làm gì, ngươi không phải muốn đứa nhỏ này sao? Ngươi tưởng đi đâu vậy, ta lại chưa nói muốn ngươi. Quân nhẹ trần đem người ôm vào trong ngực, ta chính là muốn ôm ngươi ngủ mà thôi. Hắn tứ ca cùng tứ tẩu ân ái không được, mỗi ngày buổi tối đều là ôm ngủ. Trước kia hắn còn tưởng hai người ôm như vậy khẩn, không chê tế không chê nhiệt sao. Nhưng mà, hiện tại hắn mới phát hiện mềm hương trong ngực, nguyên lai là như vậy tốt đẹp, như vậy thoải mái. Quả nhiên, trước kia vẫn là hắn quá tiểu, chỉ biết ăn ăn ăn, không biết nữ nhân hảo. Bị người ôm vào trong ngực, tuyết ương trong lòng chậm rãi trào ra ấm áp. Tuy rằng bọn họ chỉ là đơn thuần ôm nhau mà ngủ, cái gì đều không có làm. Nhưng là loại cảm giác này lại so với bọn họ ở trên giường phiên vân. Phúc vũ càng làm cho người cảm giác ngọt ngào. Quân nhẹ trần, ta có việc tưởng cùng ngươi nói. Chuyện gì? Với ta, về nam cương sự, ngươi muốn nghe sao? Quân nhẹ trần cũng không đây, gật gật đầu, nói đi. Nghe nàng nói xong, hắn thoáng kinh ngạc, ngươi muốn giúp ta đối phó quân nhẹ đêm. Tuyết ương gật gật đầu, nếu lựa chọn ngươi, ta nên đứng ở ngươi bên này, không phải sao? kia tuyết anh chính là ngươi thân tỷ tỷ ta chính là muốn cho tỷ tỷ thấy rõ quân nhẹ đêm gương mặt thật, làm nàng sớm một chút thanh tỉnh. "Hảo." Quân Nhẹ Trần đại khái hướng nàng nói hạ vụ án, sau đó nói, "Chuyện này ngươi không cần nhúng tay, có mộ dung đâu. Các ngươi tưởng giả mạo tỷ tỷ của ta đi thượng thư phủ đặt tên đơn." Quân Nhẹ Trần gật gật đầu, "Là như vậy tính toán. Không có người so với ta càng hiểu biết tỷ tỷ của ta, ta giả trang nàng đi, nhất định vạn vô nhất thất." "Không được, ngươi có biết, hộ bộ thượng thư kia lao đông tây luôn luôn háo sắc." Ta như thế nào có thể làm ngươi dê vào miệng cọp? Quân nhẹ trần trực tiếp cự tuyệt. Hắn còn nhớ rõ mấy ngày tứ tẩu đề nghị đi thời điểm, tứ ca kia một cái kiên quyết phản đối. Cho nên, về tình về lý, hắn đều không thể làm chính hắn nữ nhân đi mạo hiểm như vậy. Quân nhẹ trần, ngươi yên tâm, ta khẳng định có thể. Quân nhẹ trần trực tiếp xua xua tay đánh gãy nàng, tuyết ương, chuyện này mộ dung đại an bài hảo, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Đúng rồi, ngươi ngày mai muốn ăn cái gì, ta dậy sớm cho ngươi làm. Tuyết Ưng thu thu mắt, nhàn nhạt nói, chỉ cần là ngươi làm, đều hảo. Ta khát nước, đi xuống uống nước. Tiểu tâm chút, đừng bị va chạm. Quân nhẹ trần không yên tâm dặn dò. Tuyết Ưng uống qua thủy, trực tiếp hướng nam nhân trong lòng ngược một rửa, ôm lấy hắn, mềm ấm thân mình dán lên tới. Quân nhẹ trần trong cơ thể đột nhiên thoát ra một đoàn hỏa, bàn tay to nhịn không được ở trên người nàng du tẩu. Ngươi đừng núp nhích. ta sở sở ta nhi tử, ngươi nhi tử không ở nơi này, ở dưới. Tuyết ương đem kia chỉ đặt ở ngực không an phận bàn tay to xà đi. Ta đây sở sở ta nhi tử tương lai đồ ăn. Ngươi, Tuyết ương đột nhiên không kịp phòng ngửa mặt đỏ hạ. Nàng cho rằng cùng hắn ở bên nhau, đều là nàng đùa dẫn hắn, không thành tưởng hôm nay nhưng thật ra trái ngược. Quân nhẹ trần tay không thành thật, Tuyết ương thân mình dần dần mềm làm một đoạn, ở hắn trong lòng ngực ươm ra tiếng, sau đó chủ động thấu thượng chính mình môi đỏ. Yêu tinh, quân nhẹ trần không chút suy nghĩ trực tiếp hôn đi xuống. Nhưng mà. Hắn này một hôn lại phát hiện quanh mình không khí càng ngày càng loãng, trước mắt cũng dần dần biến thành màu đen. Hôn mê phía trước, hắn nhịn không được dưới đáy lòng mắng chửi. Cái này đáng chết nữ nhân lại tính kế, mà hắn thế nhưng lại trúng chiêu. Chờ đến quân nhẹ trần ngủ say, Tuyết Ưng nhẹ nhàng hướng hắn trong lòng ngực nhích lại gần, nhịn không được lẩm bẩm ra tiếng, trừ bỏ ta, không ai có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ này. Sáng sớm ngày thứ hai, Tuyết Ưng rời giường thời điểm, quân nhẹ trần đang ngủ ngon lành, nàng kêu hai tiếng đều không có nửa điểm phản ứng. Nàng lúc này mới yên tâm ra phủ. Nàng tới rồi Vịnh An hầu phủ thời điểm, quân Kinh Hàn cùng Tô Thanh Nhiễm cũng không có quá nhiều kinh ngạc. tựa hồ, bọn họ liền đang đợi nàng giống nhau. Tuyết ương thuyết minh ý đồ đến sau, quân Kinh Hàn nhẹ nhàng nhấc lên mí mắt, sắc bén ánh mắt sâu kín đảo qua đi, ta không phải bắt vừng ra, ngươi làm ta như thế nào tin ngươi. Mộ dung tiểu hầu ra, ta hiện tại hoài bắt ra hài tử, là thiệt tình tưởng cùng hắn ở bên nhau, cũng là thiệt tình muốn trợ giúp các ngươi. Ai biết ta cho ngươi đi có phải hay không thả hổ về rừng. Mộ dung tiểu hầu ra, hôm nay ta nếu có thể tới Vịnh An Hầu Phủ, là có thể đi Tam Vương Phủ không phải sao. Ta nếu là có nghĩ thầm trốn, đã sớm chạy thoát. Quân khinh hàn ánh mắt thanh lãnh, nhàn nhạt suy trả, tựa hồ căn bản là không tin nàng giống nhau. Tuyết ương cắn cắn môi, từ trong tay háo lấy ra một khối ngọc bội, này khối ngọc là ta thứ quan trọng nhất, cũng đại biểu ta thân phận, ta hiện tại đem nó giao cho tiểu hầu ra. Nếu là ta phản bội các ngươi. Các người trực tiếp đem này khối ngọc bội thông báo thiên hạ liền có thể, một khi hoàng thượng đã biết, tuyết ưng cũng không sống được. Quân Kinh Hàn cùng Tô Thanh Nhiễm đồng thời quét mắt nàng đệ đi lên ngọc bội, đem mặt trên nho nhỏ ôn tự thu vào đáy mắt. Tô Thanh Nhiễm đáy lòng hơi kinh hãi, nguyên lai tuyết ưng là nam cương ôn người nhà. Nàng nhớ rõ năm đó chế tác dụ quân hoan điều hương sư như hoan chính là nam cương ôn người nhà. Lúc sau, bởi vì như hoan hại chết tiên đế 19 hoàng tử một chuyện, ôn ra liền bị đuổi tận giết tuyệt Thậm chí hắn còn lưu lại di chiếu, phàm là nam cương ôn ra người, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Nàng nguyên bản cho rằng tuyết ương bất quá là cái nho nhỏ nam cương cổ nữ, không nghĩ tới lại là như vậy thân phận. Chỉ là, nàng hiện tại đem thân phận bại lộ ở bọn họ trước mặt, liền không sợ hay sao. Nhưng mà, quân khinh hàn rồi lại cái gì đều không có thấy giống nhau, nhàn nhạt mở miệng, tuyết ương cô nương đem ngọc bội thu hồi đến đây đi, thượng thư phủ liền từ người đi. Đích xác như nàng theo như lời. Tuyết Anh là nàng tỷ tỷ, nàng thực hiểu biết nàng tính nết, cũng gặp qua Tuyết Anh cùng hộ bộ thượng thư hứa khiêm ở chung, nàng là nhất chọn người thích hợp. Tuyết ương thần sắc buông lỏng, khoe miệng tích cóc ra ý cười, hảo. Nàng vừa mới thu ngọc bội, con nhẹ trần liền nổi giận đùng đùng đẩy cửa mà vào, ta không đồng ý. Con nhẹ trần Tuyết ưng trong lòng lộ bột một chút, có chút trột dạ nhìn về phía hắn. Mộ dung, chuyện này ta không đáp ứng, Tuyết ưng là nữ nhân của ta, hiện tại còn hoài ta hài tử hiện giờ nàng không thể ra nửa điểm ngoài ý muốn. Cho nên đi thượng thư phủ chuyện này, ngươi đổi cá nhân đi. Ta đã quyết định. Tuyết ương kiên trì. Ngươi nói không tính. Quân nhẹ trần nói như mày, mộ dung nàng không thể đi. ân, Mộ dung ngươi cũng quá bất công, ngươi không cho bốn. Tô tiểu thư đi, vì sao phải làm tuyết ương đi, ta không đồng ý, không đáp ứng. Quân nhẹ trần trong lòng bất mãn, thật là ai nữ nhân ai đau lòng. Bắt ra, là ta chủ động xin ra trận tìm tiểu hầu ra. Ngươi cho ta hạ dược sự tình một hồi hồi phủ ta lại tính sổ với ngươi, hiện tại ngươi đừng nói chuyện. Tuyết ương cô nương mời trở về đi, chuyện này bản hầu sẽ thay đổi người. Tuyết ương nghe vậy, tức khắc bối rối, cắn môi nhìn bên người nam nhân, Quân Nhẹ Trần, ngươi nếu là không cho ta đi, ngươi tin hay không ta uống lạc thai dược? Ngươi dám? Không tin ngươi thử xem. Chương 571, ngươi đều là dùng miệng uy. Cuối cùng, Tuyết ương lấy hải tử áp chế, Quân Nhẹ Trần lựa chọn thỏa hiệp. Ngày thứ hai vừa mới dùng cơm trưa, Tuyết ương liền ngồi ở trước bàn trang điểm giả dạ. Nàng căn bản không cần phải ra người mặt nạ, một trận tô son điểm phấn lúc sau, nàng dung mạo cùng Tuyết Anh giống cái 10 phần 10. Quân nhẹ trần không khỏi sửng sốt, này quả thực chính là yêu thuật, đổi mặt yêu thuật. Tuyết ương chấp trước, trước mắt, ngươi yên tâm, hắn khẳng định nhận không ra, ta đi đổi kiện quần áo. Nàng vừa mới đứng dậy, quân nhẹ trần liền ba ba theo qua đi. Hôm nay, hắn tựa như chỉ trùng theo đuôi giống nhau, nàng đi nơi nào, hắn liền đi theo. Thậm chí nàng đi nhà xí hắn đều ở bên ngoài thủ, sợ nàng không nói một tiếng liền đi hứa khiêm thượng thư phủ. Chờ đến nàng thay quần áo hảo, con nhẹ trần tức khắc kéo xuống mặt tới, ngươi như thế nào có thể xuyên cái này, đi đổi một kiện. Cái này làm sao vậy? Tuyết ương quét mắt chính mình trên người quần áo. Muốn nói gì không ổn, đại khái là cổ áo khai thấp chút, khinh bạc chút. Ngươi xuyên cái này cùng không mặc có cái gì khác nhau. Đi đổi đi đổi. Tuyết ương. Kết quả nàng liên tiếp thay đổi tam thân. Quân nhẹ trần vẫn như cũ không hài lòng, hắn mặt ngược lại càng ngày càng đen. Canh giờ không còn sớm, ta nên xuất phát, vàng không muốn chậm. Tuyết ương biết nàng lại thay cho đi, thiên đều phải đen. Đem cái này mặc vào, không được thoát, nhớ kỹ sao. Quân nhẹ trần trực tiếp đem thật dày áo choàng khóa lại nàng trên người. Đã biết, tuyết ương vội vàng rời đi. Quân nhẹ trần xuống một khuôn mặt, trong lòng nhẹ khí, tuyết ương mới vừa đi, hắn cũng thay đổi y phục dạ hành, đi theo thượng thư phủ. Lúc lên đèn. Thượng thư phủ hứa trước phủ ngừng đỉnh đầu nhuễn tiệu, rồi sau đó một nữ tử chậm rãi xuống dưới, xính đình đi qua phủ môn, vào trong viện. Tuyết anh cô nương tới. Tuyết ương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đem trên đầu mang ngũ co rèm vông, mang ta đi thấy thượng thư đại nhân. Bên này thỉnh, nhà của chúng ta đại nhân từ vừa rồi liền ở nhắc mãi cô nương. Hạ nhân thực mau liền đem tuyết ương đưa đến thượng phòng, sau đó bị đổ nhắm rượu. Hứa khiêm không hổ là đế đô có tiếng lao sắc quỷ, nàng mới vừa vào phòng. Lão đông tây đôi mắt liền dính ở nàng trên người, anh Nhi, mấy tháng không thấy, Lao Phu cảm thấy ngươi so trước kia càng thêm thủy linh. Tuyết Ưng bất động thanh sắc tránh thoát hắn không an phần tay, ôn nhu cúi đầu, đại nhân, anh Nhi này mấy tháng vẫn luôn đều suy nghĩ ngài đâu. Thường ta cái gì? Hứa khiêm không có hảo ý tay lại lần nữa dối lại đây. Tuyết ương trong lòng mắng Lao sắc quỷ, trên mặt lại mang lên một mặt thẹn thùng. Thấy nàng ứng đỏ gương mặt không nói lời nào, hứa khiêm tức khắc cười ha ha, lão Phu liền thích người này thẹn thùng bộ dáng nhưng là một hồi tới rồi trên giường cũng không thể lại như vậy ngượng ngùng thời gian dài như vậy không thấy muốn cho lão phu tận hứng mới hảo tuyết ương cúi đầu trong tay háo xong quyền lại gắt gao nắm lên nàng vẫn luôn đều biết tỷ tỷ mấy năm nay quá thật sự khuất đục, nhưng mà sự thật xa xa so nàng tưởng tượng càng nếu không tham lúc này nàng trong lòng trào ra nồng đậm hận ý muốn giết người anh nhi ngươi hôm nay làm sao vậy như thế nào không nói lời nào hứa kiêm nói đi xả trên người nàng áo choàng ở trong phòng Ngươi cũng đừng xuyên như vậy dày, mau cởi đi. Đa Tạ thượng thư đại nhân. Áo choàng rút đi, Tuyết Ưng là lướt thân mình tức khắc bại lộ ở Hứa Khiêm đáy mắt, hắn tức khắc xem đến đôi mắt thẳng. Cứ việc Tuyết Ưng xuyên cái này váy lụa tương đối với tỷ tỷ Tuyết Anh ăn mặc tương đối bảo thủ, nhưng là hảo dáng người lại nửa điểm cũng không có bị bao phủ. Anh nhi Hứa Khiêm nhịn không được đem người ôm vào trong lòng ngực. Lại cạnh. Đúng lúc này, nóc nhà thượng đột nhiên mặc vào một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Tuyết Ưng giữa mày nhảy dựng, Theo bản năng hướng lên trên nhìn thoáng qua, đáy lòng hốt hoảng, quân nhẹ trần sẽ không theo tới đi. Hứa khiêm cũng theo tiếng vang nhìn qua đi, không có phát hiện dị thường, lúc này mới yên tâm, anh nhi, canh giờ không còn sớm, chúng ta. Tuyết Anh bồi hắn số lần không ít, mỗi lần bọn họ đều là thẳng đến chủ đề, cho nên ở nàng trước mặt, hắn dục vọng nửa điểm cũng không che dấu. Thượng thư đại nhân, hôm nay tam vương ra làm Tuyết Anh lại đây, là có chuyện quan trọng muốn tìm thượng thư đại nhân. Hứa khiêm nghe vậy. Trên mặt sắc mị mị tức khắc tiêu tán sao, biểu tình trở nên nghiêm túc lên, chuyện gì? Danh sách sự tình. Hứa khiêm nghe vậy, giữa mày nhảy dựng thần sắc nháy mắt ngưng trọng, Tam Vương ra có gì phân phó? Tam Vương ra nói này phân danh sách muốn cho Tuyết Anh mang về, chỉ có đặt ở hắn trong tay, hắn mới có thể an tâm, miễn cho bị mộ dung tiểu hầu ra bắt được, thua hết cả bàn cờ. Hứa khiêm vẫn đục trong mắt xoay chuyển, gật đầu, Tam Vương ra nói có đạo lý. Kỳ thật. Hắn đã sớm muốn đem này phân tạo giả tệ danh sách giao ra đi. Mấy ngày nay tới giờ, hắn méo danh sách, trong lòng sợ hãi lợi hại, liền sợ mộ dung triệt ngày nào đó liền tra được trên đầu của hắn. Thượng thư đại nhân, chúng ta đi đặt tên đơn đi. tư tử, là Tam Vương ra làm người quay lại danh sách. Đúng vậy. Tam Vương ra thủ dụ đâu. Hứa khiêm thực cảnh giác. Mặc dù người đến là Tuyết Anh, hắn cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Tuyết ương ở trong lòng mắng câu cáo giả, đem lệnh bài đưa qua. Thượng thư đại nhân tỉnh xem. Trong lòng không cấm khen ngợi, mộ dung tiểu hầu gia thật là thần cơ diệu toán, liền cái này cũng vì nàng chuẩn bị tốt. Hứa Khiêm quét mắt lệnh bài lúc này mới hoàn toàn yên tâm, nhẹ nhàng ôm lấy Tuyết Ưng eo, anh nhi, không phải lão phu không tin ngươi, chúng ta đều là vì Tam Vương gia bán mạng người, cần thiết mọi chuyện cẩn thận, mới có thể thành tựu nghiệp lớn. Thượng thư đại nhân, ta đều minh bạch. Tuyết Ưng cắn chặt răng, không có đem hắn tay đẩy ra. Lại cách. Lúc này trên nóc nhà lại lần nữa truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang tuyết ương trong lòng hơi trầm xuống có chút lo lắng mà hứa khiêm trực tiếp kêu hạ nhân đi mặt trên trang một tra nhưng có gì thường sau khi phân phó hắn mới mang theo tuyết anh vào mật thất từ ám cách đi danh sách không nghĩ tới thượng thư đại nhân phóng như thế bí ẩn tuyết ương nhẹ nhàng gợi lên khỏe miệng vốn chính là cơ mật việc tự nhiên muốn cẩn thận hứa khiêm tiểu tâm đưa tới tuyết anh trong tay ngươi nhưng ngàn vạn không cần ném thượng thư đại nhân yên tâm Nhìn Tuyết ương cầm danh sách liền phải rời đi, Hứa Kiêm không bỏ được bắt được cổ tay của nàng, "Anh nhi, đêm nay nếu tới, không ngại ngày mai lại trở về." "Thượng thư đại nhân, Tam Vương gia còn đang chờ danh sách, ngài xem." Hứa Kiêm đấy mắt sẹt qua thất vọng, "Nếu như thế, lão phu hôm nay liền tha ngươi, bất quá ngươi đến bồi lão phu uống xong rượu lại đi." "Hảo." Tuyết ương đồng ý, Hứa Kiêm là cái khó chơi cáo giả, tỉ tỉ tính tình lại mềm, thường lui tới lúc này hẳn là sẽ đáp ứng. Quả nhiên Hứa Khiêm cười ha hả, lão phu một đoán ngươi liền sẽ đáp ứng, đi. Rượu đã bị hảo, Tuyết Ưng rót rượu đưa đến Hứa Khiêm trước người, "Thượng thư đại nhân, thỉnh." "Anh nhi, ngươi chẳng lẽ đã quên, này rượu ngươi là muốn uy lão phu?" Hứa Khiêm quét mắt thùng rượu, nghiền ngẫm nhìn Tuyết ương. Tuyết ương cắn cắn khỏe miệng, tiến lên bưng rượu, "Thượng thư đại nhân, anh nhi uy ngươi." Hứa Khiêm không chút để ý nhìn nàng, "Anh nhi hôm nay làm sao vậy, chúng ta chi dàn tiểu bí mật đều đã quên sao, ngươi trước kia nhưng đều là dùng miệng uy lão phu." Chương 572, không tốt, hải tử. Tuyết ương nhìn sắc mị mị Hứa Kiêm, đột nhiên cứng lại, ngay sau đó đáy lòng trào ra một mặt nồng đầm ghê tởm, cả người run rẩy lợi hại. Nguyên Lai, Nguyên Lai tỷ tỷ vẫn luôn là như vậy. Lệch cạnh. Lúc này, theo nóc nhà thượng một tiếng văng nhỏ, phòng nội liền truyền đến mái ngói rơi xuống đất thanh âm. Hứa Kiêm hồ nghi quét mắt, bắt lấy Tuyết ương, hai tròng mắt trở nên lánh lệ, "Ngươi không phải Tuyết Anh, rốt cuộc là ai?" Tuyết đáy lòng chìm xuống. Nắm thùng rượu rót đi ra ngoài. Đáng chết, từ đâu ra nha đầu thối, dám giả mạo Tuyết Anh, ăn an trộm danh sách. Hứa Khiêm lau mặt, thẹn quá thành giận, giương tay liền phải phiến qua đi. Ngươi cho bổn vương buông ra? Quân Nhẹ Trần một thân màu đen y phục dạ hành, trực tiếp đem nóc nhà thọc ra một cái độc lớn, cả người theo mái ngói cùng nhau hạ xuống. Hắn một tay đem Hứa Khiêm ném đi, ôm lấy Tuyết Ưng, bổn vương nữ nhân ngươi cũng dám động, chán sống. Quân Nhẹ Trần, sao ngươi lại tới đây? Tuyết Ưng nhíu mày, Ta không tới, ngươi còn có mệnh sao?" Quân Nhẹ Chân lúc này trào ra căm giận ngút trời, hắn không thể trực tiếp đem Hứa Khiêm cấp xé. Tám Hứa Khiêm nhìn đột nhiên từ trên trời giáng xuống hắc ý diề nam nhân, tức khắc sử sốt, quét mắt hắn trong lòng ngực Tuyết ương tức khắc minh bạch cái gì, các ngươi là tới trộm danh sách. Chúng ta đi." Quân Nhẹ Chân nhìn mắt trong lòng ngực nữ tử, vội mang theo nàng vội vàng rời đi. Nhưng mà cửa phòng mở ra, hắn liền phát hiện bên ngoài đã bị phủ binh đoàn đoàn vây quanh. Hứa Khiêm cười gian ra tiếng, bắt bước ra Ta này thượng thư phủ tuy nhỏ, nhưng cũng không phải ngươi nghĩ đến là có thể tới, muốn chạy là có thể đi địa phương. Ngươi tới, đưa bọn họ bắt lấy. Hứa khiêm, ngươi dám đối bổn vương động thủ, muốn tạo phản sao. Bổn vương. Hứa khiêm cười lạnh một tiếng, nơi này chỉ có thích khách, không có gì vương ra. Hứa khiêm, ngươi đừng cùng bổn vương giả ngu, mở ngươi kia lão mắt thấy xem bổn vương là ai. Quân nhẹ trần lệ mắng ra tiếng. Bắt vương ra. Hứa khiêm nheo nheo mắt. Bắt vương ra êm đẹp như thế nào sẽ đêm khuya lặn xuống ta trong phủ, ta đoán bắt vương ra hiện tại nhất định ở túy nguyệt lâu hưởng thụ món ngon đâu. Ngươi nói ngươi là bắt vương ra, ai tin? Ngươi tới, bắt lấy. Quân nhẹ trần sắc mặt xanh mét, hứa khiêm, ngươi cho bổn vương nhớ kỹ. Thượng, ương nhi, ngươi trước đi ra ngoài, ta tới cản phía sau. Quân nhẹ trần che chở tuyết ương đi bước một ra phòng. Thử, các ngươi đêm nay mơ tưởng đi ra ngoài. Hứa khiêm lạnh lùng ra tiếng, giao ra danh sách. Có lẽ ta có thể tha các người một mạng. Đi. Quân nhẹ trần từ sau lưng rút ra trường kiếm, đem phủ binh ngăn ở phía sau, đem tuyết ương tặng đi ra ngoài. Tam vương phủ. Tuyết anh phủng hộp gấm đi tới thượng phòng, vừa muốn gõ cửa liền nghe thấy được bên trong nói chuyện thanh, vội lui đi một bên. Đêm, ta nghe nói ngày mai là quý phi nương nương sinh nhật, đây là ta đưa cho nương nương lễ vật, mỹ dung dưỡng nhan cao, hy vọng quý phi nương nương có thể thích. Người có tâm. Đêm đó muốn như thế nào tưởng thưởng nhân ra. Ánh Nguyễn dáng người quyến rũ, cả người đều treo ở nam nhân trên người. Quân nhẹ đêm trực tiếp ở nàng ngực trước nhéo một phen, ngươi muốn cho buồn vương như thế nào thường ngươi. Đêm, ngươi vừa mới niết đau nhân ra. Ánh Nguyễn lưm ra tiếng. Này không phải ngươi muốn sao, Ân. Nam nhân hơi mang tử tính trong thanh âm lộ ra một tiêu ngảng lớn. Đêm, ngươi thật là xấu. ánh Nguyễn dựa vào quân nhẹ đêm trong lòng ngực, nhẹ giọng mở miệng. Đêm, ta đột nhiên nhớ tới, đều lâu như vậy, tô đại tướng quân đều không có thu hồi hưu thư. Chắc là hạ quyết tâm hưu thê, kia Tô đại tiểu thư thân phận liền có chút xấu hổ. Ta nghĩ, thừa dịp ngày mai quý phi nương nương sinh nhật, ngài nếu không cùng nương nương nhắc lên chuyện này. Ân, ngươi nói có đạo lý, hiện giờ Tô phu nhân bị hưu, Tô Thanh Ngọc thân phận đích sắc có chút xấu hổ, liên quan bổn vương cũng đi theo mất mặt. Khấu khấu khấu lúc này đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ánh Nguyệt không tình nguyện từ quân nhẹ đêm trên người ngồi dậy, bất mãn quét mắt cửa phòng chỗ. Chủ tử, vừa mới thuộc hạ được tin tức Tuyết Anh đi Thượng Thư Phủ. Nàng êm đẹp đi Thượng Thư Phủ làm cái gì? Quân nhẹ đêm như mày, khi nào đi? Làm nàng chạy nhanh trở về, không có bổn vương phân phó, không được chạy loạn. Tuyết Anh cô nương giờ dẫu cũng đã ở Thượng Thư Phủ. Không đúng, ta rõ ràng mới vừa rồi còn thấy nàng. Ánh Nguyễn Hồ nghi ra tiếng. Không tốt, danh sách. Trầm mạch giữa mày nhảy dựng, nhất định có người giả mạo Tuyết Anh cô nương. Trầm mạch, ngươi hiện tại lập tức tùy bổn vương đi một chuyến Thượng Thư Phủ Là. Chủ tử. Bên ngoài tuyết anh nghe đến đó, đáy lòng chầm xuống. Tuyết ương. Nàng bất chấp trong tay chuẩn bị tốt thọ lễ, vội vàng ra phủ. Thượng thư phủ. Quân nhẹ trần còn ở cùng hứa khiêm phủ binh chiến đấu. Tuyết ương mang theo danh sách một đường ra phủ. Mồ hôi mỏng sầm sầm, hòa trên mặt trang dung Nhưng mà, liền ở ra phủ thời điểm, lại gặp người mặc huyền y hề nam nhân, quân nhẹ đêm. Tuyết ương thấy hắn liêu bước mà đến, theo bản năng lui về phía sau, xoay người dục chạy. tuyết ương Ngươi là gan không cẩn thận, cũng dám phản bội bổn vương, ăn trộm danh sách." Tuyết Ưng nghe thấy những lời này, bước chân cứng lại, chậm rãi xoay người lại, "Nếu là ta hôm nay không tới, ta cũng không biết ngươi ngày thường lại là như vậy đối tỷ tỷ của ta. Ruộng tỷ tỷ của ta một mảnh thiệt tình đối với ngươi, ngươi quả thực cầm thú không bằng." Bổn vương cùng Tuyết Anh sự tình, còn không tới phiên ngươi tới nhúng tay, hiện tại bổn vương liền cùng ngươi tính tính toán chúng ta chi gian chướng. Quân nhẹ đêm lãnh trí híp mắt, thanh âm băng hàn, trầm nói cho nàng Phản bội buồn vương hậu quả là cái gì? Giết không tha. Quân nhẹ đêm lạnh lùng câu môi, sau đó đối với trầm mạch vương tay. Chủ tử. Trầm mạch thần sắc lãnh túc, mặt vô biểu tình hướng quân nhẹ đêm truyền lên trường kiếm. Đêm, không cần sát nàng. Lúc này, tuyết anh vội vàng chạy ra, đem tuyết ương hộ ở phía sau. Quân nhẹ đêm như mày, có chút không kiên nhẫn, sao ngươi lại tới đây? Đêm, ta chỉ có tuyết ương này một người thân, cầu xin ngươi, tha nàng lúc này đây. Tuyết Anh quỷ gối trên mặt đất. Tuyết ương nhìn đến nơi này, tức khắc đau lòng, cuốn quýt đi kéo Tuyết Anh, "Tỷ tỷ, ngươi mau đứng lên, không yêu cầu hắn." Ương Nhi, ngươi quỳ xuống, chỉ cần chúng ta cầu hắn, hắn liền sẽ vòng qua ngươi." "Ta không quỳ hắn." Tuyết ương cắn ngôi. Ương Nhi, tỷ tỷ, tỉ, ngươi tỉnh tỉnh đi, ngươi thích người nam nhân này căn bản chính là một cái rõ đầu rõ đuôi đê tiện tiểu nhân." Tuyết Ưng vẫn hận cắn răng, một phen Tuyết Anh kéo lên, "Ngươi thật to gan, dám nhục mạ bổn vương." Quân Nhẹ Đêm rút kiếm đâm tới. Tuyết Ương nghiêng người né tránh, đáy mắt nhiều mạt lạnh thấu xương. "Đêm, ngươi mau dừng tay, không cần sát nàng, không cần Tuyết Anh cuốn quýt ôm lấy Quân Nhẹ Đêm, ngươi muốn giết cứ giết ta, là ta không có quản thúc hảo Tuyết Ương, làm nàng phạm phải đại sai." Cũng ngay." Quân Nhẹ Đêm phất một cái và táo đem người ném ra, lại lần nữa rút kiếm đâm tới. Phạm là phản bội người của hắn, hắn tất thân thủ giải quyết. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn như thế. Quân Nhẹ Đêm thân hình mau lẹ Mà Tuyết ương né tránh động tác liền có chút vụ về. Vừa mới tránh thoát kiếm phong, bụng nhỏ chỗ liền kim đâm giống nhau đau lên. "Không tốt, hài tử." Chương 573, Quân Nhẹ Trần, "Thực xin lỗi." Nhìn Tuyết ương nắm lấy bụng nhỏ, Quân Nhẹ đêm sửng sốt, tức khắc minh bạch cái gì, khó trách ngươi sẽ phản bội bổn vương, nguyên lai là hoài nguyệt chủng. Tuyết ương hộ ở bụng, cảnh giác nhìn Quân Nhẹ đêm. "Tuyết ương, ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi đại tỷ Tuyết Thanh kết cục sao?" Năm đó Tuyết Thanh phụng mệnh đi câu dẫn đại vương ra quân nhẹ lan, ai biết lại yêu nàng. Chẳng những không có chuyển đến bất luận cái gì tin tức, thế nhưng còn đem cơ mật sự tỉnh toàn bộ báo cho quân nhẹ lan, làm hắn ở hai người rằng có chung thất bại trong gan tức. Lúc sau, quân nhẹ lan bị quân khinh hàn cùng mộ dung triệt tra ra mưu phản, bị phụ hoàng hạ chỉ tru sát. Hành hình trước, hắn trực tiếp đem hoài thai 8 tháng Tuyết Thanh ném xuống, một mình chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn là chết ở loạn múi tên dưới. Đến nôi Tuyết Thanh hắn còn không có tới kịp đem người mang về tới xử trí liền nghe nói nàng bởi vì chuyện này bị đả kích mà động thai khí sinh non nghe nói nàng khó sinh suốt rất nhiều một thi hai mệnh kết cục thực thảm lúc trước nếu không phải ngươi đại tỷ căn bản là không có cơ hội tiếp xúc đại vương gia cũng liền sẽ không có mặt sau hết thảy tuyết ương cắn môi bởi vì đại tỷ phản bội ngươi trong lòng có hận chiếm hữu tỷ tỷ không nói còn buộc nàng đi tiếp khách nàng vì ngươi làm nhiều như vậy ngươi lại là như thế nào đối nàng quả thực cầm thú không bằng tìm chết. quân nhẹ đêm tức giận, nhất kiếm đâm tới. lúc này, tuyết ưng cảm thấy bụng nhỏ đau đến lợi hại, hạ thân ra tựa hồ trào ra một mạt tấm áp, nàng không còn có sức lực đi trốn. nhìn tới gần lên kiếm, nàng cắn môi nhắm hai mắt lại. quân nhẹ trần, thực xin lỗi. không cần. đoán trước chung đau đớn không coi truyền đến, mang tới đại chi chính là tuyết anh thống khổ kinh hô. tỷ tỷ, tuyết ương mở to mắt liền thấy tuyết anh ngã xuống vũng máu trung, quân nhẹ đêm trường kiếm đâm xuyên qua nàng ngực. ưng Tương nhi tuyết anh giàn nàn quay đầu lại nhìn tuyết ương, ngươi đừng, đừng như vậy nói hắn, đêm đó, đêm đó là ta tự nguyện, sau lại, sau lại cũng là ta cam nguyện đi tiếp khách. Tỷ tỷ tuyết ương đỏ hốc mắt, một tay đem nàng ôm lấy, ngươi như thế nào còn ở vì hắn nói chuyện. Tuyết anh ước mắt nhìn về phía quân nhẹ đêm, đêm, nhiều năm như vậy, ta, ta chưa bao giờ oán hận quá ngươi. Mặc dù, mặc dù ngươi làm ta đi bồi nam nhân khác, nhưng là có thể, có thể lưu tại bên cạnh ngươi có thể, có thể mỗi ngày thấy ngươi, ta đều là hạnh phúc. chính là, mấy năm nay, ta thật sự, thật sự mệt mỏi quá. Quân nhẹ đêm nhìn Tuyết Anh trên người đỏ thắm, trong tay nhỏ máu tươi trường kiếm đột nhiên chảy xuống trên mặt đất, hắn cuốn quýt đi qua đi. Một phen đẩy ra Tuyết Đường, đem Tuyết Anh ôm vào trong ngực. Anh nhi, ngươi đừng làm ta sợ, đừng làm ta sợ. Đêm, ta trước khi chết có câu nói, muốn hỏi ngươi. Tuyết Anh gian nan mở miệng, dính đỏ thắm tay ngọc run rẩy đi vớt ve nam nhân khuôn mặt. Ngươi nói, quân nhẹ đêm một phen cầm tay nàng. Mấy năm nay, ngươi, ngươi đối ta nhưng có nửa phần thiệt tình. Quân nhẹ đêm nghe vậy đột nhiên cứng lại, thật lâu chờ mặc. Tuyết anh khỏe miệng gợi lên chua sót, trong miệng trào ra máu tươi, ta. Ta hiểu được, là ta. Là ta hy vọng xa vời. Anh Nhi, đừng rời khỏi ta, không cần quân nhẹ đêm đem tay nàng nắm thật sự khẩn. Đêm, ta sơ tới. Đông Lâm, là ngươi cứu. Đã cứu ta, hiện giờ. Ta đêm này mệnh còn cho ngươi, đã. Không nợ ngươi cái gì. Xem ở. Xem trong mấy năm nay ta vì ngươi làm như vậy nhiều sự tình phân thượng, cầu ngươi. Bỏ qua cho tuyết ương, nàng. Nàng con nhỏ. Anh Nhi, anh Nhi. Côn nhẹ đêm liều mạng kêu gọi, nhưng mà tuyết anh nhắm hai mắt lại không còn có tình lại. Côn nhẹ đêm chậm rãi đem người bông, đáy mắt xẹt qua một mặt thê lương. Tỷ tỷ, tỷ tỷ không cần chết, ương Nhi không cho ngươi chết. Chúng ta nói tốt tương lai cùng nhau hồi nam cương, ngươi không thể ném xuống một người." Tuyết ương bất chấp bụng nhỏ đau đớn, bò tới rồi Tuyết Anh thi thể bên, liều mạng che lại nàng còn ở đổ máu miệng vết thương. "Tỷ tỷ, ngươi không phải muốn học dưỡng cổ sao? Ngươi tỉnh lại ta sẽ dạy cho ngươi Tuyết ương loạn choạng Tuyết Anh thân mình." Khóc không thành tiếng, "Tỷ tỷ, không cần chết." Nàng khóc đến thương tâm, căn bản là không có chú ý tới quân nhẹ đêm đã năm dính đầy máu tươi trường kiếm đi tới nàng phía sau. "Tỷ tỷ, đại tỷ đã đi." ta không thể không có ngươi tuyết ương ôm tuyết anh, nhiễm đôi tay máu tươi, đầy mặt là nước mắt. tuyết ương, cẩn thận. quân nhẹ chân rút kiếm tới rồi thời điểm liền thấy được như vậy một màn, thân mình một lược, vội vàng đi vào tuyết ương trước người, đem quân nhẹ trần trường kiếm ngăn. hắn vẫn là lần đầu tiên khinh công nhanh như vậy. lão bác, ngươi nhưng thật ra trường bản lĩnh, còn học được giả thích khách tư sấm thượng thư phủ. quân nhẹ đêm lạnh lùng ra tiếng. quân nhẹ trần lười đến phản ứng hắn, vội vàng đi đến tuyết ương bên người, thấy nàng một thân huyết. Nôn nóng nói, ngươi không sao chứ. Tỷ tỷ đã chết, nàng vì cứu ta bị quân nhẹ đêm giết chết tuyết ương vừa thấy quân nhẹ trần, nhiệt lệ đột nhiên lan xuống. Quân nhẹ trần đem người ôm lấy, căm giận mà nhìn về phía một bên nam nhân, quân nhẹ đêm, ngươi này cầm thú. Quân nhẹ đêm khỏe miệng câu ra cười lạnh, đáy mắt xẹt qua hung ác, lao bác, không hảo hảo làm ngươi nhàn vương. Cố tình muốn chạy ra sen vào việc người khác. Như vậy, cũng đừng quái tam ca ta không nói tình cảm. Trầm mạch, động thủ, Dừng tay. Trầm mạch vừa mới rút ra kiếm, phía sau liền truyền đến một tiếng lệ mang thanh. Triệu Minh mang theo đại lý tự áp lực vội vàng tới rồi, trực tiếp đem quân nhẹ đêm vây quanh lên. Quân nhẹ đêm tả hưu đánh giá mắt, ánh mắt tiệm lánh, xem ra, hôm nay đều tới. Mộ dung, ngươi còn không chạy nhanh ra tới. Làm tam vương ra đợi lâu. Quân khinh hàn nhanh nhẹn mà đến. mau ở chỗ này, mau bắt lấy hắn. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến hứa khiêm thanh âm. Thực mau hắn liền mang theo phủ binh đuổi theo lại đây. Nhìn đến ở đây mấy người, hắn tức khắc sửng sốt, theo bản năng chiều quân nhẹ đêm nhìn lại. Quân nhẹ đêm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn lúc này mới ổn xuống dưới. Mộ dung, ngươi thật là thật to gan, thế nhưng thoán xoa xoa bắt vương ra cùng nhau ban đêm xông vào thượng thư phủ, y muốn như thế nào. Quân nhẹ đêm đánh đòn phủ đầu. Hứa khiêm là chỉ cáo giả, quân nhẹ đêm một mở miệng, hắn liền minh bạch hắn ý tứ, quân quýt chắp tay nói, tam gia. Vừa rồi hạ quan trong phủ vào được thích khách, còn công bố chính mình là bát vương ra, muốn sát hạ quan, mong rằng tam vương ra cấp hạ quan làm chủ. Ngươi thế nhưng vu tội bổn vương quân nhẹ trần tức giận. Mộ dung triệt dơ tay ngăn lại, tam vương ra, ngươi luôn miệng nói ta cùng bắt vương ra ban đêm sông vào thượng thư phủ giết người, ngươi có gì chứng cứ? Chứng cứ đó là hứa đại nhân. Đúng vậy, ta có thể làm chứng, bắt vương ra từ trên nóc nhà đột nhiên rơi xuống, dơ kiếm muốn sát hạ quan. Hứa khiêm đem lời nói nhận lấy. Chúng ta gây án lại có gì động cơ? Chẳng lẽ hứa đại nhân đầu như vậy quý giá, muốn cho ta cùng bắt vương ra đêm khuya tới lấy? Này hứa khiêm tức khắc ngây ngẩn cả người. Quân khinh hàn hai tròng mắt híp lại, lạnh giọng mở miệng, hộ bộ thượng thư hứa khiêm làm sàng làm bậy. Ta đêm nay làm ơn bắt vương ra tới trong phủ lấy được bằng chứng theo. a chứng cứ. Quân nhẹ đêm cười lạnh ra tiếng, ngươi lấy chứng cứ đâu? chương 574, nên như thế nào hướng lao bắt công đạo? Tuyết ương khuôn mặt nhỏ trắng bệnh căn chịu đựng bụng nhỏ đau ý, từ trong tay háo lấy ra phong thư đưa qua, ở chỗ này. Hứa khiêm nhìn đến nơi này, hai chân hơi hơi có chút đúng ra. Hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Người là nói này phong thư. Quân nhẹ đêm lại nửa điểm cũng không khẩn trương, đáy mắt xẹt qua linh trí Quân khinh hàn đem phong thư tiếp nhận tới, cũng không có mở ra xem tính toán. Nếu là chứng cứ, vì sao không mở ra làm mọi người xem xem. Quân nhẹ đêm hừ lạnh, bất quá, buồn vương từ tục tiểu nói ở phía trước. Nếu này phong thư không phải chứng cứ, kia bổn vương cần phải đến phụ hoàng nơi đó cáo ngươi một cái vu tội chi tội. Quân khinh Hàn trực tiếp đem thư từ còn tại dưới chân, ta đối hứa đại nhân dâm. Thư không có gì hứng thú. Hắn nói vươn tay, bên người bệnh kinh phong liền truyền lên thư tử, chủ tử, đây là từ Tam Vương gia thư phòng tìm được tạo giả tệ danh sách, thỉnh ngài xem qua. Quân nhẹ đêm thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến, giữa mày thỉnh thịch nhảy dựng lên. Cái gì giả trang Tuyết Anh, trộm đạo danh sách? tất cả đều là dấu người thái mắt, mộ dung triệt chân chính mục đích là thả con tép, bắt con tôm, điệu hổ lý sơn, hảo a, hắn cũng dám âm hắn, quân nhẹ đêm hai tròng mắt bị mị, mị, chấn định xuống dưới, lạnh lùng nói, mộ dung triệt, ngươi không biết từ nơi nào giả tạo một phần danh sách, liền tưởng oan uổng buồn vương sao? bệnh kinh phong nhìn mắt quân kinh hàn, vội vàng rời đi, thực mau hắn liền dẫn theo một cái hôn mê hắc ý nam nhân đi tới, hấp ý nam nhân bị vạch trần huyền đạo, sâu kín tỉnh lại. Trấn mắt thấy quân nhẹ đêm lập tức kinh hô, chủ tử không hảo, có người sông ngải thư phòng, đem danh sách cầm đi. Này hắc ý lìa nam nhân không phải người khác, đúng là quân nhẹ đêm lưu quản gia. Đáng chết ngu xuẩn. Quân nhẹ đêm nghe được hắn này một câu, mặt trầm như nước, hai tròng mắt như băng. Lưu quản gia sâu kín quét mắt ở đây người, tức khác minh bạch cái gì, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía quân nhẹ đêm. Hắn vừa mới có phải hay không nói sai rồi lời nói. Chủ tử, nô tài vừa mới. Lưu quản gia nói còn không có nói xong, quân nhẹ đêm liền một kiện đâm tới, kết quả cánh mạng của hắn. Lưu quản gia trước đó vài ngày phạm sai lầm, đã sớm bị bổn vương đuổi ra phủ, nói vậy hắn là ghi hận trong lòng, lại đây vu tội bổn vương. Lưu quản gia ngã vào vũ máu, trận tròn mắt nhìn quân nhẹ đêm, đáy mắt hiện lên vẻ kinh sợ, còn có một mạt thất vọng, đáng tiếc hắn rốt cuộc nói không được lời nói. Cứ việc quân nhẹ đêm giết Lưu quản gia, đem chính mình hái được cái sạch sẽ, nhưng là giờ khắc này hắn nói lại là như vậy tái nhợt vô lực. Chứng cứ vô cùng xác thực, liền tính Tam Vương ra giết lưu quản gia, cũng không làm nên chuyện gì. Mộ Dung triệt, ngươi. Nguyệt Nương, xuất hiện đi. Quân khinh hàn đối với phía sau phân phó một câu. Quân nhẹ đêm trong phút chốc ngơ ngẩn, Nguyệt Nương. Tam Vương ra, biệt lai vô dạ. Nguyệt Nương chậm rãi từ ám dạ trung đi ra ngoài, bọc đi trên mặt khăn che mặt. Quân nhẹ đêm theo bản năng chiều bên người trầm mạch nhìn lại, hắn không phải nói cho hắn, Nguyệt Nương đã sớm đã chết sao, đây là có chuyện gì. Trầm mạch cũng là vẻ mặt khiếp sợ, rõ ràng Bạch Linh không có cứu sống nàng, nàng hiện tại lại là từ nơi nào toát ra tới. Nguyệt Nương quét mắt đã tắt thở lưu quản ra, đáy mắt xét qua lạnh lẽo, Tam Vương gia vẫn là trước sau như một tàn nhẫn độc ác, vì đạt tới mục đích, ngay cả chính mình trung phó đều có thể đôi mắt không nháy mắt giết chết. Mộ Dung Triệt, ngươi đây là có ý tứ gì? Quân nhẹ đêm bởi vì tức giận, cái trán gân xanh toàn bộ nổi lên. Tam Vương gia, kia phân danh sách là Nguyệt Nương trợ giúp Mộ Dung tiểu hầu gia bắt được. Rốt cuộc ta đối Tam Vương Phủ còn tính quen thuộc Nàng cung Ngọc Nương đều là hắn một tay bồi dưỡng ra tới tử sĩ Các nàng một cái vì hắn kinh doanh ám nguyệt lâu Một cái vì hắn kinh doanh say khuynh thành Lưới đông lâm sở hữu tin tức Thậm chí, vì đổi lấy tình báo Nàng năm đó có thai trong người còn đi tiếp khách Dẫn tới thai chết bụng Chính là, sự tích bại lộ sau Hắn cái thứ nhất muốn trừ bỏ chính là nàng Thật sự quá lệnh nhân tâm hàn Ngươi, quân nhẹ đêm tức giận Theo bản năng nắm chặt trong tay trường kiếm. Bọn họ này một đám đều phản bội hắn, hảo, thật tốt. Đêm nay hắn liền làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Trầm mạch, triệu tập nhân mã, đem danh sách đoạt lại. Chủ tử ngàn vạn không cần xúc động, nếu không liền vạn kiếp bất phục. Đêm nay mộ dung tiểu hầu ra cùng bắt vương ra vu tội bổn vương. Bổn vương không phục, nổi lên tranh chấp, tranh chấp trong quá trình, không cẩn thận đem người ngộ sát, đây cũng là có thể lý giải. Con nhẹ đêm đấy mắt phiếm ra sắc ý, hình như có muốn được ăn cả ngã về không. Chủ tử. Còn không mau đi. Tam vương gia, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi." Quân Khinh Hàn nhắc nhở. "Mộ Dung Triệt, phụ hoàng thân thể không tốt, hiện giờ thần chí không rõ, bổn vương đêm nay chính là giết ngươi lại như thế nào, ai có thể làm chứng là bổn vương giết?" "Nhà ta có thể làm chứng." Đúng lúc này, Tô Thanh Nhiễm cùng Quý Minh cùng đã đi tới. Quân nhẹ đêm thấy hắn, hoàn toàn sử sốt, ngay sau đó hung ác nham hiểm nheo nhíu mắt. Ngươi Lai, like, Mộ Dung Triệt sớm có chuẩn bị. Tam vương gia, ngươi thừa dịp hoàng thượng thân thể không tốt, muốn liu sát bắt vương gia cùng mộ dung tiểu hầu ra thật là thật to gan quân nhẹ đêm biết quý minh là hưng đế bên người duy nhất tín nhiệm người trong lòng rõ ràng lúc này đây hắn tưởng phủ nhận là không có khả năng nếu như thế người tới đem quý minh cho bổn vương cùng bắt lấy Thích thích thịch theo một trận trầm ổn hữu lực tiếng bước chân truyền đến quân nhẹ đêm lúc này mới phát hiện tới người không phải hắn phủ binh mà là lấy lý cảng cầm đầu cấm quân quân khinh hàn lạnh lùng nhìn quân nhẹ đêm đối lý cảng phân phó đem tam vương gia bắt lấy quan nhập đại lý tự, đại thẩm. Đúng vậy. Mộ Dung Triệt, ngươi dám như vậy đối bổn vương? Quân khinh Hàn thủ đoạn vừa nhắc, một cái đá liền dừng ở quân nhẹ đêm lực, hắn tức khắc không được nhúc ních, mang đi. Hứa Khiêm nhìn đến nơi này, hai chân hoàn toàn mềm thành một đoạn, một chút nằm liệt trên mặt đất. Quân khinh Hàn dương tay, ý bảo cấm quân đem Hứa Khiêm cùng dẫn đi. Lúc này đây, Hứa Khiêm thậm chí không có bất luận cái gì cãi cọ liền trực tiếp bị kéo đi xuống. Xong rồi, lần này toàn xong rồi. Quý công công đêm nay làm phiền. Mộ dung tiểu hầu ra khách khí, chỉ là không nghĩ tới tam vương gia. Ai quý minh nói thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta làm người đưa quý công công trở về, hoàng thượng thân thể không tốt, chuyện này quý công công hội báo khi còn thỉnh tận lực quyền chuyển. Ai, chuyện lớn như vậy, nhà ta chính là tưởng nguyện chuyển cũng không biện pháp quyển chuyển, chỉ mong hoàng thượng có thể thừa nhận trụ. Quý minh mới vừa đi, quân nhẹ trần liền kinh hoàng thất thố hô to lên, ương nhi, người làm sao vậy? Đừng làm ta sợ. Lúc này Tuyết ương hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đã ngất đi rồi. Không tốt, hài tử. Tô Thanh Nhiễm quét mắt Tuyết ương váy gian một mặt đỏ bừng, đáy lòng đột nhiên chầm xuống. Quân nhẹ trần theo nàng ánh mắt nhìn lại, tức khắc tâm trầm đáy cốc, một tay đem người ôm lên, hồi phủ, Tiêu thai ý hè, mau yêu thai ý Tô Thanh Nhiễm đi đến quân khinh hàn bên người, có chút lo lắng nói, Tuyết ương nhìn tình huống rất nghiêm trọng, chúng ta đi theo nhìn xem đi. Nếu là hài tử thật sự giữ không nổi. Kêu bọn họ nên như thế nào hướng lao bắt công đạo. chương 575, ngốc nữ nhân, cảm ơn ngươi. bát vương phủ. Quân nhẹ trần nôn nóng canh giữ ở tuyết ương giường trước, cầm khăn vì nàng xoa cái chán mồ hôi mỏng. Nghe được bên ngoài thông bẩm thái y hề tới, hắn cuốn quýt đón đi ra ngoài, triệu thái y hề, ngươi rốt cuộc tới, ngươi mau đến xem xem. Quân nhẹ trần một tay đem người xả qua đi, thiếu chút nữa đem triệu thái y bộ xương già này xả tan thành từng mảnh. bát vương ra, chấm một chút, chầm một chút. Làm hạ quan xuyên khẩu khí Triệu Thái Ý thì xoa xoa ngực. Ngươi chạy nhanh nhìn một cái hắn. Quân Nhẹ Trần trong lòng sốt ruột. Triệu Thái ý thì không dám chậm trễ, vội ngồi xuống bắt mạch, chân mày cau lại, động thai khí, tình huống không ổn. Quân Nhẹ Trần trong lòng lộ bộ một chút, hai tử còn có thể hay không giữ được. Bắt vương gia, mau đi thỉnh Bạch Tiểu thư thi châm giữ thai, nếu là chậm, này thai nhi liền giữ không nổi. Quân Nhẹ Trần cuống quýt gọi tới quản gia phân phó, đi Bạch phủ, thỉnh Bạch Linh lại đây, chạy nhanh đi. Đứa nhỏ này nhất định không thể có việc. Không bao lâu, quản gia liền đem Bạch Linh tỉnh tới rồi trong phủ. Bạch Linh biết tình huống khẩn cấp, chỉ công đạo quân nhẹ trần ở bên ngoài thủ, liền vội vàng đóng cửa phòng. Quân nhẹ trần không ngừng ngoài cửa phòng ra bước, trên mặt một mảnh lo lắng. Hắn lớn như vậy cũng không có đêm nay như vậy dày vò quá. Nghe được tiếng bước chân, hắn ngước mắt nhìn lại, liền thấy quân khinh hàn cùng Tô Thanh Nghiễm cầm tay mà đến. Tức giận hứ một tiếng, trực tiếp quay người đi. Lão bác, thực xin lỗi. Chúng ta không nghĩ tới sự tình sẽ như thế. Quân nhẹ trần nhấp khoe miệng, không nói gì. Lão bác, ngươi đem cái này cầm đi. Quân khinh hàn dơ tay đưa qua một cái tiểu bình xứ. Quân nhẹ trần đột nhiên sững sốt, khiếp sợ nhìn về phía hắn, tứ ca, đây chính là, chính là ngươi bảo mệnh đồ vật. Năm đó, Bạch Thái Y lấy băng sơn tuyết liên cùng ngàn năm nhân xâm chờ bảy loại hy thế chân dược vì quân khinh hàn xứng ba viên cứu mạng dược, nghe nói có thể khởi tử hồi sinh. Mười năm trước. Quân khinh hàn trong cơ thể mạn tính độc lần đầu phát tác, phục một viên, cứu một mạng. Bảy năm trước, hắn ở chiến trường trọng thương, phục đệ nhị viên, lại nhặt về một mạng. Hiện giờ, nay khởi tử hồi sinh dược, chỉ còn lại có cuối cùng một viên. Quân nhẹ trần xua tay cự tuyệt, thứ ca, ta không thể muốn. Trước vài lần, thứ ca bị thương đều không có dùng, có thể thấy được này dược có bao nhiêu chân quý, hắn như thế nào có thể muốn? Cầm đi. Quân khinh hàn trực tiếp nhét vào hắn trong tay. Tứ ca. Cứu người quan trọng. Đa Tạ tứ ca. Quân nhẹ chân ánh mắt run rẩy, nhéo thuốc viên, đẩy ra cửa phòng, đi đến giường trước, uy tới rồi tuyết ương trong miệng. Lúc này, Bạch Linh cũng đã thi xong rồi châm. Vừa rồi ngươi cho nàng ăn vào chính là trà ta năm đó vì Hàn Vương xứng khởi tử hồi sinh được. Quân nhẹ chân gật gật đầu, tứ ca vừa mới cho ta. Bạch Linh gật đầu vì tuyết ương bắt mạch, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hai tử bảo vệ, thân thể của nàng cũng không trở ngại. Đa Tạ Bạch tiểu thư. Đa tạ quân nhẹ trần kích động. Không cần cảm tạ ta, muốn tạ liền đi tạ Hàn Vương đi, kia dược là hàn cấp. Bạch Linh thu thập hồng thuốc, một hồi đi ngao thượng một chén thuốc dưỡng thai, chờ nàng tỉnh cho nàng nguy hạ. Hảo! Bạch Linh dẫn theo hồng thuốc ra cửa, thấy bên ngoài quân khinh hàn cùng Tô Thanh Nhiễm, nhấp môi nói, đừng lo lắng, hai tử không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Tô Thanh Nhiễm nhăn mày tức khắc gian ra. Bạch Linh đi rồi, quân khinh hàn cũng mang theo Tô Thanh Nhiễm trở về Vịnh an Hầu phủ. Mới vừa lên xe ngựa, Tô Thanh Nhiễm liền bắt đầu ngáp, có chút mệt nhọc. An Tính Hoa ở Quân Khinh Hàn trong lòng ngực, như một con dịu ngoan miêu. Đêm nay, ít nhiều người mang theo quý công công kịp thời đổi tới. Quân Khinh Hàn nhẹ nhàng hợp lại đi nàng trên trán tóc ái. Chúng ta tâm hữu linh tê, biết khi nào nhất thích hợp. Tô Thanh Nhiễm tranh công chớp trước mắt. Quân Khinh Hàn cúi người khẽ hôn hạ, khen thưởng. Tô Thanh Nhiễm lại ngáp một cái, ôm hắn vòng eo, mơ hồ không rõ hỏi, "Hàn, ngày mai muốn tam tư hội thẩm sao?" tạm thời không, trừ phi hắn đến lúc đó yêu cầu. Chờ án này xong xuôi, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Nhìn nàng hai tròng mắt sáng lấp lánh, quân khinh hàn khỏe miệng dơ lên. Ngươi muốn đi nơi nào? Không nghĩ đi nơi nào, liền tưởng ở bên cạnh ngươi bồi ngươi. Yên tâm, sẽ thỏa mãn ngươi. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy sửng suốt, sau một lúc lâu mới hiểu được hắn ý tứ, hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi tưởng đi đâu vậy? Cùng ngươi nghĩ đến một chỗ đi. Ngươi. Lười đến cùng ngươi nói ta mệt nhọc muốn ngủ ngủ đi quân kinh hàn đem người ôm nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai giống hống hải tử giống nhau hướng nàng tô thanh nhiễm lại vây lại quẹt không nhiều lắm sẽ liền nặng người ngủ tới rồi vinh an hồi phủ quân kinh hàn trực tiếp đem người từ trên xe người ôm trở về tùng trúc viện tô thanh nhiễm ngủ say ôm quân kinh hàn cổ ương một tiếng lại lần nữa ngủ quân kinh hàn nhịn không được cong một chút khóe môi đem nàng ôm vào phòng ngủ bắt vương phủ tuyết ương tỉnh lại theo bản năng sở lên bụng nhỏ Nơi đó còn có chút lần ẩn đau. Chân mắt đánh giá mắt bốn phía, lúc này mới phát hiện đây là nàng ở Bát vương phủ sở trụ phòng, trên người nàng cũng bị thay sạch sẽ quần áo. Phúc ở trên bụng nhỏ đôi tay một chút quần khởi, đứa nhỏ này cuối cùng vẫn là không có giữ được, rốt cuộc là có duyên không phận. Ngày đó quân nhẹ trần rõ ràng là như vậy muốn đứa nhỏ này, hiện giờ đã biết, nói vậy sẽ khó có thể tiếp thu. Vừa định giấy rùa ngồi dậy, cửa phòng đã bị người đẩy ra, quân nhẹ trần bưng mạo nhiệt khí chén thuốc đi tới. Người tỉnh chớp đừng lên, mau nằm thấy như vậy một màn, quân nhẹ trần quân quyết đi đến giường trước, cầm chén thuốc bông. ta tưởng ngồi dậy, thấu khẩu khí, tuyết ương trong lòng khó chịu, hảo, ta lấy gối rửa, tuyết ương rửa vào giường trước, vuốt bụng nhỏ, cắn kheo môi, quân nhẹ trần thực xin lỗi, con của chúng ta đã không có, là ta không hảo, nàng không dám nhìn tới hắn thân sắc, một du mắt, đôi mắt liền lăn xuống tới một chuỗi nhiệt lệ, ương nhi, hài tử con ở, quân nhẹ trần vội cầm nàng đôi tay. Ngươi nói cái gì? Tuyết Ưng đột nhiên ngước mắt, đáy mắt ngập nước, trực tiếp đối thượng nam nhân cặp kia mang theo ý cười hai trong mắt, "Hải tử, Còn ở?" "Đúng vậy, hắn còn ở." Ngươi sờ sờ. Quân Nhẹ chân lôi kéo tay nàng sờ hướng nàng bụng nhỏ. "Này, sao có thể?" Tuyết Ưng không thể tin tưởng, nàng phía dưới rõ ràng chảy rất nhiều huyết, thậm chí, nàng còn có thể cảm giác được đứa nhỏ này ly nàng mà đi. Là Bạch Linh, Bạch Linh bảo vệ Hải tử." Quân Nhẹ chân kích động nói. Thật sự sao? Tuyết ương hỉ cực mà khóc. Quân nhẹ trần vội vì nàng leo nước mắt. Thật sự, đứa nhỏ này mạng lớn thực, tương lai nhất định có phúc khí. Người mau đừng khóc, đối thân mình không tốt. Nữ nhân này, so nàng còn muốn khẩu thị tâm phi, trước hai ngày còn nhẫn tâm muốn xóa sạch đứa nhỏ này, hiện tại rõ ràng so với hắn còn muốn. Cảm ơn ngươi. Tuyết ương ôm chặt quân nhẹ trần, giờ khắc này, nàng cảm giác được từ sở không có an tâm cùng thỏa mãn. Ngốc nữ nhân. Quân nhẹ trần nhẹ nhàng ôm chặt nàng. Chương 576, quả nhiên, là thanh lâu nữ tử. Vân Tường Cung Vân Quý Phi từ hoa thanh cung sau khi trở về, liền trực tiếp đi tắm, nàng không thích khổ dược vị nhi, đặc biệt là hưng đến nơi đó dự vị, đặc biệt trọng. Cho nên, nàng mỗi lần trở về, đều phải tắm gội hơn hương. Thao tắm nội phủ kín tầng tầng cánh hoa, Vân Quý Phi ở trên mặt còn leo từ tử hà sa điều chế Mỹ dung nhan dung đồ vật. Nàng thoải mái dễ chịu rửa vào theo tắm nội, thập phần hưởng thụ. Nhưng mà. Nàng mí mắt lại nhảy đến lợi hại, làm nàng trong lòng không lý do sinh phiền muộn. Suốt phao nửa canh giờ, nàng mới ra thao tắm, cởi áo đi ngủ. Rõ ràng đã là 40 tuổi người, nhưng là nàng da thịt trắng non non mịn, nửa điểm cũng không có lưu lại 5 tháng dấu vết. Hạm đạm nhẹ nhàng đỡ nàng, nhịn không được ca ngợi, nương nương, ngài làn da thật tốt, căn bản nhìn không ra tuổi đâu. Làn da lại hảo, cũng nhìn không được 5 tháng. Ngày mai, buồn cung liền 40 tuổi. Nương nương nào có 40 tuổi. Nhìn qua so nô tỳ còn trẻ đâu. Vân Quý Phi cười rộ lên, liền ngươi nha đầu này nói ngọt. Nô tỳ nói chính là lời nói thật, hoàng hậu nương nương cùng ngài giống nhau đại, chính là nhìn qua so ngài lão nhiều. Ngươi nha đầu này, lá gan càng lúc càng lớn, hoàng hậu nương nương cũng là ngươi có thể nói. Vân Quý Phi nhẹ giọng trách cứ, nhưng là lại bởi vì hạm đạm những lời này, tâm tình cực hảo. Nàng cùng hoàng hậu cũng đấu nhiều năm như vậy, hiện giờ nắm chắc thắng lợi, nàng như thế nào có thể không cao hứng đâu. Quả nhiên đã không có quân Sơ Tĩnh, nàng căn bản là vô pháp cùng nàng tranh. Đúng rồi, quân Sơ Tĩnh. Vân Quý phi tựa hồ nghĩ tới cái gì, phân phó hàm đạm, một hồi người đi hoa thành cùng đi một chuyến. Nàng không tin quân Sơ Tĩnh liền như vậy đã chết, tựa hồ bình tĩnh có chút không bình thường. Hoàng hậu bên kia chỉ truyền ra bị bệnh, liền không còn có nửa điểm tiếng vang. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vắng nhất, nàng vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Vân Quý phi phân phó xong, hạm đạm gật đầu, nô tỳ một hồi liền đi làm. Nương nương nói đúng. Chuyện này vẫn là cẩn thận điểm hảo. Vạn nhất cửu công chúa không chết, nàng ngày thế tất sẽ đến trả thù. Cỏ dại thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Ân, nương nương, canh giờ không còn sớm, chạy nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai là ngày sinh nhật, Tam vương gia không phải nói muốn sáng sớm vào cung tới vì ngài mừng tỏ sao? Trải qua quân sơ tĩnh một chuyện, hương đế thân thể rất có chuyển biến tốt đẹp, nhưng này nửa năm qua bệnh nặng, đã đem thân mình kéo suy sụp, muốn khôi phục, không có dễ dàng như vậy. Bởi vì hưng đế thân thể không tốt, Vân Quý phi sinh nhật căn bản vô pháp đại làm, quân nhẹ đêm lại đây cũng chính là cùng nhau dùng bữa. "Hảo." Vân Quý phi gật gật đầu, mí mắt lại lần nữa nhảy dựng lên, nàng có chút bất an, Hạm Đạm, đêm nay bổn cung mí mắt nhảy đến lợi hại, sẽ không muốn xảy ra chuyện gì đi? "Như thế nào sẽ đâu nương nương, không có việc gì, ngài đừng lo lắng. Hiện giờ đối chúng ta mà nói, là càng ngày càng tốt." Hạm Đạm an ủi. Vân Quý phi trong lòng bất an tạm thời áp xuống, chậm rãi đi tầm điện. Phượng nghi cung. Hoàng hậu vừa muốn đi ngủ, kính cô cô liền vội vàng vào tầm cung, hoàng hậu nương nương, có tin tức. Chuyện gì? Tam vương ra. Muốn xong rồi. Kính cô cô đem đêm nay ở hứa thượng thư phủ phát sinh sự tình cùng hoàng hậu bẩm báo một lần. Đây chính là thật sự. Hoàng hậu không thể tin tưởng. Thật sự, đây là hàn vương truyền đến tin tức, không có sai, lúc ấy bắt vương gia cũng ở đây. Hoàng hậu gật gật đầu, chân nhi cuối cùng là tranh khẩu khí. Đi theo hắn tứ ca cũng coi như là làm kiện đại sự. Kính cô câu nước mắt nhìn mắt Vân Tưởng Cung Phương hướng, Hàn Vương phong tỏa tin tức, hiện giờ bên kia còn không biết đâu. Nghe nói ngày mai là nàng 40 tuổi sinh nhật, Hàn Nhi đưa cái này lại lễ, bổn cung đại duyệt. Hoàng hậu hắn hận thở hắt ra, đáy mắt phiếm ra lạnh lẽo, nàng như thế tính kế ta tính Nhi, ta tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Cũng may có Hàn Vương ở, cữu công chúa không có việc gì. Nhắc tới quân sơ Tĩnh, hoàng hậu đáy mắt lại hợp lại chút u sầu, tuy rằng tính Nhi còn sống, nhưng là lại không ở ta bên người, hiện giờ ta này tâm là một ngày cũng không bỏ xuống được. Nương nương không cần lo lắng, nếu Hàn Vương nói người nọ có thể tin được liền nhất định có thể tin được, ngài chính là không tin bắt vương ra, còn chưa tin Hàn Vương sao. Hoàng hậu thoáng gật đầu, Hàn Nhi đứa nhỏ này luôn luôn làm việc ổn thỏa, nếu là Trần Nhi nói như vậy, ta thật đúng là không yên tâm. Chỉ là liền tính tính Nhi có thể trở về Đông Minh Cung, nhưng là nàng thanh danh đã hủy hoại, một cái nữ Nhi ra, này nhưng như thế nào cho phải. Nương nương, Hàn Vương không phải cùng ngài nói sao, chiếu cố cửu công chúa người nọ, là hắn nhiều năm tri kỷ, không chỉ có nguyện ý cưới cửu công chúa, thân phận của hắn cũng hoàn toàn có thể xứng đôi cửu công chúa, ngài cũng đừng lại lo lắng." Hoàng hậu khẽ thở dài một cái, nhìn ngoài cửa sổ nửa luân minh nguyệt, giữa mày phiếm u sầu. Cái nào làm mẫu thân không lo lắng cho mình nữ nhi đâu? "Đúng rồi nương nương, còn có một việc, nô tỷ không biết có nên nói hay không. Có việc ngươi nói thẳng đó là." "Nương nương, Cái này là bát vương ra sự tình, ngài nghe xong đừng nhúc nhích giận. Kính cô cô thử thăm dò, nô tỳ nghe bát vương phủ hạ nhân nói, trong phủ nhiều vị kêu tuyết ương cô nương, bát vương ra thích hẳn, nghe nói vị kia tuyết ương cô nương hiện giờ còn hoài bát vương ra hải tử. Cái gì? Hoàng hậu khiếp sợ. Nàng căn bản là không nghĩ tới nàng cái này đồ tham ăn nhi tử còn có cùng nữ nhân dính dáng một ngày. Trần nhi không chỉ đối mỹ thực cảm thấy hứng thú sao, trước hai năm buồn cùng, cùng hắn để qua cưới phi một chuyện. Mỗi lần hắn đều một ngụm từ chối. Như thế nào như vậy đột nhiên liền có nữ nhân, còn... còn có hài tử. Nương nương, nô tỳ nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cũng là như vậy khiếp sợ. Bất quá, chuyện này thiên chân vạn xác Nàng kia ra sao thân phận? Hoàng hậu khẽ như mày. Cưới làm vợ, buôn làm tiếp. Chưa kết hôn đã có con, chỉ sợ đế đô bất luận cái gì một nhà thiên kim tiểu thư đều làm không ra chuyện như vậy đi. Nương nương, nàng kia thân phận có chút thấp, là... Thanh lâu nữ tử, quả nhiên, hoàng hậu sắc mặt chấm xuống. Trần Nhi hiện tại càng ngày càng hồ nháo, thế nhưng đem thanh lâu nữ tử mang về phủ, còn có thai. Nương nương, nô tỳ nghe nói bắt vương gia thích cẩn, nếu không khiến cho bắt vương gia nạp đó là, rốt cuộc bắt vương gia bên người thật vất vả mới có cái nữ nhân. Hơn nữa, hiện tại kia nữ nhân còn hoài bắt vương gia hải tử, là con vua. Kính cô cô khuyên. Hoàng hậu nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, người nói cũng có chút đạo lý, tuy rằng là thanh lâu nữ tử cũng so với hắn cùng túy nguyệt lâu quá cả đời hảo nàng nói thanh âm nghiêm khắc lên ngày mai làm hắn tiến cung tới gặp bổn cung liền hai tử đều có chuyện lớn như vậy hắn thế nhưng không rên một tiếng đúng vậy hoàng hậu nằm xuống đi đối kính cô cô phân phó canh giờ không còn sớm ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi hôm sau sáng sớm thiên còn không có đại lượng vân tưởng cung liền bắt đầu công việc lưu đủ lên vân quý phi đã bắt đầu rửa mặt trải đầu trang điểm hôm nay là nàng sinh nhật một cái lợi nhược tử Nàng tiêu hạm đạm lại đây vì nàng chạy đầu, kết quả nha đầu này lại lô mãng hấp tấp xông vào. Nương nương, việc lớn không tốt, tam vương ra bỏ tù. chương 577, không có đoạt đích tư cách. Vân Quý Phi đuổi tới hoa thanh cung khi, quân khinh hẳn đã tới rồi nửa canh giờ. Lúc này hương đế vừa mới xem qua hắn đệ đi lên tấu trường, thấy Vân Quý Phi, trực tiếp ngã ở nàng trước mặt, nhìn xem ngươi hảo nhi tử làm sự, tạo giả tệ, còn làm trần hiện ám sát triệt nhi, quả thực vô pháp vô thiên. Hắn rốt cuộc có hay không đem chấm đặt ở trong mắt? Vân quý phi thoáng hoảng sợ, vội đem dưới chân tấu trường nhặt lên, nhất nhất xem. Ngươi xem hắn làm sự, nào một kiện không phải khánh trúc nan thư? Hưng đế lạnh giọng mở miệng. Vân quý phi hai đầu gối một loan, quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng, này nhất định là hiểu lầm. Đêm nhi trời sinh tính thuần lương, căn bản không có khả năng làm chuyện như vậy. Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn như thế nào thế hắn cãi cỏ. Vân quý phi vội quỳ tiến lên, giữ chặt Hưng đế vật áo. Hoàng thượng. Nhất định có người thấy đêm nhi gần nhất nổi bật chính thịnh, cố tình hám hại. Ý của ngươi là, triệt nhi vô duyên vô cớ đi hám hại hắn. Thần thiếp không dám. Quân khinh hàn nhàn nhạt quét mắt trước mắt một màn này, đối hưng đế mở miệng, Hoàng thượng, vi thần đã đem tam vương ra tạo giả tệ một chuyện đều viết ở tấu trương, dư lại liền từ Hoàng thượng làm chủ, vi thần cáo lui. Hưng đế nhàn nhạt xua tay, ý bảo quân khinh hàn đi xuống. Hoàng thượng, đêm nhi là ngài xem lớn lên, hắn là cái dạng gì? chẳng lẽ ngài còn không rõ ràng làm sao cái gì tạo giả tệ cái gì ám sát này đó khẳng định không phải đêm nhi làm hoàng thượng ngài nhất định phải tin tưởng hắn giấy trắng mực đen viết rành mạch trẫm muốn như thế nào tin tưởng hắn hưng đế lạnh lùng nhìn mắt quỷ gối bên chân nữ nhân dựa theo ta đông lâm luật lệ hắn sở phạm phải sự tình ít nhất muốn gọt bỏ vương vị hoàng thượng không vân quý phi thân mình một năm liệt. gọt bỏ vương vị vậy không có đoạt đích tư cách không quyết không thể nàng kinh doanh nhiều năm như vậy Mắt thấy liền phải thành công, tuyệt đối không thể bị gọt bỏ vương vị. Lao Tam thật sự là quá lệnh châm thất vọng rồi. Hưng đế giản mua đáy mắt sẹt qua Tang Khốc. Quân Khinh Hàn mới vừa trở lại Vinh An Hồi phủ, Tô Thanh Nhiễm cũng đã phân phó Triệu Trọng bị hạ đồ ăn sáng đang chờ hắn. Ngươi xem ngươi này quần thơ mắt, một hồi ăn đồ ăn sáng, đi ngủ một lát. Tô Thanh Nhiễm cho hắn hái được trên mặt thiết diện cụ. Tối hôm qua, nàng ở trên xe ngựa liền ngủ rồi, kết quả nửa đêm tỉnh lại thời điểm lại phát hiện người nam nhân này còn không có ngủ. Chính giữa bàn sửa sang lại hôm nay sáng sớm đưa cho hưng đế tấu trương. Thậm chí, nàng căn bản không biết hắn tối hôm qua rốt cuộc khi nào ngủ. Mà hôm nay thiên còn không lượng, hắn liền tiến cung. Chỉ sợ suốt một buổi tối, hắn cũng liền ngủ một canh giờ. Lúc này, hắn ấy mắt rõ ràng là nồng đậm mệt mỏi, tàng cũng tàng không được. Quân khinh hàn nắm lấy nàng tay nhỏ, ta không ngây. Hôm nay tạm thời không có việc gì, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Trước dùng nữa, một hồi, quân nhẹ liên lên tới đi. Quả nhiên, bọn họ vừa mới dùng đồ ăn sáng không lâu, liền ở tô thanh nhiệm thúc giục hắn đi ngủ đủ khi, triệu trọng liền lại đây thông bẩm, hàn vương, nhị vương ra tới. Quân khinh hàn hơi gật đầu, đem người thỉnh đi phòng khách, ta lập tức liền qua đi. Như nhau thường lui tới, quân nhẹ ly đẩy xe lăn mang theo phòng khách. Lần này gặp nhau, hán khí sát so ở Kinh Châu khi hảo quá nhiều. Quân khinh hàn mang theo tô thanh Nghiễm lại đây khi, triệu trọng vừa mới phân phó hạ nhân đưa lên nước trà. Nhị ca, ngũ đệ. Tô Thanh Nhiễm cũng theo gọi một tiếng, có chút ngượng ngùng thấp đầu. Thân phận một chuyện, quân khinh hàng ngày ấy từ Nam Vương Phủ trở về cũng đã nói cho nàng. Quân nhẹ ly nhật nhạt cười, nhìn hai người gật gật đầu, sau đó ý bảo bên cạnh người quân gió nhẹ tiến lên. Tứ ca, tứ tẩu. Quân gió nhẹ chắp tay, sự tình trước kia nhiều có mạo phạm, mong rằng tứ ca tứ tẩu đại nhân đại lượng. Quá khứ liền đi qua. Tô Thanh Nhiễm phụ họa, trước kia không thoải mái là quân nhẹ nam, hiện tại ngươi là quân gió nhẹ, không phải sao. Đa tạ tứ ca tứ tẩu. Con gió nhẹ nhìn tô thanh nhiễm đấy mắt xẹt qua kinh diễm. Trước kêu biết được nàng thích chính mình thời điểm hắn căn bản không có để ở trong lòng, cũng không có để ý tới quá, này đó nhi nữ tình yêu căn bản không thuộc về hắn. Hiện giờ lại lần nữa gặp nhau, hắn lại đã phát hiện năm đó cái kia gầy gầy nhược nhược nữ tử đã trổ mã duyên dáng yêu kiều khuynh quốc khuyên thành. Hiện tại hắn đối nàng không có nửa phần tâm tư, cũng không dám có nửa phần tâm tư, đây là hắn tứ ca nữ nhân. Ngước mắt hắn mới phát hiện trước mắt hai người giống như một đôi trời đất tạo nên bích nhân, thập phần xứng đôi. Chỉ là, đáng tiếc nhị ca. Tứ đệ, hôm nay việc, đa tạ. Quân Nhẹ ly dơ lên chung trà hướng Quân Khinh Hàn kính một ly. Hắn quả nhiên không có nuốt lời, sáng sớm liền cấp nữ nhân kia tặng một phần kinh hỉ. Trước trách nơi, Quân Khinh Hàn nâng chén. Quân Nhẹ ly thêm trà, này phân ổn tĩnh, nhị ca nhớ kỹ, ngày nào đó tất đường dũng tuyển tương báo. Nhị ca khách khí, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Tuy là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là ở lòng ta, lại nặng như thái sơn. Quân nhẹ ly nói nhìn mắt Thu Bạch. Thu Bạch lập tức hiểu ý, Phùng đi lên hai tay lò, Hàn Vương, Hàn Vương Phi. Nhà ta chủ tử biết Hàn Vương Phi thân mình không tốt, liền làm dược lò, hy vọng có thể đối Hàn Vương Phi thân thể có trợ giúp. Mặt khác một con, là đưa cho bắt vương ra trong phủ tuyết ương cô nương, nghe nói nàng hoài con vua, này chỉ dược lò cho nàng ấm thân mình. Nhà ta chủ tử chân cẳng không tiện, liền không đi bắt vương phủ. Còn Thỉnh Hàn Vương phi hỗ trợ chuyển giao. Đa Tạ Nhị ca. Tô Thanh Nhiệm tiếp nhận tới, đáy lòng phiếm ra cảm động. Quân nhẹ ly tựa hồ vĩnh viễn đều có thể ở trong lúc lơ đáng cho người ta ấm áp. Nhị ca, đế đô so Kinh Châu thời tiết ấm áp một ít, ngươi thân mình như thế nào? Ít nhiều Bạch tiểu thư, may mắn nhặt về một cái mệnh. Vậy ngươi chân, khi nào có thể hảo? Nhanh. Quân nhẹ ly sâu kín nhìn về phía trong viện, nói được ý vị thâm trưởng. Mấy cái uống lên sẽ trả. Liền nói đến quân gió nhẹ trên người. Hắn tuy rằng vào hoàng tử, phong vương, nhưng là đi vẫn luôn nhàn dội ở kinh, so quân nhẹ trần cái này nhàn vương còn muốn nhàn. Sau đó hắn liền hướng tô thanh nhiễm mở miệng muốn nhờ, tứ tẩu, gió nhẹ có chuyện muốn phiền thoái ngươi. Thấy hắn nói phun ra nuốt vào, tô thanh nhiễm ngước mắt, không cần câu thúc, nói thẳng liền hảo. Tứ ca, tứ tẩu, là cái dạng này, ta không nghĩ vẫn luôn lưu tại đế đô hôn nhật tử, rốt cuộc loại này sinh hoạt ta đã qua 22 năm. Nam Nhi hẳn là trí tại tứ phương, hẳn là ra ngựa bọc thây, bảo vệ quốc gia. Ngươi muốn đi chiến trường là, thứ ca. Tô thanh nhiễm tức khác hiểu rõ, ngươi muốn cho ta giúp ngươi ở cha ta nơi đó nói thượng vài câu. Gió nhẹ đúng là ý tứ này, năm sau tô đại tướng quân đi thủ biên cương, ta nguyện ý cùng hướng. Cho nên, ta muốn cho tứ tổ chức giúp ta ở tô đại tướng quân trước mặt trước nói thượng vài câu lời hay. Chờ đến tuổi tác qua, ta liền hướng phụ hoàng để chuyện này. Nếu là đến lúc đó có tô đại tướng quân cầu tình, Phụ Hoàng nhất định sẽ đồng ý. Hảo, chờ ngày mai trở về tướng quân phủ, ta liền cùng cha nói một tiếng. đa tạ tứ tẩu. Quân gió nhẹ kích động. Đợi nhiều năm như vậy, hắn mong chính là hôm nay. Loại này ăn chơi chắc táng sinh hoạt căn bản là không phải hắn muốn, hắn vẫn luôn đều ở hướng tới kim qua thiết mã. chương năm nàng không bỏ được làm hắn mệt nhọc. Tiện đi quân nhẹ ly cùng quân gió nhẹ, quân khinh hàn liền đi thư phòng. Lật xem này nửa năm qua sửa sang lại án tông, nhéo nhéo giữa mày. Tựa hồ mệt mỏi, hắn rửa vào ghế trên, nhắm hai mắt lại. Tô thanh nhiễm vào cửa mà đến, thấy như vậy một màn, hơi hơi như mày. Gần nhất, quân khinh hàng tựa hồ càng ngày càng mệt mỏi, cũng càng ngày càng dễ dàng cảm giác được mệt mỏi, đây là nàng ảo giác sao. Nàng vẫn luôn đều biết hắn từ nhỏ trong cơ thể đã bị hạ mạn tính độc, hiện giờ dùng dừa cắp chế, chỉ cần không vận nội lực, tạm thời không có việc gì, nhưng là chuyện này vẫn luôn để ở nàng trong lòng đặc biệt là nhìn đến quân khinh hàn gần nhất trạng thái nàng tâm thực bất an nàng lo lắng quân khinh hàn hiện tại mệt mỏi cùng trong thân thể hắn độc tố có quan hệ nhấc chân đi qua đi đi vào quân khinh hàn phía sau tay nhỏ đáp ở hắn huyệt thái dương thượng nhẹ nhàng xoa hấn quân khinh hàn biết là nàng không có mở to mắt nhẹ nhàng cầm cổ tay của nàng đem người đưa tới trong lòng ngực ta không có việc gì đừng suy nghĩ vớ vẩn tô thanh nhiệm ôm cổ hắn hàn ta có chút mệt nhọc đi ngủ một lát cơm trưa thời điểm tiêu ngươi Quân Kinh Hàn vỗ vô nàng. Ta muốn ngươi bồi ta cùng nhau ngủ. Tô Thanh Nhiễm làm nũng, ngươi không ở bên người, ta chính mình ngủ không được, đêm qua ta liền ngủ đến không yên ổn. Này đó án tông còn muốn xem. Tô Thanh Nhiễm một tay đem mở ra án tông khép lại, bất mãn hừ một tiếng, này đó quay đầu lại lại xem, dù sao hôm nay lại không thăng đường thẩm án. Là ta quan trọng vẫn là này đó án tông quan trọng. Người quan trọng nhất. Quân Kinh Hàn đem người bế lên tới. Nàng về điểm này tiểu tâm tư hắn như thế nào không hiểu. Tô Thanh Nghiễm tức khắc vừa lòng lên, muốn từ trên người hắn xuống dưới, ta chính mình đi. Hiện tại nàng không bỏ được làm hắn mệt nhọc. Quân Khinh Hàn ôm thật sự khẩn, hai bước đi tới giường trước, liền ở thư phòng nghỉ ngơi một hồi. "Hảo." Tô Thanh Nghiễm vì hắn cởi áo tháo thắt lưng, sau đó trừ bỏ chính mình trên người quần áo, chui vào hắn trong lòng ngực. "Ngủ đi." Quân Khinh Hàn đem người ôm, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Tô Thanh Nghiễm không có nửa điểm buồn ngủ. Hoa ở nam nhân trong lòng ngực, như một con ngoan ngoãn miêu nhi, nhắm hai mắt lại. Quân khinh hàn đích xác thực quyện cũng thực vây, mới vừa dính lên gối đầu, liền rất mau đi vào giấc ngủ. Đặc biệt ôm tô thanh nhiễm, hắn ngủ thật sự an ổn, tan mất một thân mệt mỏi. Chờ hắn ngủ rồi tô thanh Nghiễm lúc này mới mở mắt, tinh tế đánh giá quân khinh hàn mặt mày, nhìn không được nhẹ nhàng hôn hạ. Nàng động tác không dám quá lớn, sợ đánh thức hắn. Quân khinh hàn một giấc này ngủ thật sự đủ, mãi cho đến buổi trưa mới tỉnh lại. Tô Thanh Niệm vẫn luôn nghiêng thân mình bị hắn ôm, bởi vì không dám động, nửa người đều đã tê dần. Nhưng mà nhìn nam nhân trên mặt tinh thần, nàng trong lòng một mảnh thỏa mãn. Phượng Nghi Cung, Hoàng hậu nghe được vân quý phi bị hưng Đế từ Hoa Thanh Cung đuổi ra tới tin tức sau, vừa lòng gật gật đầu, sau đó làm người đi bắt vương gia thỉnh quân nhẹ trần lại đây. Dấm lên tia nắng ban mai rảo bước tiến lên Phượng Nghi Cung, quân nhẹ trần trước cấp Hoàng hậu hành lễ, liền đỡ nàng đi thiên điện đi dùng đồ ăn sáng. Mẫu hậu. Ngày hôm nay nghĩ như thế nào lên làm nhi thần lại đây bồi ngươi dùng đồ ăn sáng. Tĩnh nhi không ở, mẫu hậu bên người chỉ có ngươi. Hoàng hậu khẽ thở dài một cái. Nhắc tới quân sơ tĩnh, quân nhẹ trần cũng nổi lên ú sầu, khuyên giải an ủi hoàng hậu hai câu, liền tự mình vì nàng thịnh cơm, mẫu hậu, tiểu tâm năng. Hoàng hậu tiếp nhận tới, lại không có động, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trần nhi, mẫu hậu nghe nói ngươi từ Lô Châu mang về tới một vị thanh lâu nữ tử. Bọn họ mẫu tử từ trước đến nay không cần quanh co lòng vòng. Con nhẹ trần mới vừa chấp khởi chiếc đua tức khắc buông xuống, có chút bất mãn, mẫu hậu, ngươi thế nhưng phải người hỏi thăm ta trong phủ sự tình. Mẫu hậu là quan tâm ngươi, lúc trước mẫu hậu chính là đối tĩnh nhi quan tâm thiếu, mới có thể bị người nọ chui chỗ trống. Con nhẹ trần nhấp hạ khoe miệng, hắn biết hoàng hậu đây là quan tâm, chỉ là hắn sợ hãi nàng sẽ phản đối, mẫu hậu, tuyết ương thật là ta từ thanh lâu mang ra tới, nhưng là nàng lại không phải thanh lâu nữ tử. Nga. kia nàng là cái gì thân phận? Hoàng hậu tức khắc nhiều vài phần hảo cảm. Đến nỗi nàng thân phận sự tình, Nhi thần tạm thời còn không thể nói cho mẫu hậu, nhưng là mẫu hậu yên tâm, nàng là cái hảo cô nương. Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài, hảo đi, nếu ngươi không nói, mẫu hậu cũng không hề hỏi. Chỉ là, nàng đều hài ngươi hài tử, chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không nói cho mẫu hậu? Mẫu hậu, hiện tại còn không có quá mức 3 tháng đâu, Nhi thần e sợ cho ra ngoài ý muốn. Cho nên muốn trở tháng lớn hơn một chút lại nói cho ngài Hoàng hậu gật gật đầu Lời tuy nói như vậy Nếu vị này tuyết ương cô nương hoài ngươi hải tử Ngươi cũng muốn sớm ngày cho nhân ra cô nương một cái danh phận mới hảo Bằng không, vô danh vô phận Không chỉ có làm nàng chịu vị khuất Cũng làm nàng trong bụng hải tử đi theo chịu vị khuất Mẫu hậu nói chính là Chân nhi, nếu là ngươi thiệt tình thích vị này tuyết ương cô nương Liền cấp cái chắc phi đi Hoàng hậu giàn dò Nguyên bản nàng tưởng cái thanh lâu nữ tử Tính toán làm quân nhẹ trần cấp cái thị thiếp danh phận, nhưng là xem ở nàng trong bụng hài tử phân thượng, vẫn là cho cái chắc phi. Quân nhẹ trần nghe vậy níu như, như mày, ngước mắt nhìn về phía hoàng hậu, mẫu hậu, nhi thần tưởng cưới nàng. Ngươi, ngươi quả thực chính là ở hồ nháo. Mẫu hậu, ta muốn cho nàng làm ta bắt vương phi. Quân nhẹ trần lại lặp lại một câu. Nàng rốt cuộc là cái dạng gì thân phận. Hoàng hậu đỡ chán, bắt vương phi, ngươi là muốn tại thế gia nữ tuyển, bằng không sẽ chỉ làm người chê cười Vì cái gì? Quân nhẹ trần trong lòng có chút phiền muộn, tứ tẩu vẫn là tô ra nho nhỏ thứ nữ đâu, không phải giống nhau làm hàn vương phi. Tương lai ngươi hoàng tổ mẫu đã biết việc này, là tuyệt không sẽ đáp ứng. Cho nên, ngươi đừng đi theo ngươi tứ ca học. Ta không, ta càng muốn học, lúc trước là mẫu hậu một hai phải làm ta đi theo tứ ca nhiều học học, điểm này ta tự nhiên cũng muốn học. Hoàng hậu tức khắc cảm thấy giữa mày đau, ngươi đây là muốn tức chết mẫu hậu sao? Nguyên bản ta còn muốn cho ngươi tại đây sự kiện thượng khuyên nhủ ngươi tư ca. Kết quả ngươi, mẫu hậu, ngài đừng nóng giận. Quân nhẹ chân một liêu quần áo quỷ gối hoàng hậu trước mặt. Mẫu hậu, nhi thần trước kia chỉ đối mỹ thực cảm thấy hứng thú. Ở nhi thần trong mắt, nữ nhân cùng nam nhân là không có khác nhau. Thẳng đến, ta gặp tuyệt ương, ta đời này liền nhận chuẩn nàng một cái. Nếu mẫu hậu không đồng ý, kia nhi thần về sau liền cùng túy nguyệt lâu quá cả đời. Hoàng hậu chỉ cảm thấy tức giận đến trước mắt biến thành màu đen cuối cùng vẫn là miễn cưỡng gật gật đầu. chuyện này mẫu hậu không miễn cưỡng người, chờ hài tử sinh hạ tới rồi nói sau. đa tạ mẫu hậu. quân nhẹ trần thật mạnh khái đầu. mau đứng lên đi. hoàng hậu nói phân phó kính cô cô mang tới mấy cái hộp gấm. trần nhi, hiện giờ kia tuyết ương cô nương hoài ngươi hài tử, ngươi cũng là sắp làm cha người, về sau không thể lại mau mau tháo tháo. nơi này là một ít tổ hiến, nhân sâm, ngươi lấy về đi cấp tuyết ương bổ bổ thân mình, hảo hảo chiếu cố nàng. mẫu hậu vẫn là đau ta. Hoàng hậu bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi tứ ca từ trước đến nay ổn trọng, không cần mẫu hậu nhọc lòng. Nhưng thật ra ngươi, không có nào sự kiện là mẫu hậu có thể yên tâm. Cảm ơn mẫu hậu. Chuyện này trước gạt ngươi phụ hoàng đã biết sao. Hoàng hậu giàn dò, tính nhi sự tình còn không có hoàn toàn qua đi, nàng tuyệt không có thể làm trần nhi lại có việc. chương 579, sùng nịch, đừng bị đói ta nhi tử. Bát vương phủ, quân nhẹ trần sáng sớm vào cung, tuyết ương thân mình trầm đến lợi hại. Một giấc ngủ đến mặt trời lên cao mới dễ rũ tỉnh lại. Ngồi ở trên giường, nghĩ tối hôm qua vì cứu nàng mà chết tuyết anh, nàng nhịn không được đỏ hốc mắt, "Tỷ tỷ." Nghe được nàng lẩm bẩm thanh, một cái tiểu nha hoàn liền bưng theo đồng đi đến, "Phu nhân, ngài tỉnh." Cho rằng Tuyết ương hiện tại còn không có danh phận, có hoài quân nhẹ Trần hài tử, bát vương phủ hạ nhân hiện giờ liền xưng hô nàng vì phu nhân. Tuyết ương ngước mắt quét mắt đi vào giường trước nha hoàn, nhàn nhạt gật đầu. "Cái này nha đầu thực lạ mắt." Chắc là quân nhẹ trần phái tới hầu hạ nàng. Phu nhân, nô tỷ kêu hương nhi, bắt vương ra làm nô tỳ về sau đi theo ngài bên người hầu hạ. Hiện tại, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt thay quần áo đi. Không cần, ngươi đi xuống đi. Phu nhân hương nhi cẩn thận quan sát hạ nàng sát mặt, sau đó thử thăm dò hỏi. Hương nhi đi phòng bếp phân phó một tiếng, làm cho bọn họ chuẩn bị phu nhân đồ ăn sáng. Không cần, ta không có ăn uống, ngươi không nổi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Phu nhân. Ngài hiện tại hoài thân mình đâu, không cần đồ ăn sáng sao được. Nếu là bị bắt vương ra đã biết, nô tỷ sẽ bị phạt hương nhi tức khắc số ruột. Không có việc gì, chuyện này ta tới nói với hắn. Phu nhân, ngài tốt xấu vì trong bụng hải tử ăn một chút, một hồi dùng bữa còn muốn uống thuốc dưỡng thai đâu. Nghe đến đó, tuyết ương cặp kia phiếm yêu thương con ngươi tức khắc run hạ, ngươi đem thuốc dưỡng thai bưng tới, ta uống. Tuyết ương rốt cuộc vô dụng đồ ăn sáng, chỉ uống lên thuốc dưỡng thai. Vừa mới uống xong. Quản gia liền mang theo bệnh kinh phong cùng một mang mũ có rẻm thần bí nữ tử tới trong phủ tìm nàng. Phu nhân, vị cô nương này nói là ngài bằng hữu, muốn tới tìm ngài. Nguyệt nương thấy tuyết ương, lúc này mới gỡ xuống mũ có rèm Tuyết ương thấy vậy, liền phân phó quản gia đi xuống, hai người đơn độc nói chuyện, Nguyệt nương, thật lâu không thấy. Nguyệt nương sắc mặt tái nhợt, trong thanh âm lộ ra vô lực, đúng vậy, thật lâu không thấy. Người, người thân thể làm sao vậy? Tuyết ương giữa mày nhảy dựng thực dễ dàng liền cảm giác được Nguyệt Nương trạng thái không đúng. Thượng một năm Ám Nguyệt lâu bị niêm phong thời điểm bị điểm thương, khu khu Nguyệt Nương nói nhịn không được khu hạ, vội dùng khăn bưng kín miệng. Một mặt đỏ bừng trong phút chốc nhiễm hồng khăn lụa. Nguyệt Nương, Tuyết ương, ta thời gian vô nhiều, hôm nay đó là phương hướng ngươi từ biệt. Nguyệt Nương cười, tại sao lại như vậy? Ngươi rốt cuộc bị cái gì thương? Tuyết Dương đáy mắt thấm ra bi thương, tỷ tỷ tối hôm qua vừa mới chết, kết quả ngươi lại nhắc tới Tuyết Anh. Nguyệt Nương lấy mắt xẹt qua thương tiếc. Lúc ấy, Tam Vương ra sợ hãi ta sẽ tiết lộ Á Nguyệt lâu bí mật, sợ hãi sẽ liên lụy đến hắn, phái người đem ta một mũi tên bắn thủng. May mắn, ta trái tim cùng người bình thường bất đồng, lớn lên ở bên phải, mới tránh được một mạng. Nhưng là kia một mũi tên lại cũng thương tới rồi ta phổi. Cho nên, khu khu nàng nói lại ho khăn lên. Tam Vương ra tàn nhẫn độc ác, trách chỉ trách chúng ta cùng sai rồi chủ tử, đáng tiếc Tuyết Anh, vì hắn làm như vậy nhiều chuyện. Quân nhẹ đêm cầm thú không bằng cũng may tiểu hầu ra nắm giữ chứng cứ tỷ tỷ thu lập tức là có thể báo tuyết ương lồng ngực nội trào ra hận ý hy vọng như thế đi nguyệt nương hơi hơi thở dài canh giờ không còn sớm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ta đi xem một cái hòn đá nhỏ đi thôi hắn rất nhớ ngươi nguyệt nương lắc đầu hốc mắt hơi hơi có chút phím hồng ta không tính toán thấy hắn khiến cho hắn cho rằng mẫu thân đã chết đi miễn cho hắn lại lần nữa nếm chịu tang thân chi đau tuyết ương trong lòng đột nhiên phím toan rốt cuộc nói không ra lời Tuyết ương, hòn đá nhỏ tuy rằng là người đại tỷ hải tử, nhưng là mấy năm nay ta vẫn luôn coi như thân sinh đối hắn. Về sau, về sau. Ta không còn nữa, ngươi hảo hảo chiếu cố hắn được chứ. Nguyệt Nương thỉnh cầu. Lúc trước, nàng cùng Tuyết Thanh đồng thời có thai, sau đó lại cùng nhau sinh sản. Khi đó, nàng sinh tử thai, mà Tuyết Thanh lại suất huyết nhiều mà chết, đứa nhỏ này liền vẫn luôn dưỡng ở bên người nàng, tuy không phải thân sinh nhưng càng hơn tựa thân sinh. Năm đó Tuyết Thanh đã từng đã cứu nàng. Cho nên, nàng đã là báo ân, mà hòn đá nhỏ lại là nàng tang tử sau duy nhất an ủi. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn đem hòn đá nhỏ xem đến so với chính mình mệnh còn quan trọng. Bởi vì quân nhẹ đêm cáo giận tuyết thanh phản bội, cho nên đổi tử chuyện này, các nàng vẫn luôn gạt hắn. Tuyết ương gật đầu, hòn đá nhỏ là cháu ngoại của ta, ta nhất định sẽ chiếu cố hắn, ngươi yên tâm. Đa tạ ngươi, tuyết ương, ta nên cáo tử. Nhìn tuyết ương suy yếu bóng dáng, tuyết ương ánh mắt tạm ảm các nàng vài người hiện giờ chỉ còn nàng nghĩ đến đây, hốc mắt lại nhìn không được phím hồng, nước mắt mơ hồ tầm mắt. như thế nào lại khóc? quân nhẹ trần vừa trở về liền thấy nàng ngồi ở trên giường đôi tay ôm đầu gối, đem chính mình chôn ở trong cựu tay, anh anh mà khóc. thấy hắn trở về, tuyết ương vội lau đi nước mắt. người đã trở lại, ta vừa mới nghe hương nhi nói người vô dụng đồ ăn sáng. ta có chút ăn không vô, tỷ tỷ của ta. người yên tâm, nàng di thể ta tối hôm qua đã làm người nâng hồi phủ chúng. Hiện tại trong thiên viện cũng vì nàng chi cái linh đường, ngày mai liền đem người hạ táng, ngươi xem coi thế nào. Cảm ơn. Tuyết ương trong lòng chua xót lợi hại, khó chịu cực kỳ, còn có một mặt nói không nên lời cảm động. Ngươi nếu là tưởng cảm tạ ta, cũng đừng bị đói ta nhi tử, ta đi cho ngươi làm điểm ăn, được chứ. Tuyết ương gật gật đầu, ta chờ ngươi. Ngươi trước nghỉ ngơi, ta vừa mới vào cung, mẫu hậu nghe nói ngươi có thai, thưởng chút đồ bổ cho ngươi bổ thân mình, ta một hồi đi cho ngươi ngao chén cháo yến. Thay ta cảm ơn hoàng hậu nương nương. Tuyết ương kinh ngạc, hoàng hậu nương nương thế nhưng không chê nàng thân phận thấp, còn thưởng đồ vật. Vĩnh an hồi phủ. Dùng quá ngọt thiện, Quân Khinh Hàn tiếp tục lật xem án tông, Tô Thanh Nhiễm liền ở trong sân bồi hòn đá nhỏ đá cầu, hoạt động thân thể. Thấy nàng giống cái hài tử giống nhau chơi tận hứng, Quân Khinh Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, đáy mắt toàn là sủng địch. Thân ảnh của nàng ở trước mắt hoàng, thật an tâm. Hòn đá nhỏ, tới phía ngươi, đem cầu đá tới. Tô tỷ tỷ, ngươi cần phải tiếp được a. Hòn đá nhỏ hiện tại tính tình hoạt bắt nhiều, còn chiều tô thanh nhiễm giả trang cái mặt quỷ. Đi vào tùng trúc viện ngoại Nguyệt Nương thấy như vậy một màn, không cấm hai mắt đấm lệ. Đây là nàng hòn đá nhỏ, một năm không thấy, đều trường như vậy cao, tựa hồ còn béo. Trước kia đứa nhỏ này đi theo bên người nàng thời điểm thích tán tính, tính tình cũng thực thẹn thùng, không nghĩ tới hiện tại như vậy hoạt bát nghịch lợm. Thật tốt, đây mới là năm tuổi hài tử nên có bộ dáng. Nhẹ nhàng lao đi nước mắt, nàng nhìn về phía bên người bệnh kinh phong. Thay ta cảm ơn tiểu hầu gia cùng Tô tiểu thư, Nguyệt nương cần phải đi. Đi thong thả. Nguyệt nương không bỏ được nhìn mắt hòn đá nhỏ, chậm rãi rời đi. Mấy năm nay, nàng vì quân nhẹ đêm làm không ít táng tận thiên lương sự tình, tự biết nghiệp chướng nặng nghề, mấy ngày nay không còn có dùng quá dược, một lòng muốn chết. Chờ đến thẩm qua quân nhẹ đêm, nàng tưởng chính mình cũng có thể không có tiếp nối nuốt xuống khẩu khí này. Chương 580, ngươi bất công, ta hận ngươi. Vân quý phi từ Hoa Thanh cung trở về liền tự mình đi chuẩn bị quan hệ Đêm ngày thường ở trong chiều kinh doanh quan hệ đều đi rồi một lần. Bởi vì nàng tránh nặng tim nhẹ, không có đem quân nhẹ đêm cụ thể phạm phải sự tình nói cho mọi người, chỉ đơn giản liền tạo giả tệ một chuyện nói hai câu. Cho nên những cái đó tham dự đến tạo giả tệ một án trung chiều thần cho rằng quân khinh hàn trong tay không có vô cùng xác thực chứng cứ, không có kinh hoàng, toàn hướng vân quý phi bảo đảm, nhất định phải đem quân nhẹ đêm lông tóc không tổn hao gì cứu ra. Đến nỗi những cái đó đối giả tệ án không hiểu rõ chiều thần. Bởi vì Vân Quý Phi xảo lưỡi có thể hoàng, đều cho rằng có người cố tình hãm hại quân nhẹ đêm, sôi nổi quyết định chờ đến thượng triều khi phải vì quân nhẹ đêm mở miệng cầu tình. Rốt cuộc, liền trước mắt thế cục tới xem, Tam Vương ra quân nhẹ đêm là nhất có hy vọng đoạt đích, bọn họ tự nhiên ước gì đem chính mình đầu nhập Tam Vương ra trận doanh, đều muốn vì quân nhẹ đêm ra một phép lực, tận một phần tâm. Vân Quý Phi đối với chiều thần mặt ngoài thật là vừa lòng, hiện giờ liền chờ thượng triều Tiên chiêu chung Cơ hồ 2/3 người đều là duy trì bọn họ mẫu tử, đến lúc đó hoàng thượng tất nhiên không có khả năng lại gọt bỏ hắn vương vị. Cuối cùng, lại lôi ra tới cái người chịu tội thay, tựa như ngay lúc đó quân nhẹ nam giống nhau, nàng đêm nhi liền có thể phiết đến sạch sẽ, vẫn là đông lâm nhất phong cảnh vương gia. Ngày thứ 2, quân khinh hàng trước tiên vào cùng, đuổi ở lâm triều trước, đem tử quân nhẹ đêm thư phòng nội lấy tới danh sách đẩy tới. Kia mặt trên dành mạch viết xuống tham dự tạo giả tệ đại thần tên, mặt trên không chỉ có có bọn họ ký tên, Còn có bọn họ thân thủ thân dấu tay, rõ ràng chính xác chứng cứ vô cùng xác thực. Hoàng thượng, vi thần phòng đoán, hôm nay Lâm Triều nhất định có không ít người phải vì Tam Vương ra cầu tình. Đến lúc đó, người đối với mặt trên danh sách, vừa thấy liền biết. Quân khinh hàn bẩm báo xong rồi, lấy thân thể không khỏe vì tử, trực tiếp trở về phủ. Bởi vì quân sơ tính một chuyện, hương đế cơ hồ già rồi 10 tuổi. Hắn còn bệnh nặng chưa lành, kết quả liền ra quân nhẹ đêm bực này tử đại nghịch bất đạo sự tình, đây là muốn tức chết hắn Lâm Triều Thượng, Hưng Đế ngồi ngay ngắn long ỷ phía trên, mắt lạnh nhìn trong điện ra sức vì quân nhẹ đêm đắc tội một chúng thân tử, bất động thanh sắc quét mắt trong tay méo thọ mệnh, không chỉ có trong cơn giận dữ. Quả nhiên một cái không kém. Làm hắn nhất tức giận là, quân nhẹ đêm cái này nghịch tử thế nhưng thừa dịp hắn này nửa năm sinh bệnh, lung lạc trong triều gần 2/3 thế lực. Đặc biệt nhìn một đám phụ họa cầu tình thân tử, Hưng Đế nhịn không được song quyền nắm chặt, này đến tuột cùng là hắn Giang Sơn, vẫn là quân nhẹ đêm Giang Sơn? Xem ra là hắn đem hắn phủng đến quá cao, thế cho nên hắn cảm thấy tương lai này ngôi vị hoàng đế là của hắn. Nhưng mà, ở trong lòng hắn, nhưng chưa bao giờ tính toán quá là một cái tây lăng nữ nhân sinh hải tử kế thừa hắn đông lâm ngôi vị hoàng đế. Đều cho châm câm mồm. hưng đế giận tím mặt, đem trong tay danh sách đi phía trước vùng, lạnh giọng mở miệng, tam vương ra tạo giả tệ trưng cứ vô cùng xác thực, tội không thể thứ, phàm là cầu tình giả, cùng tội. Trong điện người nghe thế câu nói, tức khắc xứng sờ ở tại chỗ trong lòng một trận sợ hãi. Trong phút chốc, kim loan điện nội vắng vẻ không tiếng động, châm rơi có thể nghe. Nguyên lai like những cái đó vì quân nhẹ đêm cầu tình người toàn sợ tới mức quỳ giảm xuống đất, thậm chí có chút thân mình ngăn không được run rẩy, sợ hãi. Tuy rằng Hưng Đế này nửa năm bệnh nặng, thân thể không bằng từ trước, nhưng là đế vương cơn giận, vẫn là bọn họ nhận không nổi. Hồi lâu, vương tả mới run run rẩy rẩy đứng ra, tiểu tâm nói: "Hoàng thượng, lúc trước Lục Vương gia phạm sai lầm, là tam đường hội thẩm, lấy kỳ công chính" Ngài xem Tam Vương ra có phải hay không cũng. Lúc này, hắn một chút cũng không dám đứng ra vì quân nhẹ đêm cầu tình, nhưng là không có biện pháp, hắn nhược điểm bị quân nhẹ đêm nhất ở trong tay. Nếu là hắn không ra tay cứu rút, Tam Vương ra đem hắn bí mật thông báo thiên hạ, hắn cũng trốn không thoát. Húng chi, hắn sở đế yêu cầu là hợp tình hợp lý. Hơn nữa, hắn hiện tại là hình bộ thượng thư, ở Tam Đường Hội Thẩm Thượng, hắn là có quyền lên tiếng. Đến lúc đó, hắn lại nghĩ cách tử vì Tam Vương gia đã tội tiếng nói vừa dứt, quân nhẹ đêm nhất phái sôi nổi đứng ra thỉnh cầu, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần đồng ý vương đại nhân thỉnh cầu, thần tán thành, thần cũng tán thành. hưng đế đáy lòng tức giận quay cuồng, bàn tay to gắt gao mà thủ sẵn long ủy bắt tay, lại không có phát tác, trầm khuôn mặt mở miệng, chuẩn. tô đại tướng quân phủ, tô kính viện cùng tô cảnh hiên vừa mới đi lâm triều, tô thanh ngọc liền canh giữ ở núi xa xa trước ngẩng đầu chờ đợi. thiền hà thấy nàng qua lại dạo bước, nhịn không được mở miệng, đại tiểu thư, ngài trở về đi. Nô tỷ ở chỗ này thủ, chờ tướng quân cùng đại công tử đã trở lại, nô tỳ này liền đi tiêu tương viện kêu ngài. Không, ta muốn ở chỗ này thủ. Tô Thanh Ngọc lo lắng sốt ruột. Nàng trước mắt một mảnh ô thanh, nhìn qua có chút tiểu tụy, từ quân nhẹ đêm xảy ra chuyện, nàng liền không còn có ngủ quá hảo giác. Mấy ngày này trừ bỏ phiền lòng mẫu thân bị hưu một chuyện ngoại, nàng liền cả ngày ở tú lâu làm nữ hồng, một lòng một dạ đáy gả. Nàng vẫn luôn đều ở hảo tưởng nàng trở thành tam vương phi. Sau đó ở trở thành đông lâm mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, này nói tin tức quả thực là một đạo xét đánh giữa trời quang, cả kinh nàng hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Tiểu thư, ngài đi nghỉ ngơi một hồi đi, ngài xem ngài trong ánh mắt đều ngao suất huyết đi. Ngươi như thế nào như vậy rong dài, buồn tiểu thư phiền lòng phiền, ngươi ly ta xa một chút. Lúc này tô thanh ngọc như là con nhím giống nhau, hỏa khí hương hực, cùng trước kia ôn nhu như nước hoàn toàn khác nhau như hai người. Đúng vậy thiển hà không dám lại khuyên, vội thối lui Không lâu, Tô Kính Viễn liền cùng Tô Cảnh Hiên Hạ Triều mà đến, Tô Thanh Ngọc thấy hai người, ánh mắt sáng lên, vội ứng qua đi, cha, đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Kính Viễn biết Tô Thanh Ngọc mục đích, cho nên thoáng nhíu mày. Cha, Tam Vương ra hắn. Hắn như thế nào? Tam Vương ra sự tình ngươi cũng đừng nhọc lòng, này đó đều là trên triều đỉnh sự, không phải ngươi một cái nữ nhi ra cai quảng. Cha, ta cùng Tam Vương ra không lâu liền phải thành thân, ta như thế nào có thể mặc kệ? Ngày hôm nay có hay không vì hắn cầu tình? Tô Kính Viện nhăn nhăn mày, không có mở miệng, một bên Tô Cảnh Hiên trả lời hắn, Tam Vương ra trừng phạt đúng tội, phụ thân luôn luôn cương trực công chính, như thế nào sẽ vì hắn cầu tình? Tội gì có nên được, Tam Vương ra nhất định là bị hoan uổng. Tô Thanh Ngọc cắn răng, cha, Tam Vương ra chính là người tương lai có rể, hiện giờ hắn gặp nạn, ngài như thế nào có thể ngồi yên không nhìn đến? Tô Kính Viện tức giận, Tam Vương ra sự tình cha ngươi ta có thể còn được. Kia ngài tổng nên cầu câu tình, mà không phải phiết đến sạch sẽ." Tô Thanh Ngọc trong lòng bất mãn. "Ngươi, Tô Kính Viễn bị nàng tức giận đến nói không ra lời. "Cha, có phải hay không chỉ có tam muội muội sự tình ngươi mới có thể để bụng, vừa đến Ngọc Nhi nơi này, ngài căn bản chẳng quan tâm." Tô Thanh Ngọc hốc mắt đỏ lên, "Ngài vì Tam Vương gia mở miệng cầu câu tình, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, chính là ngài lại không muốn. Chẳng lẽ ngươi là tham sống sợ chết, sợ hại Tam Vương gia liên lụy ngài?" Bang! Tô Kính Viễn bị nàng nói tức giận cuồn cuộn, dơ tay đánh nàng một cái bàn tay, hôn trướng. Cha, ngươi bất công, ta hận ngươi. Tô Thanh Ngọc bụn mặt khóc lên. Tô Cảnh Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, cái này nha đầu chỉ lo chính mình, nửa điểm cũng không vì bọn họ này tướng quân phủ suy xét, thật sự là làm người thất vọng. chương 581, có thể vẫn luôn bồi ở bên người nàng. Tô Thanh Ngọc chân trước từ núi xa viện mới vừa đi, Tô Thanh Nhiễm liền trở về tướng quân phủ, cấp Tô Kính Viễn Thình An. Niệm Nhi gặp qua cha, Niệm Nhi ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tô kính Viện thập phần kích động, ngươi ở Vịnh An hầu phủ ở vài thiên, lần này trở về có phải hay không không đi rồi, muốn lưu tại trong phủ ăn tết. Tô Thanh Niệm nhịn không được cười gượng một tiếng, Quân Kinh Hàn cái dạng gì tính tình hắn còn không hiểu biết sao, cha, ngươi muốn cho ta ở tại trong phủ, ngươi đi theo Hàn Vương nói một tiếng liền có thể, Niệm Nhi ở nơi nào đều được. Tô kính Viễn, Quân Kinh Hàn mỗi lần dùng một câu chúng ta là phu thê liền đổ đến hắn không lời nói. Hắn nào dám để. Ngươi nhà đầu này, hiện tại liền bắt đầu hướng về Hàn Vương, liền biết làm khó dễ ngươi lão cha. Tô Kính Viễn lắc đầu, ngươi hôm nay tổng không quay về đi. Tô Thanh Nhiễm gật gật đầu, hắn hai ngày này chính vội vàng Tam Vương ra án tử, hôm nay hẳn là không rảnh tới đón ta, ta liền không quay về. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cha, ngươi hôm nay thượng triều, không có cấp Tam Vương ra cầu tình đi. Không có. Tô Kính Viễn nhịn không được thở dài, ngươi đại tỷ liền bởi vì việc này. Còn ở ván trách cha đâu? Tô Thanh Nghiêm An ủi nói, cha, lúc này đây Tam Vương ra muốn xong rồi, ngại nhưng ngàn vạn không cần nhúng tay. Hoàng thượng luôn luôn đang nghi, đến lúc đó hoài nghi thượng tướng quân phủ đã có thể không xong. Đúng vậy, cha cũng ở lo lắng chuyện này. Chỉ là, Tam Vương ra cùng người đại tỷ đính hôn sự, cha chính là tưởng viết đến sạch sẽ cũng không có khả năng. Cha đừng lo lắng, chỉ cần ngại không vì Tam Vương ra nói chuyện, hoàng thượng hẳn là sẽ không nhắc lên tướng quân phủ. Đến nỗi đại tỷ tỷ. Cha cần phải xem trọng, miễn cho nàng nhân lo lắng tam vừng ra, làm ra cái gì không lý trí sự tình. Chuyện này ta biết. Tô Kính Viễn gật gật đầu, một hồi ta đi nhiều phái những người này đi tiêu tương viện thủ. Cha trong lòng hiểu rõ liền hảo. Tô Kính Viễn nhịn không được sờ sờ tô thanh nhiễm đầu, nhiễm nhi, ngươi trưởng thành, biết vì cha suy xét, vì chúng ta tướng quân phủ suy nghĩ, cha thực vui mừng. Nhưng thật ra ngươi đại tỷ, đều lớn như vậy, lại một chút cũng không hiểu sự, chỉ nghĩ chính mình tiền đồ. Ai? Nàng cũng không nghĩ, tướng quân phủ nếu là xảy ra chuyện gì, nàng nào còn có cái gì tiền đồ. Cha, đại tỷ cũng là vì lo lắng mà mất một tất vông, ngài đừng nóng giận. Tô Thanh Nhiệm an ủi hai câu, liền bắt đầu hướng Tô Kính Viễn dẫn tiến quân gió nhẹ. Nghe xong nàng lời nói, Tô Kính Viễn như mày, ngũ vương ra tưởng theo ta đi biển cương. Là, cha sẽ đáp ứng sao? Hàn vương nói như thế nào? Không phản đối, hẳn là cam chịu. Nếu Hàn vương đô nói như vậy, ta chỉ có thể đáp ứng rồi. Ai làm hắn là ta con rể đâu? Tô Kính Viện cười ha hả. Cha Tô Thanh Nhiễm có chút ngượng ngùng. Đi xem ngươi gì nương đi, nàng hai ngày này chính nhắc mãi ngươi đâu. Tô Kính Viện tử ái vô vô Tô Thanh Nhiễm bả vai. Hắn trong lòng không cấm cảm thán, nếu là Nhiễm Nhi là hắn thân sinh nên có bao nhiêu hảo, lại săn sóc lại hiểu chuyện, bộ dáng còn sinh đến hảo. Tô Thanh Nhiễm mới ra núi xa viện, liền nên diện gặp gỡ Tô Thanh Ngọc. Nàng hốc mắt hồng hồng, rõ ràng vừa mới đã khóc. Đại tỷ. Tô Thanh Nhiễm chào hỏi, sau đó liền chiều Thu Thanh viện đi đến. Từ từ, Tô Thanh Ngọc lại gọi lại nàng, Tam Muội Muội đã trở lại. Ân. Tô Thanh Nhiễm xoay người lại. Tam Muội Muội nhưng nguyện thỉnh đại tỷ uống một chén trà. Nhìn trước mắt nữ tử, Tô Thanh Ngọc sửa lại chủ ý, không hề đi cầu Tô kính Viễn. Tô Thanh Nhiễm thoáng nhướng mày, thỉnh. Đi vào Thu Thanh viện, nàng mang theo Tô Thanh Ngọc đi nàng tiểu viện tử, sau đó phân phó lục tay háo thượng trà. Đại tỷ, thỉnh uống trà. Ta muội muội, trước kia Vân Nhi không hiểu chuyện, Mẫu thân lại cưng nàng là cái tiểu nhân, cho nên làm ta muội muội bị chút huỷ khuất. Hôm nay, ta làm đại tỷ tỷ, đại mẫu thân cùng Vân Nhi hướng ngươi xin lỗi. Tô Thanh Ngọc nhìn Tô Thanh Nhiễm dơ lên trung trà. Đại tỷ khách khí. Tô Thanh Nhiễm thần sắc nhặt nhẻo, trước kia các nàng khi dễ Nguyên chủ những cái đó sự, nàng trong lòng trong lòng biết rõ ràng, nếu không phải trước mắt vị này đại tỷ ở bên trong suối rục, Tô Thanh Vân lại như thế nào sẽ như vậy ương ngạnh đâu. Đến nỗi nàng hôm nay đột nhiên kỳ hảo, đơn giản là vì quân nhẹ đêm. "Ta muội muội, ngươi đã nhiều ngày đi theo Tiểu Hầu gia bên người, nhất định ở vội đi." "Cũng không như thế nào vội, Tiểu Hầu gia trước đó vài ngày ở Lô Châu bị thương, đến bây giờ còn không có khôi phục, ta liền giúp hắn sửa sang lại sửa sang lại án tông thôi. Ngươi chính là ở sửa sang lại Tam Vương gia án tông." "Quả nhiên." Tô Thanh Nghiêm tức khắc cười, "Ta cũng không biết có phải hay không Tam Vương gia án tử, như vậy cơ mật sự tình" Tiểu hầu ra như thế nào sẽ nói cho ta đâu. Nhìn vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn bộ dáng lại không giống như là đang nói dối, chẳng lẽ mộ dung triệt căn bản là không coi trọng tưởng tượng như vậy thích nàng, coi trọng nàng. Cũng là bất quá, nàng chỉ là một cái nho nhỏ thứ nữ, vẫn là Hàn Vương Minh Thê, mộ dung tiểu hầu ra là cái dạng gì thân phận, lại sao có thể thiệt tình thích nàng, bất quá là nhất thời ham nàng sắc đẹp, thích nàng này phúc túi ra thôi. Nói lên cái này, Tô Thanh Ngọc đống nhiên phát hiện, Trước mắt cái này không chấp mắt vịt con xấu xí tựa hồ đã ở trong lúc lơ đáng trưởng thành khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Gương mặt này, đừng nói là nam nhân, ngay cả nàng, đều nhịn không được nhiều coi trọng hai mắt. Nhìn nhìn, nàng trong lòng liền trào ra không cam lòng, rõ ràng nàng mới là đế đô đệ nhất mỹ nhân, như thế nào đột nhiên toát ra cái tô thanh nhiễm. Nàng gương mặt này, thật đúng là trướng mắt. Trong lòng trầm trầm khoe miệng tích cốt ra ý cười, tiểu tâm thử nói, tam muội muội Mộ dung tiểu hầu ra đối đại ngươi không thể so thường nhân, hiện giờ hắn đang ở cha Tam Vương ra án tử, ta tưởng thỉnh ngươi giúp Tam Vương ra nói nói tình, làm mộ dung tiểu hầu ra vong khai một mặt, ngươi xem. Đại tỷ, không phải ta không nghĩ giúp ngươi, thật sự là thương mà không giúp gì được. Chuyện này mộ dung tiểu hầu ra căn bản là không có nói cho ta, là không nghĩ làm ta nhúng tay đi tứ. Hơn nữa, mộ dung tiểu hầu ra là có tiếng thiết diện vô tư, tuyệt không sẽ bởi vì ta nói mà thay đổi cái gì. Tô Thanh Ngọc ánh mắt ám liễm, trong lòng có đáp án. Quả nhiên, nàng đoán không sai, Tô Thanh Nhiễm ở mộ dung triệt trong lòng cũng chính là bình hoa giống nhau tồn tại, loại này cơ mật đại sự, nàng căn bản không có tư cách đúng tay. Tam muội muội vừa tới đến trong phủ, hảo hảo nghỉ tạm đi, đại tỷ liền không quấy rầy. Đại tỷ đi thong thả. Tô Thanh Nhiễm bất động thanh sắc con một chút khỏe môi. Tô Thanh Ngọc thật đúng là muốn làm hoàng hậu tưởng điên rồi, thế nhưng cầu tới rồi nàng nơi này. Chẳng qua Quân nhẹ đêm lúc này đây bất tử cũng đến đi nửa cái kia mệnh, sẽ không có nữa đoạt đích tư cách, nàng chú định không có hoàng hậu mệnh. Tưởng nàng từ quân khinh hàn đến quân nhẹ đêm, trăm phương ngàn kế lâu như vậy, đến cuối cùng lại giỏ che múc nước công giã tràng, thật là người định không bằng trời định. Có đôi khi càng là tưởng được đến đồ vật, có lẽ nó lại ly ngươi càng xa, vẫn là thành thật kiên định hảo. Hiện tại, nàng cái gì không xa cầu, liền hy vọng quân khinh hàn thân thể có thể khỏe mạnh, sau đó có thể vẫn luôn bồi ở bên người nàng. Trước 582, cùng ta lại đây, cùng nhau ngủ. Tô Kính Viễn cho rằng Tô Thanh Nhiễm buổi tối sẽ lưu tại tướng quân phủ, nhưng mà hắn suy nghĩ nhiều. Quân Kinh Hàn nói mặc dù lại vội, tiếp Tô Thanh Nhiễm thời gian vẫn phải có. Sau đó hắn liền ở trăm đội bên trong rút ra điểm thời gian, đem người tiếp trở về. Tô Kính Viễn nhìn quân Kinh Hàn đem người bế lên xe ngựa, bất đắc di thở dài. Gà không ra nữ nhi thật là nửa điểm cũng không khỏi cha, huống chi cái này con rể, vẫn là hắn không dám nói. Đành phải đôi mắt liền nhìn hắn đem người mang đi. Vào đêm, Tô Thanh Nghiễm tắm gội sau, đã bị Quân Khinh Hàn thúc giục sớm lên giường ngủ. Bị hắn ôm vào trong ngực, Tô Thanh Nhiễm thực mau liền có buồn ngủ. Nghe thấy nàng truyền đến đều đều tiếng hít thở, Quân Khinh Hàn xác nhận nàng đã ngủ, lúc này mới khoác áo đứng dậy, nhẹ nhàng vì nàng dịch hảo gập chăn, đi ra ngoài thư phòng. Hắn chân trước vừa mới rời đi, Tô Thanh Nhiễm liền mở mắt, một lần nữa mặc xong rồi quần áo. Chuẩn bị tốt bút mực, nàng liền từ dưới gối lấy ra một án tông. Bắt đầu sửa sang lại Ngày mai đó là tam đường hội thẩm Ở thang đường phía trước Không chỉ có muốn đem mọi người vật chứng chứng đều ký lục có trong hồ sơ Còn muốn đem sở hữu tham án người sở phạm việc nhất nhất tường thuận Bởi vì trăm giảm hách không ở Hiện giờ sửa sang lại án tông sự tình Đều dừng ở quân khinh hàn trên người Mà lao bác hiện giờ lại một lòng đều nhào vào tuyết ương trên người Hệ ở kia chưa sinh ra hải tử nơi đó Căn bản giúp không được gì Mấy ngày nay tới giờ Quân khinh hàn vẫn luôn ở sửa sang lại hiện giờ còn dư lại một ít, chỉ sợ hắn đêm nay tính toán suốt đêm sửa sang lại xong, hảo ngày mai sáng sớm thăng đường dùng. Tô Thanh Nhiễm nhịn không được thở dài, người nam nhân này thật đúng là nửa điểm đều không yêu quý chính mình thân mình. nhìn hắn trước mắt ô Thanh, nàng liền đau lòng. nhẹ nhàng thiên án tông, đem mặt trên nội dung xóa giảm khái quát, sau đó sửa sang lại ở chỗ chống tông của thượng. vừa mới sửa sang lại một nửa, trước mắt đột nhiên nhiều một đạo bóng ma chặn ánh đèn. Khẽ nhíu mày, tức khắc nghĩ tới cái gì? Đỗng nhiên ngước mắt, liền thấy quân khinh hàn chính nhìn nàng. Ghé vào nơi này, không mệt sao. Có điểm Tô Thanh Nhiễm trột dạ nói, nàng chân có điểm đã tê dần. Lấy thượng đồ vật, cùng ta lại đây. Hảo. Tô Thanh Nhiễm vốn dĩ cho rằng quân khinh hàn sẽ trách cứ nàng lừa hắn. Ai biết hắn thế nhưng đồng ý nàng sửa sang lại án tông. Quân khinh hàn ở bên cạnh vì Tô Thanh Nhiễm bỏ thêm trương ghế dựa, ý bảo nàng ngồi xuống. Đêm này đó sửa sang lại hảo, ngươi liền đi ngủ. Vậy còn ngươi... Tô Thanh Nhiễm nháy đôi mắt, cùng nhau ngủ. Hảo! Tô Thanh Nghiễm lúc này mới thỏa mãn. Sửa sang lại xong kia sắp án tông cũng không nhẹ nhàng, mãi cho đến giờ tí quá nữa, Tô Thanh Nghiễm lúc này mới dối người. Cuối cùng sửa sang lại xong rồi, nàng vây được đôi mắt đều không mở ra được. Đi thôi, đi ngủ. Quân Kinh Hàn dập tắt ngọn đến. Lúc này đây, một nằm đến trên giường, Tô Thanh Nghiễm liền trực tiếp ngủ rồi, lại vây lại mệt. Quân Kinh Hàn đem người ôm vào trong ngực. Ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn đều trộm giúp hắn giảm bớt gánh nặng, hắn như thế nào sẽ không biết. Tựa hồ ôm đứng ngay, Tô Thanh Nhiệm bất mãn ư một tiếng, đem người hướng ra phía ngoài đẩy đẩy. Quân Khinh Hàn bất đắc dĩ cong một chút khỏe môi, lại lần nữa đem người ôm vào trong lòng, đi vào giấc ngủ. Hôm sau sáng sớm, Tô Thanh Nhiệm tỉnh lại, bên người đã không có Quân Khinh Hàn thân ảnh, chỉ còn lại có độc thuộc về hắn hơi thở, một mặt nhàn nhạt hoa lê hương. Nàng rời giường dùng đồ ăn sáng, Liền tìm tới nghiệm thi tâm đắc, quyển sách này chỉ viết một nửa, làm người cảm thấy đáng tiếc, cho nên nàng liền quyết định đem An Bình Vương năm đó chưa kịp viết xuống bộ phận viết ra tới. Nàng tưởng nàng viết nghiệm thi tâm đắc trừ bỏ để cập Tha An Bình Vương không có viết xong nghiệm thi phương pháp cùng với hiện đại nghiệm thi giải phâu phương pháp ngoại, nàng còn muốn đem trừ xú phương pháp thêm đi vào. Nói làm liền làm, tô thanh nhiễm nhiệt tình mười phần, mang tới giấy và bức mực. Bất chi bất giác, nàng thế nhưng viết một canh giờ, thủ đoạn đều viết toan Lúc này. Tô Thanh Nghiễm đặc biệt hoài niệm hiện đại máy tính, chẳng sợ có chi bút nước cho nàng cũng hảo. Dương Bút lông, duỗi người, hoạt động hạ cứng đờ xương cổ. Cũng không biết Quân Khinh Hàn ở đại lý tự thẩm đến như thế nào, hiện giờ chăm rằm hách không ở hắn bên người, nàng cũng không có đi theo, trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút lo lắng. Ở trong mắt nàng, Quân Khinh Hàn không phải cái kia sự án như thần thiết diện vô tình, hắn chỉ là một cái sẽ làm nàng lo lắng nam nhân thôi. Đúng lúc này, trong viện vang lên một trận tiếng bước chân, Tô Thanh Nghiễm tâm thần vừa động, Quả nhiên, là quân Kinh Hàn đã trở lại. Tô Thanh Nhiệm hưng phấn nên đi ra ngoài. Hàn, hôm nay án tử thẩm đến như thế nào? đoán trước bên trong. Nghe được hắn nói như vậy, Tô Thanh Nhiệm tức khắc yên tâm. Hôm nay trở về rất sớm, ta cho rằng ngươi ít nhất muốn tới buổi chiều đâu. Không có thẩm quân nhẹ đêm, tự nhiên không tốn bao nhiêu thời gian. Không thẩm. Vậy ngươi hôm nay đều thẩm ai? Không cho ta đảo ly trà, làm ta xuyễn khẩu khí sao? Quân Kinh Hàn trêu ghẹo nàng. Ra đây liền đi pha trà. Tô Thanh Nhiễm nói vội vàng bưng không ấm trà ra phòng. Quân Kinh Hàn ngồi ở trước bàn, nhìn nàng viết đồ vật, dơ tay cầm lên, khỏe miệng cười khẽ. Không hổ là An Bình Vương tiểu con chúa, nàng thế nhưng muốn tiếp theo nghiệm thi tâm đắc viết xuống đi, hoàn thành An Bình Vương năm đó chưa hoàn thành tâm nguyện, này có tính không vận mệnh chú định đều có an bài. Tô Thanh Nhiễm pha trà lại đây, cấp quân Kinh Hàn đổ ly đưa qua, uống một ngục trà, ấm áp thân mình. Chờ nàng phản ứng lại đây Quân Khinh Hàn đang xem nàng viết nghiệm thi tâm đắc, cuống quýt đoạt lại đây, dấu ở phía sau, ngươi trước đừng nhìn. Quân Khinh Hàn nhịn không được cười, sợ cái gì? Hiện tại mới vừa động bút, ta liền không ở ngươi trước mặt bêu xấu, chờ ta viết xong tự nhiên sẽ cho ngươi xem. Đến lúc đó, nhất định làm ngươi lau mắt mà nhìn. Tô Thanh Nhiễm khỏe miệng câu suất tự tin, đem vừa rồi viết nghiệm thi tâm đắc thu hảo, thả lên. Quân Khinh Hàn cười cười, xuýt khẩu trà, liền bắt đầu cùng nàng nói hôm nay thẩm án sự tình. Trước thẩm Lô Châu Đô Đốc Trần Hiện, hắn một mực chắc chắn là quân nhẹ đêm cho hắn tin tức, làm hắn tới ám sát ta. Còn có hứa lương, Lô Châu thứ sử hắn bân, đối với phùng thủ khi tạo giả tệ một chuyện thú nhận bục trực. Đến nỗi hộ bộ thượng Thư Hứa Khiêm, hắn biết được hoàng thượng bởi vì chuyện này giận tím mặt sau. Hôm nay cũng nhất nhất công đạo tham gia tạo giả tệ triều thần, cùng kia trương danh sách thượng sở ký lục một cái không kém. Hơn nữa chỉ ra này hết thể chủ mưu là quân nhẹ đêm. Hiện giờ, liền chờ ngày mai nhắc lại thẩm quân nhẹ một rồi xem ra so với ta tưởng tượng nguồn thuận lợi nhiều tuy rằng quân nhẹ đêm là vương gia nhưng là hắn làm sự tình chính là cùng như phản không sai biệt lắm này tội đương chu đi quân khinh hàn khỏe miệng ngậm ra ý cười nhẹ nhàng lắc đầu không nói gì sự tình cũng không có đơn giản nơi này còn đề cập đến dụ quân hoan cùng say khuynh thành sự tình rốt cuộc còn ở có vân quý phi ở chỉ sợ cấp quân nhẹ đêm định tội dễ dàng giết hắn khó ngày mai ta tùy ngươi cùng đi đại lý tự Ngươi nhớ rõ kêu ta. Tô Thanh Nhiễm cảm thấy chính mình hiện tại đã thói quen quân khinh hàn ôm đi vào giấc ngủ, giấc ngủ cũng càng ngày càng trầm. Ngươi tỉnh ngủ, làm Triệu Trọng đưa ngươi đi đại lý tử. Chương 583, thế nhưng là như vậy cái súng pháp. Bát Vương phủ. Quân Nhẹ chân bồi Tuyết Ương hạ táng Tuyết Anh sau, liền vội vàng mang nàng trở về phủ. Bởi vì nàng hiện tại trong bụng thai nhi chưa ổn, Quân Nhẹ Trần rất là cẩn thận. Không nghĩ tới luôn luôn lô mạng hấp tấp hắn, cũng có như vậy cẩn thận cẩn thận một ngày bởi vì tuyết anh sự tình tuyết ương đắm chìm ở bi thương trung, không có gì ăn uống đặc biệt nàng hiện tại còn ở nôn ngén kỳ, nghe nói một chút mùi tanh liền phải phun cái hoàn toàn ngắn ngủ mấy ngày thời điểm tuyết ương đã gầy một vòng tiêm cảm đều gầy ra tới nay nhưng lo lắng quân nhẹ trần tuyết ương mỗi một cơm hắn đều phải tự tay làm lấy nấu ăn khi càng là hao hết tâm tư liền hy vọng nàng có thể ăn nhiều hai khẩu vì giảm bớt nàng nôn én hắn chạy trật toàn bộ đế đô vì nàng mua mấy bao mai làm Cũng may nàng ăn lúc sau, này nôn ngén liền ngừng, ăn uống cũng hảo không ít. Mỗi lần nhìn tuyết ương ăn cơm, quân nhẹ trần trong lòng chính là dâng lên một mạt hạnh phúc cảm, loại cảm giác này so với hắn ở túy nguyệt lâu nhấm nháp tân đồ ăn khi còn muốn tốt đẹp. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình còn sẽ có như vậy một ngày. Chính hắn đảo không cảm thấy có cái gì, nhưng là hắn một ngày ba lần tiến phong bếp, chạy ngược chạy xuôi mua mai làm hành vi đối bắt vương phủ một chúng hạ nhân mà nói, đó là khiếp sợ, không thể tin tưởng. Bọn họ bắt vương ra rõ ràng không hiểu tình yêu là vật gì, chỉ đối mỹ vị món ngon cảm thấy hứng thú, như thế nào ngắn ngủn mấy tháng thời gian, hắn tựa như thay đổi cá nhân dường như. Không chỉ có không đi túy nguyệt lâu nước ăn tinh sủi cảo tôm, thế nhưng còn mỗi ngày xuống bếp, hắn đây là muốn cho bắt vương phủ đầu bếp tập thể thất nghiệp sao. Bắt vương ra không có nữ nhân thời điểm không biết, ai biết hắn có nữ nhân, thế nhưng lại như vậy cái sùng pháp. Trong phủ hạ nhân không có cái nào không hâm mộ tuyết thương, ngay cả quảng gia ra. Mỗi lần thấy quân nhẹ trần làm đồ ăn tung ta tung tăng đưa đến tuyết ương trước mặt, đều hâm mộ đỏ mắt. Hắn đi theo bát vương ra nhiều năm như vậy, cũng không ăn qua hắn thân thủ làm đồ ăn. Ăn nhiều một chút, ngươi xem ngươi gầy khô cản, trên mặt không có một chút thịt. Quân nhẹ trần không ngừng vì tuyết ương chia thức ăn, so với chính mình ăn cao hứng. Quá nhiều, ta ăn không hết nhiều như vậy. Ngươi đến ăn nhiều, hiện tại quá gầy. Quân nhẹ trần còn đang không ngừng chia thức ăn. Tuyết ương vội vàng trực tiếp, cho hắn gắp đồ ăn, ngươi cũng cùng nhau ăn Ta không quan trọng, ngươi cùng hài tử mới quan trọng, ngươi không cần phải xen vào ta. Quân nhẹ trần vẻ mặt sắp làm cha ngây ngô cười, chờ ngươi ăn xong, ta ăn ngươi dư lại liền hảo. Hắn chính là thích nhìn nàng ăn cơm. Quản gia, hắn không thể tin tưởng nhìn mắt quân nhẹ trần, hắn quả nhiên không phải trước kia bắt vương ra. Đừng nói ăn cơm thừa, bát vương phủ làm đồ ăn chỉ cần thoáng không hợp ăn uống, vị này ra liền một liêu quần áo đi túy nguyệt lâu. Hiện tại bắt vương ra, thật là làm người. Một lời khó nói hết. Bất quá, này đối bọn họ mà nói, nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít, cũng coi như là chuyện tốt. Quân nhẹ trần xem xét ánh mắt dù quản gia, bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào còn ở nơi này, cũng chờ ăn cơm thừa sao, đó là bổn vương. Quản gia, không tính toán cùng ngài đoạn, tuyết ương ăn một lát liền buông xuống chiếc đũa không phải nàng không muốn ăn, này hai ngày đích xác ăn không vô. Quân khinh hàn không có miễn cưỡng nàng, mà là ăn xong rồi nàng cơm thừa, còn mùi ngon. a trần... Ngày mai liền phải thẩm quân nhẹ muộn rồi, ngươi đi giúp giúp mộ dung tiểu hầu ra đi, ta nơi này không có việc gì. Quân nhẹ Trần suy nghĩ một chút, hơi hơi sửng sốt, hắn hai ngày này có phải hay không đem tứ ca cấp đã quên. Bất quá, con của hắn quan trọng sao? Thứ ca có như vậy thần thông quảng đại, nhất định sẽ làm thỏa đáng. Thoáng gật đầu, ngày mai ta đi đại lý tự, ngươi có việc liền tìm quản gia. Tuyết ương nhìn hắn hơi hơi cắn môi, "A Trần, ta còn dùng đi. Đi làm chứng sao? Không cần." Ngươi hoài hài từ đâu, an tâm đái ở trong phủ liền hảo, có ta ở đây đâu. Hảo. Tuyết ương ôn nhu gật đầu. Sau đó, nàng liền ở một bên an tĩnh nhìn quân nhẹ chân dung nữa, thường thường vì hắn chia thức ăn. Chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ hai người thế nhưng sẽ có như vậy một ngày, vận mệnh có đôi khi thật sự thực kỳ diệu, nhất không có khả năng hai người cũng có thể hiểu nhau, yêu nhau. A trần, đừng lúc ních. Tuyết ương nhẹ nhàng nâng tay, vì hắn lao đi khỏe miệng gạo cốt nhẹ trần thuận thế bắt lấy tay nàng cười đến vẻ mặt thỏa mãn ương nhi ta thích ngươi như vậy ôn nhu bất quá ở trên giường ta thích ngươi yêu tình bộ dáng ngươi đột nhiên không kịp phòng ngừa một câu tuyết ương mặt đột nhiên đỏ đại lý tự đại lao hộ bộ thượng thư hứa khiêm ngồi ở ẩm ướt dơm dạ thượng mặt sám như cho tàn lo lắng sốt ruột mộ dung tiểu hầu ra trong tay có xác thực chứng cứ lần này tam vương gia thật sự muốn xong rồi mặc dù vân quý phi lại thần thông quảng đại lại như thế nào Tam vương gia tạo giả tệ chính là dùng để chiêu binh mãi mã, chuẩn bị học hoàng thượng năm đó bức vua thoái vị đoạt vị. Điểm này, là hoàng thượng trong lòng tối kỵ. Liên bởi vì hoàng thượng năm đó là dùng loại này biện pháp được đến ngôi vị hoàng đế, cho nên hắn mấy năm nay vẫn luôn đối nảy vài vị vương gia lòng nghi ngờ thực trọng. Tam vương gia một đảo, kia hắn cũng liền xong rồi. Lúc này, hứa khiêm hối hận đấm chấm đất, lúc trước hắn liền không nên lòng tham đầu phục tam vương gia, bằng không gì đến nỗi rơi vào hôm nay kết cục này. Không chỉ có hắn muốn chết, chỉ sợ ngay cả trong phủ một chúng cơ thiếp cùng con cái cũng muốn đã chịu liên lụy. Hứa Khiêm càng nghĩ càng hối hận, hắn hiện tại tình nguyện đều làm không chấp mắt hộ bộ thị lang, cũng so đầu rơi xuống đất hảo. Chính ảo não, một đạo gió lạnh đột nhiên đánh lướt lại, ngay sau đó một chi mũi tên nhọn liền từ trước mặt hắn xẹt qua, sau đó một chút cắm vào ướt hẳn trên mặt đất. Hứa Khiêm sợ chết, lập tức bị này nói lãnh kiếm sợ tới mức thân mình co rụt lại, tiếng lòng run run. Sau một lúc lâu hắn mới phục hồi tinh thần lại. Vội đem mũi tên đuôi mặt trên cột lấy thư tử hủy đi xuống dưới nhìn đến mặt trên nội dung hắn đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn ngay sau đó hắn ở nhà tù nội ha ha cười khóc vài tiếng liền khóc ra nước mắt tới quả nhiên thiên muốn vong hắn sáng sớm hôm sau lao đầu liền đem hắn mang theo đi ra ngoài chuẩn bị thẩm vấn vừa mới ra nhà tù hắn liền gặp gỡ quân nhẹ đêm vội hành lễ Tam vương ra quân nhẹ đêm không có để ý đến hắn búi tóc hấnn đột hồ tra mọc lan tràn hai mắt che kín tơ máu Nhìn qua như là hồi lâu không ngủ, sắc mặt tiểu tụy. Nhưng là, hắn quanh thân lệ khí lại hết sức nghiêm nghị. Hứa khiêm đôi tay nắm chặt, nhỏ giọng mở miệng. Tàm vương ra yên tâm, hạ quan. Hạ quan biết nên làm như thế nào. Con nhẹ đêm vẫn như cũ không có để ý tới hắn, nhấc chân đi ra ngoài. Đại lý tự trước, có hai tòa sư tử bằng đá, nhìn qua huy nghiêm túc mục chính nghĩa lang nhiên. Con nhẹ đêm xa xa xem qua đi, cảm thấy trói mắt lợi hại. Hắn không có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ lấy tù nhân thân phận tiến vào cái này địa phương. Thang đường. Quân Kinh Hàn ngồi ở chính phía trên, thấy Nha Dịch đem sở hữu phạm nhân đều nhất nhất dẫn tới, lạnh giọng phân phó. Vì vũ. Trong đại đường Nha Dịch cùng tiêu lên têu, hồn hậu hồ uy nghiêm. Vương Tả ngồi ở quân Kinh Hàn bên trái, bất động thanh sắc đối phía dưới quân nhẹ đêm đưa mắt ra hiệu, làm hắn yên tâm. Quân nhẹ đêm chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền vội vàng rời đi tầm mắt. Quân khinh hàn chỉ đương không có thấy hai người tầm mắt giao lưu, bắt đầu thẩm vấn. Chương 584, Nghiêm hình bức cung, không ổn đi. Chấm đã. Quân khinh hàn mới vừa một mở miệng đã bị quân nhẹ đêm đánh gãy. Đi theo quân khinh hàn bên người quân nhẹ Trần Nhịn không được nhíu mày, ngươi có chuyện gì? Cho bổn vương dọn chỗ. Mặc dù quân nhẹ đêm trật vật bất ham, nhưng là lại ngạo khí lang nhiên, quanh thân tràn ngập lệ khí, căn bản không có đem chính mình coi như tù nhân. Quân nhẹ đêm hừ lạnh một tiếng, Tam ca Ngươi cho rằng nơi này là ngươi Tam Vương phủ vẫn là Vân Quý phi Vân Tưởng cung? Hắn thế nhưng còn muốn xem tòa, không cho hắn quỷ cũng đã là cho hắn thể diện. Buồn Vương là bị oan uổng, bị nhiều như vậy thiên giới bậc chi khổ, không hẳn là dọn chỗ sao? Quân Nhẹ đêm thanh âm lẫm lệ. Oan uổng? Chứng cứ vô cùng xác thực, hắn tử đâu ra tự tin thiển mặt ở chỗ này nói oan uổng. Quân Nhẹ chân nhịn không được cười, hảo hảo hảo, Tam ca ra mặt dày, ta nói bất quá ngươi. Còn không phải là muốn dọn chỗ sao? Ngươi tới Hắn giơ tay đối với nha dịch phân phó, tam ca hảo hảo ngồi, tưởng như thế nào ngồi liền như thế nào ngồi, bằng không một hồi ra tòa lúc sau, ngươi liền không cơ hội. Quân nhẹ đêm sắc mặt trầm chầm, chầm, một liêu tù bảo ngồi xuống. Thăng đường. Quân khinh hàn uy nghiêm ra tiếng, sau đó ý bảo quân nhẹ trần đêm hôm qua trần hiện, hàn bân, hứa khiêm đắng người ký tên ấn giấu tay nhận tội trạng đưa tới quân nhẹ đêm trước mặt. Tam ca, ngươi cần phải xem cẩn thận, ngươi sở phạm việc mặt trên mỗi một cái đều dành mạch viết ra tới. Nếu là nói có cái gì không ổn, đó chính là ngươi sở phạm việc viết thiếu, nhưng là tuyệt không sẽ có oan của ngươi. Nhưng mà, quân nhẹ đêm chỉ nhìn lướt qua liền trực tiếp xé cái hy toái, ném vào dưới chân. Ngươi quân nhẹ trần đấy mắt nổi lên giận tái đi, ngay sau đó lại từ sau lưng lấy ra một phần, còn hảo ta sớm có phòng bị, này nhận tội trạng còn có vài phân, tăng ca nếu là tưởng xé cũng không có việc gì, có thể cho ngươi xé cái tận hứng. Quân nhẹ đêm lạnh lùng một hừ, cũng không xem hắn, trực tiếp đối quân khinh hàn mở miệng. Mộ dung triệt, bất luận là tạo giả tệ vẫn là ám sát ngươi, đều không phải buồn vương làm, ngươi mơ tưởng oan uổng ta. Oan uổng. Quân nhẹ chân cười, tam ca, giấy trắng mực đen, bọn họ hôm qua đã chiêu. Tô Thanh Nhiễm nhìn đến nơi này cũng không cấm hứ lệnh, vị này tam vương ra từ đâu ra tự tin, còn một bộ khí thế lăng nhiên, kiệt ngạo khó thuần bộ dáng. Này nơi nào là ở thẩm hắn, hắn cái này tư thế, rõ ràng là thẩm người khác còn kém không nhiều lắm. Đúng không? Quân nhẹ đêm sâu kín nhìn về phía bên cạnh quỳ mấy người, kia liếc mắt một cái phảng phất ngậm băng Hàn, làm người không rét mà run. Trần Hiện cùng Hàn Bân hai người cuống quýt túi đầu, tựa hồ cho dạng, không dám cùng chi đối diện, chỉ có Hứa khiêm, phảng phất không có thấy hắn tầm mắt giống nhau, phá lệ bình tĩnh. Chính ngươi xem, Quân nhẹ Trần lần này trực tiếp đem nhận tội thư ném cho Quân nhẹ đêm, thấy rõ ràng rốt cuộc có hay không oan của ngươi. Lúc này đây, Quân nhẹ đêm không có giống lần trước như vậy trực tiếp sẽ xuống, mà là từng trang xem đến cẩn thận. Mỗi nghe được hắn phiên một tờ, Trần Hiện cùng hàn bân thân mình liền xuống phía dưới xúc một chút. Rõ ràng là chứng cứ vô cùng xác thực, Tam Vương gia lần này cần xong rồi, vì cái gì hắn sẽ như vậy bình tĩnh, chẳng lẽ? Hắn có đoạn tuyệt đường lui lại xông ra biện pháp? Bọn họ dưới đáy lòng hơi hơi lo lắng lên, liền tính ở Tam Đường hội thẩm thượng bị phán tử hình, kia cũng không phải đầu rơi xuống đất. Nhưng là, nếu là Tam Vương gia vô tội phóng thích nói, bọn họ này đó phản bội người của hắn, liền không có gì hảo trái cây ăn. Bọn họ đều là đi theo người của hắn, tự nhiên gặp qua vị này Tam Vương ra đối đai phản đồ thủ đoạn, những cái đó hình phạt quả thực làm người sống không bằng chết. Tam ca, ngươi nhưng xem xong rồi, vẫn là ngoan ngoãn nhận tội đi, niệm ở chúng ta huynh đệ một hồi phân thượng, ta sẽ thay ngươi hướng phụ hoàng cầu tình. Quân nhẹ trần thúc dục vạn ngã quân nhẹ đêm, thính nhi thủ xem như báo một nửa. Bát Vương ra, nơi này là Tam Đường Hội Thẩm, chủ thẩm cũng không phải là ngài. Vương tả nhìn không được, nhìn không được nhắc nhở nhàn nhặt bể mắt quân nhẹ Trần, đáy mắt xẹt qua khinh thường. Vị này bắt Vương gia bất quá là cái đồ tham ăn nhàn vương thôi, hắn cho rằng chính mình đi theo mộ dung triệt làm mấy ngày án tử, chính là đại lý tự khanh. Tam đường hội thẩm là cái dạng gì trường hợp, mặc dù hắn là vương gia lại như thế nào, hắn chỉ là bằng thính, nơi này nào có hắn mở miệng phân. Quân nhẹ Trần đem Vương Tả đấy mắt trào phúng xem ở trong mắt, liếc mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lười đến cùng hắn so đo. Trở lại quân khinh hàn bên người, Quân Nhẹ trần một liêu quần áo ngồi xuống. Buồn Vương oan uổng. Quân Nhẹ đêm xem xong, tùy tay đem nhận tội trạng ném vào dưới chân. Lúc này, hắn vẻ mặt bằng phẳng, còn có chứa vài phần kiên nạo, không hiểu rõ còn tưởng rằng hắn là thật sự bị oan uổng đâu. Đáng tiếc, hắn tội trạng, khánh trúc nan thư. Tô Thanh nhiễm bất động thanh sắc nhìn Quân Nhẹ đêm, trong lòng nổi lên nói thầm, vị này Tam Vương gia đến tột cùng là tố chất tâm lý quá cường, vẫn là trong lòng có đối sách. Dụ mắt nhìn mắt bên người Quân Kinh Hàn, thấy hắn một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, trong lòng an tâm một chút. Ân, nàng tin tưởng nam nhân nhà mình. Tam Vương gia nếu nói là oan uổng, như vậy là các ngươi ở cố tình hãm hại. Vương Tả dẫn đầu đối với Trần Hiện đám người lạnh giọng mở miệng. Trần Hiện thật cẩn thận nhìn mắt quân kinh hàn, lại trộm đánh giá mắt quân nhẹ đêm, trong lòng đắn đo không chừng, không có mở miệng. Hàn Bân chỉ là nho nhỏ lô châu thứ sử, lại luôn luôn nhắc an, hắn thấy Trần Hiện không có trả lời, cũng sợ tới mức không dám ra tiếng. Hứa khiêm càng là thẳng ngơ ngác quỷ gối nơi đó, trên mặt không có gì cảm xúc biến hóa, ánh mắt trước sau nhìn chầm chầm hắn trước mặt một tấc địa phương. Nơi đó rõ ràng cái gì đều không có, nhưng là hắn lại nhìn đến suốt thần, không biết lại tưởng cái gì. Tô thanh nhiệm ánh mắt hơi liễm, lúc này, hắn thế nhưng cũng có thể thất thần. Lúc này, nàng đã minh bạch vương tả là có ý tứ gì, đơn giản là muốn cho mấy người này phản cung, vì quân nhẹ đêm thoát tội thôi. Bang! Vương tả nhìn mấy người đều không nói lời nào. Đột nhiên chụp hạ kinh đường mục, tức khắc đem mấy người sợ tới mức trong lòng một đột. Vừa mới bản quan hỏi chuyện, các ngươi nhưng có nghe được? Nghe được. Trần Hiện trả lời một câu. Hàn Bân thấy vậy, cũng đi theo trở về một câu, ngay sau đó vội thấp đầu. Nếu như thế, các ngươi hôm qua là ở hoa nguồn Tam Vương ra. Vương tả tiếng nói vừa dứt, lại là chết giống nhau yên lặng, trong đại đường vài người không ai trả lời. Hiện giờ bọn họ không biết Tam Vương ra hay không có thể thuận lợi từ đại lý tự thoát thân cũng không biết mộ dung tiểu hầu ra trong tay chứng cứ rốt cuộc có thể hay không đem tam vương ra vạn ngã, cho nên bọn họ hiện tại liền lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. lúc này có lẽ sáng suốt nhất biện pháp chính là cái gì đều không nói, miễn cho một không cẩn thận nói sai. bang vương tả sinh giận như thế nào đều không nói lời nào, có phải hay không buộc bản quan dụng hình nghiêm hình bức cung không ổn đi? vẫn luôn trầm mặc phảng phất giống như trong suốt người ngự sử đại phu thẩm doanh thanh nhàn nhạt đã mở miệng, bọn họ không dên một tiếng. Ngự sử đại phu còn có khác biện pháp. Thẩm doan thanh xua xua tay, không nói, ý bảo hắn tiếp tục, hắn tưởng như thế nào liền như thế nào. Nếu là nói lần trước tam đường hội thẩm thẩm quân nhẹ nam thời điểm, vị này ngự sử đại phu còn có chính mình ý kiến, lúc này đây hoàn toàn chính là bo bo giữ mình, căn bản không nghĩ tham dự quá nhiều. Người tới, ra hình cụ. Trần hiện cùng hàn bân nghe vậy đồng thời thay đổi sắc mặt, liền ở muốn mở miệng thời điểm. Bọn họ bên người hứa khiêm đột nhiên ngước mắt, hết thể đều là ta làm, ta nhận tội. Trước 585, thật là cùng hắn tứ ca tuyệt phối. Tiếng nói vừa dứt, trong điện người đồng thời chiều hắn nhìn lại. Quân nhẹ trần càng là có chút không thể tin tưởng, người nói cái gì. Này hết thể đều là ta làm, cùng tam vương ra không quan hệ, hắn là hoan uổng. Hứa khiêm từng câu từng chữ mở miệng, ở trên mặt hắn nhìn không ra nửa phần cưỡng bách cùng không ớn. Ngươi ngày hôm qua cũng không phải là nói như vậy. Quân nhẹ trần như mày. Mặc dù hắn ngày hôm qua không có tới. Nhưng là ngày hôm qua thăng đường thẩm án nội dung hắn lại là biết đến. Hơn nữa, này giấy trắng mực đen mặt trên đều viết đến rành mạch, rõ ràng, hứa khiêm ngày hôm qua nói không phải cái này án Ngày hôm qua? Ngày hôm qua hạ quan sợ hãi, cho nên liền đem hết thảy đều đẩy đến Tam Vương ra trên đầu, hạ quan tội đáng chết vạn lần. Đúng không? Quân khinh hàn sâu kín mở miệng, không chút để ý nhìn qua. Nhưng mà, kia liếc mắt một cái lại lệnh hứa khiêm mạc danh kinh hãi cặp kia sâu thẳm con ngươi tựa hồ liếc mắt một cái có thể nhìn thấu nhân tâm hắn về điểm này tâm tư ở trước mặt hắn căn bản là không chỗ che giấu hắn cuồng quýt đem túi đầu lại không dám cùng chi đối diện tô thanh nhiễm cũng nhìn ra tới hứa khiêm ở nói dối không biết hắn cùng quân nhẹ đêm trong lén lút đã xảy ra cái gì nhưng là hắn hôm nay hành động rõ ràng là muốn đem sở hữu chịu tội đều ôm đến trên người mình sau đó cứu quân nhẹ đêm bang lại là cả kinh đường một rơi xuống trong đại đường người tức khắc thình lỉnh run tam run Vương Tả nhìn mọi người vừa lòng, rất là vừa lòng, còn không có tới kịp mở miệng, chủ tọa thượng liền truyền đến một tiếng không vui, đại lý tự nội cấm dùng kinh đường mục. Vì sao? Vương Tả sửng sốt, hắn làm thích chính là kinh đường mục, huy phong. Sao? Vương Tả, thu đi. Quân Khinh hàn nhàn nhạt đối Quân Nhẹ Trần phân phó. Được rồi. Quân Nhẹ Trần trực tiếp đem Vương Tả trong tầm tay kinh đường mục hướng phía sau một ném, vừa lòng ngậm ra ý cười. Hắn tử vừa rồi liền xem này khối kinh đường không vừa mắt. Hắn bị vương tả này lao đông tây dọa rất nhiều lần. Vương tả. Buồn cười, kinh đường một chiêu hắn chọc hắn. Ý thì hắn xem, mộ dung triệt rõ ràng là bởi vì hứa khiêm đột nhiên nhận tội hoảng sợ, nghĩ không ra đối sách, mới lấy hắn xí hơi, lấy hắn kinh đường một xí hơi. Nhưng viết hảo. Vương tả nhẫn hạ tâm trung tức giận hỏi bên người ký lục sư ra. Vị này sư ra là hắn chuyên môn từ hình bộ mang đến, là hắn tâm phúc. Ký lục hảo. Vương tả vừa lòng gật gật đầu cầm đi làm hứa đại nhân ký tên ấn dấu tay cùng lúc đó hắn trộm cấp quân nhẹ đêm đệ đi một ánh mắt hắn làm việc cứ việc kiên tâm nhưng mà hắn vị này sư gia vừa mới đi đến hứa khiêm trước người còn không có tới kịp ký tên ấn dấu tay đã bị quân khinh Hàn gọi lại chầm đã Vương Tả nhúng mày, Mộ Dung tiểu hầu gia có việc bản hầu không biết tam đường hội thẩm khi nào toàn bộ từ hình bộ định đoạn Vương Tả cứng lại Mộ Dung tiểu hầu gia thẩm Doãn Thanh bất động thanh sắc quét mắt hai người chung quy chung cửu phụ họa một câu Mộ Dung Tiểu Hầu gia nói có đạo lý, Tam Đường Hội thẩm từ chúng ta ba cái bộ môn cộng đồng thẩm tra xử lý, Vương đại nhân ý tứ cũng không thể đại biểu ta ngự xử đại cùng Tiểu Hầu gia đại lý tự, chỉ dựa vào một người quyết đoán, khiến cho Hứa đại nhân ký tên ấn dấu tay, có chút không ổn. Vương Tả trong lòng nghẹn khẩu khí, kia nhị vị ý tứ, Thẩm Doãn thanh xua tay, ta không ý kiến, chuyện này từ Mộ Dung Tiểu Hầu gia cùng Vương đại nhân quyết đoán liền có thể. Mọi người, Vương Tả càng là tức giận đến nguồn mắng nương, hắn nếu không ý kiến. Cản hắn làm cái gì? Sau đó, hắn chuyên môn nhìn về phía quân khinh hàn, mộ dung tiểu hầu ra, ý của người là. Bản hầu cảm thấy sự có kỳ quạc, chứ không vội mà ký tên ấn dấu tay, bản hầu muốn đích thân thẩm nhất thẩm. Mộ dung tiểu hầu ra, chính hắn đều chiêu, còn có cái gì hào thẩm? Vạn nhất, hứa đại nhân có cái gì lý do khó nói đâu, hoặc là nói bị người uy hiếp. Quân nhẹ trần nhìn vương tả thẳng điểm môi. Vương tả một nghẹn, không nói chuyện nữa. Quân khinh hàn sâu kín chiều hứa khiêm quét tới. Còn chưa hỏi chuyện, hắn liền dập đầu nói, "Mộ Dung tiểu hầu ra, không cần thẩm, ta đã nhận tội, bất luận là tạo giả tệ, vẫn là ám sát ngươi, đều là ta một tay thao tác." "Ngươi tạo giả tệ làm cái gì?" Ta hứa khiêm sử sốt, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy. Theo bản hầu thống kê, những cái đó giả tệ số lượng so với ta Đông Lâm quốc khố còn muốn nhiều thượng gấp ba, ngươi tạo nhiều như vậy giả tệ là muốn chiêu binh mãi mã, tính toán tạo phản sao?" Quân khinh hàn thanh âm nhàn nhạt, nhạt, lại như một phen lợi kiếm, đột nhiên chọc phá nhân tâm. Hứa Kiêm lập tức sắc mặt trắng nhợt. Hứa đại nhân ở triều làm quan nhiều năm, nói vậy rất rõ ràng ta Đông Lâm luật lệ, phàm là tạo phản giả, toàn thi lấy ngũ xa phanh thây chi hình, ra quyến cùng tội. Không chỉ có như thế, còn muốn liên lụy chín tộc. Quân khinh Hàn nói xong lời cuối cùng mấy chữ, Hứa Kiêm mặt đã bạch tấu. Chỉ một cái ngũ xa phanh thây chi hình liền trực tiếp sợ tới mức hắn thân mình sùi lơ, người tuổi tác càng lớn liền càng sợ chết, đặc biệt là chết thảm. Hứa Kiêm đã năm gần 50, ngày thường nhìn tính tình bình đạm, Trên thực tế hắn so với ai khác đều sợ chết. Hắn muốn giải thích, nhưng là giọng nói lại như là đổ cục bột một đoàn nửa ngày phát không ra một chút thanh âm, thân mình cũng hơi hơi phát run. Nếu hứa đại nhân nhận, liền có thể ký tên ấn dấu tay. Quân Kinh Hàn nói nhìn về phía bên người Tô Thanh Nhiễm, vừa mới ta nói ngươi nhưng nhớ kỹ. Tô Thanh Nhiễm gật đầu, tiểu hầu ra yên tâm, ta một chữ không rơi nhớ xuống dưới, đặc biệt là mặt sau. Tạo phản. Quân Kinh Hàn thực vừa lòng, đi thôi làm hắn ký tên ấn dấu tay. Vương Tả tuy rằng tự mình mang theo sư gia, nhưng là quân khinh hẳn cũng không có tính toán dùng người của hắn, Tô Thanh Nhiễm là hắn một tay dạy dỗ ra tới, nàng ký lục đồ vật so giống nhau sư gia mạnh hơn nhiều, lại ngắn gọn lại trật tự rõ ràng. "Hứa đại nhân, tới, ký tên đi, chờ ngươi ký tên, này án tử cũng liền tính kết." Tô Thanh Nhiễm cười tủm tỉm truyền lên bút mực. Khóe miệng nàng này mạt ý cười dừng ở hứa khiêm trong mắt âm trầm trầm, hắn cầm bút tay trực tiếp run thành cái sàng chậm chạp lạc không đi xuống. Hứa đại nhân, ngươi đừng sợ, ngũ xa phanh thây chi hình tuy rằng tra tấn người điểm, nhưng là chờ đến ngươi đầu bị kéo xuống tới hoặc là ngươi cánh tay chân nhi bị kéo xuống xuống dưới, máu tươi lưu tẫn, ngươi cũng là có thể giải thoát rồi. Kỳ thật đi, này ngũ xa phanh thây chi hình nói dò người, nhưng là cuối cùng ngươi sẽ chết, sẽ không nửa chết nửa sống, cho nên không phải sợ. Tới, ký tên chúng ta liền có thể hành hình. tô thanh nhiễm ôn nhu an ủi Nghe xong nàng lời nói, Hứa Khiêm lập tức ở trong đầu não bổ ra kia một bộ hình ảnh, trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất, trong tay bút lông cũng bị hắn từ trong tay chấn động rất xuống. Phúc Quân nhẹ chân nhìn một màn này, cuối cùng vẫn là không có nhịn cười lên tiếng. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người cổ vũ người khác lên pháp trường không phải sợ, hơn nữa nàng còn như vậy chi kỷ đem Ngũ Sa Phanh Thây chi hình miêu tả một lần, Hứa Khiêm không dọa mềm mới có quỷ. Hắn vẫn luôn cho rằng cái này tứ tẩu Ôn Nhu hiền thục, không có đến nàng lại là một bụng ý nghĩ xấu. Thật là cùng hắn tứ ca tuyệt phối. Bọn họ phu thê tể lực thập án, thật đúng là hù chết người không đền mạng a. Chương 586, dưới bậc chi tụ không có tư cách. Bởi vì mọi người lực chú ý đều ở Hứa Khiêm trên người, cho nên cũng không có chú ý quân nhẹ Trần này một tiếng cười khẽ. Hứa Khiêm nỗ lực từ trên mặt đất bò lên, dùng sức quỷ, làm chính mình nhìn qua không như vậy chật vật, chính là thân thể hắn vẫn như cũ run đến không nỡ nhìn thẳng. Mộ. Mộ Dung tiểu hầu gia, ngươi nói chính là thật sự Bản hầu lừa ngươi làm chi? Ngươi nếu không tin, đại có thể hỏi một chút đang ngồi thẩm đại nhân cùng vương đại nhân." Tiếng nói vừa dứt, Hứa Khiêm vội ngước mắt chiều hai người nhìn lại, Thẩm Doãn Thanh gật gật đầu, mà Vương Tả trực tiếp rời đi tầm mắt, không có nhìn thẳng hắn. Hứa Khiêm tức khắc nắm chặt nắm tay, người này thế nhưng lừa hắn, cố ý làm hắn chịu chết. Chỉ là hiện tại lúc này, hắn không bao giờ có thể đổi ý, mặc dù chỉ ra và xác nhận Tam Vương ra, xong việc hắn cũng sẽ sống không bằng chết. "Hứa đại nhân, đừng sợ." chạy nhanh ký tên đi. Bên này tô thanh nhiễm còn ở kiên trì không ngừng thúc dục cổ vũ, hứa đại nhân đều tuổi này, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, ngũ sa phanh thây chi hình tính cái gì. Hứa khiêm hắn là thật sự sợ. Mọi người, hắn không sợ có thể run thành như vậy. Mộ dung tiểu hầu ra, kia giả tệ sắc thật là ta tạo, nhưng là ta lại chưa từng nghĩ tới mưu phản hứa khiêm trong lòng bàn tay méo mồ hôi lạnh. Vậy ngươi mục đích? Ta, ta chỉ là tưởng. Tưởng cho ta nhi nữ chừa chút tích tụ, rốt cuộc ta trong phủ nhi nữ đông đảo hứa khiêm nôn nóng giải thích. Kinh hắn nhắc nhở, mọi người lúc này mới nghĩ tới, hứa khiêm này lao đông tây luôn luôn háo sắc, trong phủ cơ thiếp vô số kể. Tự nhiên, nơi này nữ sao, quy mô cũng tương đương khổng lồ, ước chừng có ba mươi tư cái. Quân nhẹ trần nghe vậy nhìn không được đĩa môi, lao già này nói dối cũng không biết đánh chuẩn bị bản thảo. Cái này lý do thoái thác, các ngươi ai tin? Quân khinh hàn hỏi chuyện. Mọi người toàn bộ mặc. Hứa khiêm cái này rối xả đến thật sự là có chút thái quá, chỉ sợ ba tuổi hài tử đều không tin. Hắn nói chính là thật sự. Quân khinh hàn thấy mọi người không nói lời nào, nhìn về phía Trần Hiện cùng hắn bân, hắn tạo giả tệ cùng ám sát bản hầu đều là thật sự. Mà hắn tạo giả tệ đều chỉ là vì cho hắn nhi nữ chừa chút tích tụ. Là, Trần Hiện tâm một hành, gật đầu. Chỉ cần ta vương ra không có việc gì, hắn nhất định sẽ cứu hắn, rốt cuộc hắn trung thành và tận tâm ở hắn bên người theo lâu như vậy lại vì hắn làm như vậy nhiều chuyện. Người đâu? Nghe được quân khinh hàn thanh âm, Hàn Bân theo bản năng rụt hạ thân tử, hận không thể đem chính mình vùi vào trong đất. Hạ quan, hạ quan. Nếu là nói thật, có thể miễn đi tử tội. Hàn Bân hai tròng mắt sáng ngời, run run rẩy rẩy mở miệng, hạ quan nói. Nói thật, tạo giả tệ chủ như là Là Tam Vương gia, Đoàn Uổng Bốn Vương, đáng chết. Quân nhẹ đêm trong lòng sinh tức giận, nhấc chân liền chiều Hàn Bân đã tới. Nay một chân Hắn rót vào bảy thành nội lực, hàn bân chính là bất tử cũng đến đi nửa cái mạng. Hàn bân chính mình cũng hạ cái chết khiếp, sớm biết rằng vừa mới liền không nên nói. Liên ở hắn nhắm mắt lại chờ chết thời điểm, thân mình lại đột nhiên một nhẹ, có người đem hắn bắt lên. Mở to mắt, liền phát hiện sách người của hắn không phải người khác, càng là bắt vương ra quân nhẹ trần. Hàn bân tức khắc nhẹ nhàng thở ra, tâm lại thả trở về, hắn lúc này mới cảm giác chính mình sống lại. Quân nhẹ trần, người ý định cùng ta đối nghịch sao? Quân nhẹ đêm sinh giận Tam ca, công đường phía trên, ngươi đều dám ra tay đả thương người, thật đúng là một chút đều không đem phụ hoàng để vào mắt. Quân nhẹ trần lạnh lùng ra tiếng. Hắn oan uổng buồn vương, buồn vương không có giết hắn đã là nhân tử. Tam vương ra, nơi này là công đường, vẫn là tam đường hội thẩm, người hay không nên sát, không phải ngươi có thể làm chủ. Đừng quên, ngươi hiện tại vẫn là cái tù nhân. Quân khinh hàn lạnh lùng nhắc nhở hắn. Quân nhẹ đêm ngậm kiệt ngạo khó thuần cười, nhìn quân khinh hàn đầy người lệ khí. Hứa lương quỷ gối một bên, không đợi quân khinh hàn mở miệng đặt câu hỏi, cũng đã dập đầu nói, mộ dung tiểu hầu ra, hàn đại nhân nói được những câu là thật, tạo giả tệ phía sau màn sai xử người thật là tam vương ra. Vừa rồi quân nhẹ đêm kia một chân, hắn ở một bên xem nhìn thấy ghê người. Tam vương ra thật là hảo tàn nhẫn nột. Đây là bọn họ vẫn luôn đi theo chủ tử, nếu hắn vị này chủ tử buộc bọn họ đi chịu chết, như vậy cũng đừng trách bọn họ trở mặt vô tình. Húng chi, bọn họ nói vốn dĩ chính là sự thật làm cản. Nghe thế câu nói, quân nhẹ đêm mặt đều khí thanh, đáy mắt xúc sắc ý. Hắn thực mau liền sẽ làm những người này biết phản bội hắn là cái gì kết cục. Nhưng mà đại đường người trên căn bản là không có người đem hắn quát mắng để vào mắt, quân khinh hàn càng là xem cũng chưa xem hắn, lại lần nữa hỏi trần hiện, ngươi vẫn là một mực chắc chắn phía sau màn người là hứa đại nhân sao? Là, này hết thể đều là hứa đại nhân làm, cùng tam vương gia không quan hệ. Trần hiện đáp án không thay đổi. Quân khinh hàn không có nhiều lời bay thẳng đến bệnh kinh phong nhìn thoáng qua bệnh kinh phong lập tức minh bạch thân hình trận lóe đi tới trần hiện trước mặt kế tiếp trong đại đường mọi người chỉ nhìn đến bệnh kinh phong trong tay kiếm quang trận lóe trần hiện liền đã đầu rơi xuống đất bắn đầy đất máu tươi hảo sắc bén kiếm thật nhanh thân thủ mọi người bị trước mắt một màn này dọa choáng váng trong đầu chỉ còn lại có này một cái ý tưởng mộ dung triệt ngươi thật to gan quân nhẹ đêm nhìn trần hiện lăn xuống ở bên chân đầu người xoát một chút đứng lên đáy mắt liễm vẫn nộ. Vương Tả cũng kinh hách nói năng lộn xộn: "Mộ Dung tiểu hầu gia ngươi, ngươi thật sự là quá, thật quá đáng. Công đường phía trên, ngươi thế nhưng công khai giết người." Thẩm doan Thanh còn lại là cúi đầu, một bộ ta cái gì đều không có thấy, cái gì cũng không biết biểu tình. Hắn căn bản không nghĩ tham dự lần này Tam Đường hội thẩm, một chút cũng không nghĩ. Lúc này đây Tam Đường hội thẩm cùng lần trước bất đồng, đặc biệt là lần này hình bộ thượng thư là Vương Tả, mà phi tôn bồi, hắn vẫn là bo bo giữ mình hảo. Cũng may Vương tả cùng mộ dung tiểu hầu ra đều cộng đồng xem nhẹ hắn tồn tại. Vừa mới bản hầu nói, nói thật người, có thể miễn đi tử tội. Quân khinh hàn nói nhìn về phía bệnh kinh phong trong tay trường kiếm, này đem thanh thiên kiếm là hoàng thượng ban tặng, thượng trạng hoàng thân quốc thích, hoàng tử hoàng tôn, hạ trạng tham quan ố lại, gian định tiểu nhân. Tiên trạng hậu tấu, bản hầu có quyền quyết định. Hiện tại, bản hầu dùng thanh kiếm này chém nói dối giả bộ chứng trấn đỗ đốc, có cái gì không ổn sao Bọn họ đều cho rằng hắn tiền trảm hậu tấu quyền lợi là nói nói mà thôi sao. Mọi người! Nào có cái gì không ổn? Này đem thanh thiên kiếm, bọn họ đều là biết đến, chỉ là mộ dung triệt chưa bao giờ dùng quá, cho nên bọn họ một lần quên mất nó tồn tại. Hiện giờ mộ dung triệt đột nhiên lấy ra tới, bọn họ còn có chút không quá. Thích ứng. Vương tả nhìn quân nhẹ đêm kia trương âm trầm mặt, giữa mày càng là thỉnh thích nghẻ, căng ra đầu nói, mộ dung tiểu hầu ra, tuy nói người dùng như vậy thanh thiên kiếm không có gì không ổn, Nhưng là chúng ta đang ở tam đường hội thẩm, án tử còn không có thẩm xong, ngươi liền đem nhân chứng cấp, giết, này có chút không thích hợp đi. Vương Đại Nhân đây là ở trách cứ bản hầu không phải. Mộ dung tiểu hầu ra, ngươi, ngươi quá bá đạo, này án tử không phát thẩm đi xuống. Dưới bậc chi tù vốn là không có tư cách chủ trì tam đường hội thẩm. Quân khinh hàn sâu kín mở miệng. chương 587, cơ hội, trực tiếp dọa túng. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Vương tả cứng lại. Bản hầu nói vương đại nhân chính là dưới bậc chi tủ. Quân khinh hàn sâu kín xem hắn. Vương tả sắc mặt cứng đở, ngươi, ngươi nói bậy.